t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu ô nham hội nghị t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu ô nham hội nghị dịch thiên hành mai tọa nghe lấy cái tên này rất là quân thai lúc này đi lên trước hỏi nhiều hai câu người này dung mạo tướng mạo làm sao hoàng liêu nói nghe nói người kia thoải mái không bị c h ó i buộc bẩn thỉu hình tượng mặc dù không tốt nhưng khí chất rất đủ liền xem như bản xứ một chút quý tộc cũng khó có thể so sánh mai tọa nghe lời này trong lòng phỏng đoán đã có bảy tam phần lúc này đối tiêu hà nói vậy hạ ta như bán không sai người này hẳn là dịch gia vị kia gia đi đại công tử người này là dịch gia bạn năm khó gặp thiên tài nếu thật là hắn ta đại hắn nhưng phải một thành viên lương tướng tiêu hà cũng nghe qua người này nghe nói dịch kế phong một mực đang tìm hắn không nghĩ tới chạy nơi này đến phỏng vấn may mà người này cùng dịch ra quyết liệt chính mình dùng cũng có thể yên tâm nhìn nhiều người này nhớ kỹ nếu là có bản xứ quan viên muốn thông qua một chút thủ đoạn đ ố i hắn chèn ép hết thể bãi m i ệ n g c h é n đầu tiêu hà rất là kích động hắn hiện tại thiếu chính là người nạp đặt đế quốc chỉ là dựa vào một mình hắn rất khó khăn phàm là có như vậy hai vị kiệt xuất nhân vật giúp hắn chia sẻ một hai áp lực của hắn sẽ nhỏ rất nhiều rút ra thời gian về sau còn có thể b ồ i tiếp chu tiểu mông đi bách hào thế vực giải quyết chuyện của nàng liêu tuyết cơm một số việc cũng có thể hỗ trợ giải quyết phải tiêu hà nơi này ngay tại quản lý thiên hạ thời điểm hậu cung cũng tại bởi vì hắn x ư n g đế về sau bắt đầu có kiểu khác ý nghĩ liêu p h ụ liêu vân thường hai tay nắm chặt n ắ m đấm ngồi tại trên đế đối mặt phụ mẫu l ạ i n h ạ i nàng lỗ t h a i nghe đến rất là phiền chắn các ngươi đừng nói nữa cái này mới cái nào đến đâu các ngươi liền bắt đầu để ta nghĩ những này tiêu hà không phải lý trần huyền hai người không giống liêu mẫu lời nói thấm thiên ó i ra ngươi hồ、đồ. trước đây tiêu hà vô tâm thiên hạ bây giờ hắn làm hán đế vậy cái này đại hán thiên hạ nếu là vững chắc xuống lại là một cái mấy ngàn năm đại vương triều ngươi không vì mình nghĩ cũng phải vì nhi tử mình nghĩ hán đế bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy ngươi không cần chút thủ đoạn ta t ố t tử làm sao leo lên cái tiêu cao cao tại thượng bảo toạ liêu phụ đồng dạng cổ động nói đúng à mẫu thân ngươi nói quá đúng hiện tại ngươi cùng mắt khác phi tử cũng còn có thể lẫn nhau nói tình như thì muộn nhưng nếu là chờ các ngươi hải tử trưởng thành hán đế vô tâm t r i ề u chính muốn lập thái tử hắn sẽ làm sao tuyển chọn còn không phải xem ai ưu tú nhất người nào tại bên gối thổi gió ấm áp nhất liêu vân thường nhìn xem phụ mẫu hai người liễu lo không ngừng nếu là lý trần huyền thời kỳ cái kia tất nhiên muốn tranh đoạt có thể đây là tiêu hà giữa hai người là có tình cảm nàng rõ ràng nếu là làm một chút âm mưu quỷ kế bị tiêu hà phát hiện cái kia tiêu hà đối với chính mình tình cảm sẽ xuống làm không mà kết quả của nàng cũng sẽ rất là thê thảm cha đương ta biết các ngươi ý nghĩ nhưng tiêu hà không phải là các ngươi nghĩ loại kia đế vương nếu là ta có hài lòng ta sẽ chết rất thê thảm hắn có nữ nhân đều là có thật tình cảm ta xem ra đây không phải là ngày trước những cái kia đế vương nạp phi ai nữ nhi à nếu là chúng ta hiện tại không sớm làm tính toán cuộc sống về sau ngươi làm sao so sánh được những người kia lý tố tố liên hân nguyệt còn có cái kia hợp hoàn tông chủ trường tôn gia đại tiểu thư cùng với tiêu hà tỷ t ỷ h á n càng là trước đây c h ấ n thần ti tổng chỉ huy ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này hải tử của ngươi có cơ hội không đủ rồi liêu vân thường không nghĩ lại nghe những này âm thanh nghiêm tử bất lớn ta về sau không muốn nghe những này cha nương ta biết các ngươi là vì ta tốt nhưng hướng làm một chút âm mưu quy kế ta biết tại chỗ này sẽ chỉ làm cho lên phản nếu là ta thật nghe các ngài lời nói ta cách cái chết cũng không xa liêu vân thường nhìn hai người một cái gặp hai người vẫn như c ũ một bộ không nghe l ọ t hai bộ dạng nàng cũng lười nói cái gì phất tay á o rời đi tiếp tục như vậy khẳng định không được chúng ta muốn chính mình suy nghĩ chút biện pháp vì nàng làm chút cái gì liêu mẫu lẩm bẩm nói đúng vậy a nhưng muốn làm sao hạ thủ liêu phụ kinh ngạc hỏi ta biết liên quý phi có hài tử còn có trước đây thái ninh công chúa cũng có hài tử ngươi nói là đem chúng nó hải tử xử lý ngươi biện pháp này không đáng tin lắm đi l i ê u mẫu khoe miệng d ư n g lên mấy cái tiểu nha đầu phía tử ta biện pháp nhiều nữa đâu ngươi chờ xem à mà còn ta cũng không phải nói làm hài tử của các nàng mà là l i ê u mẫu tới gần l i ê u phụ bên thai nói gì đó nói xong nói xong trong mắt l i ê u phụ lập loẹ vẻ hưng phấn thái hư cung tông chủ anh bố trước người để đó chính là cung thừa hồn đăng có thể một giây sau cung thừa hồn đăng tắt rồi xem ra hay là chết sao anh bố nhớ tới trần lạc thủy cho hắn qua cung thừa biến hóa hắn đã đoán được cung thừa đã bị ma tu đoạt xá đáng t i ế cả ngàn năm không g a n h â n tài cứ như vậy không có bạn tọa là đem hắn xem như người nối nghiệp bồi dưỡng Tông chủ, đại hán sàng trưởng n trạng nguyên, khen h chính lão à Ngoài thanh ta thật thăm, thanh chút trưởng minh, chúng không hỏi sao. cửa người gián âm đi Đại có có ua. l nhân ra tiêu hà tuyển chọn là trung thần người đi đại hán hay là thái hư cung người sao đại trưởng lao tóc bạc lơ đôi mắt như diều hâu sắp bén chậm dại đi đến tông chủ ta cầm liền chạy cái kia tiêu hà có thể làm gì được ta dừng lại ngươi có thể tuyệt đối đừng có ý tưởng này tiêu hà vài ngày trước tới qua thái hư cung khi đó ngươi không tại không cảm giác được tiêu hà phong mang người này tuyệt đối không cần trêu trọng đại trưởng lão cười nói có như thế tả dị sao cái k i a lý trần huyền nhập ma phía sau vốn là bỏ bản lấy m ạ n bại ta không ngạc nhiên chút nào nhưng ngươi dạng này khen ngợi tiêu hà khó tránh g i ả i người khác trí khí mà còn đại hán bất ổn không có cựu long đình chúng ta thái hư c u n g ở nơi này chờ chính là cơ hội này chờ đã ta muốn tiếp tục chờ hiện tại cơ hội còn chưa tới tiêu hà quá mức phong mang nhưng cái này phong mang không phải chúng ta đi bẻ gãy ta nghĩ một người khác hoàn toàn tông chủ ta không chờ được nữa chúng ta thái hư cùng tại chỗ này vì chính là thoát khỏi bách hào thế vực trói buộc trải qua nhiều năm cố gắng thật vất vả có tiến triển bây giờ đại hán không có cựu long đình ta cho rằng hiện tại chính là cơ hội ngươi trần đại ngươi ngàn vạn không thể xúc động anh bố tiến lên hai bước sốt ruột khuyên can tông chủ ta biết ngươi lo lắng nhưng lão phu cũng có ý nghĩ ta tại trung nguyên nhiều năm bố cục cũng nên dùng tới như vậy đi ta như thành coi như chúng ta thái hư cùng thua tính bằng ta đại trưởng lão không để ý tông chủ khuyên can tự mình đi ra đại điện đi ra cửa bên ngoài đục phải vừa trở về hàn tha hàn sư điệt gần nhất tu vi lời b ư ớ nga nhiều thêm dầu cố gắng hàn tha chắp tay đại trưởng lão nói chính là ta sẽ cố gắng cùng đại trưởng lão phân biệt hàn tha đi vào chủ điện về sau một cái bịch bị xuống tông chủ đệ tử vô dụng đ ệ sư minh gặp c ộ u thủ được rồi ta biết việc này ô nham cổ đạo sự tình ta sẽ đích thân đi kiểm tra hôm nay thiên hạ loạn quá nhanh tu vi của ngươi đã theo không kịp không vào thiên k i ế p đường g i ả quan là tông chủ hàn tha cúi đầu cảm giác hổ thẹn sau mười ngày ô nham cổ đạo trung bộ vách đá đối diện đỉnh núi đứng bốn vị bị thần quang bao khoả b ó n người những người này tựa hồ cùng hiện thực không gian chia cắt tựa như rời rạc tại thiên đạo bên ngoài đúng vào lúc này nơi xa một vệ sáng vượt qua ngàn dặm chân trời mà đến chính là anh bố hắn thấy được bốn người về sau cung kính hành lễ các vị tiền bối trong đó bên trái trên gò núi bóng người do hỏi không cần phải k h á c h khí anh đạo hưu theo ta được biết các ngươi họ cùng cao đồ đã bị ma nhân không chế anh bố nói t h ầ n hồn đã t a n bỡ ma đầu kia biết không giả bộ được đã ngả bài bên trái gò núi người kia quyền nói chuyện tựa hồ cao hơn như vậy một bậc hắn nhìn hướng chính giữa cái kia màu đen hư ảnh hỏi chu đạo hưu từ nơi này còn sống đi ra còn có các ngươi chu gia thiếu niên ta nhìn muốn đem hắn gọi qua mới là Ta đã đi sắp xếp người chu ô n hư hư thực thực đạo hữu việc này thật chứ nếu là ma chủ phân hồn vậy thì phiền toái đây là hạo kiếp thiên hạ hạo kiếp nam đạo hữu người khó tránh quá mức e sợ đừng nói ma chủ một sợi phân hồn liền xem như cả người phục sinh lại nên làm như thế nào hôm nay đã sớm không phải lúc trước không ít gia tộc lao tổ đều có siêu phàm tồn tại cũng không phải năm đó siêu phàm liền có thể xưng tôn thời đại dịch đạo hữu các ngươi dịch ra lên muộn không biết ma chủ sợ rằng bản tôn có thể hiểu được nhưng nếu là tại ta nhắc nhở phía dưới còn như vậy tự đại đến lúc đó an kiệt tòi cũng đừng đến tìm ta phục ra cầu cứu người họ dịch tu sĩ bị chọc về sau á khẩu không trả lời được Tốt, tất ố t t nhiên thân phận vậy liền dễ làm nhiều chu đ ạ o hữu bây giờ tìm tới các ngươi chu gia vị kia thiếu niên mới là chính đồ từ trong tay hắn hiểu rõ ma chủ phân hồn đi nơi nào ma chủ phân hồn không phải đã xác định tại thái hư cung vị kia trên người thiếu niên sao tìm tới hắn không phải tương đương với tìm tới ma chủ phân hồn n a m họ tu sĩ nói như vậy xem ra muốn phái người tiến về lại hắn ma chủ không thể khinh thường an bài đồng dạng độ kiếp cao thủ tiến đến còn không được không bằng an bài siêu phàm ba người khác liếc mắt nhìn nhau đều không nghĩ phái người siêu phàm đây chính là một cái thế g i a đứng đầu lực lượng như xảy ra chuyện đây chính là tổn thất thật lớn khó tránh mấy ngàn năm đều không thể bổ đủ cái này trong chỗ vị thứ ba một mực không có sao nói chuyện tu sĩ tiến lên một bước đã các ngươi đều không muốn xuất lực việc này ta mộ dung ra tiếp nhận nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước trung nguyên bây giờ hỗn loạn không chịu nổi cựu long đình chẳng biết đi đâu ta mộ dung ra nếu là bởi vì bắt lấy ma chủ mà không cẩn thận đúng tràm trung nguyên đó cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân mộ dung đạo h ư u nghĩ ngược lại là chú đáo n g ư ơ i phái người tới chúng ta tự nhiên sẽ không nói cái gì việc đã đến nước này quyết định như vậy đi đi n a m họ tu s i đối với cái này không có ý kiến gì thân hình lập lụe biến mất không thấy gì nữa mấy người còn lại nghe thấy mộ dung ra tính toán về sau lại có chút hối h ậ n chính mình làm sao không nghĩ tới trung nguyên bây giờ không ổn định nếu là an bài một vị siêu phạt tới đây chẳng phải là thuận lý thành trương nhúng tay trung nguyên sự t ì n h có thể sự t ì n h đã bị mộ rung ra cầm xuống cũng l i ề n tại không có cơ hội chờ bọn hắn đều đi rồi họ chu tu sĩ đơn độc lưu lại anh đạo hữu ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi tiền bối ngài nói anh bố rất khách khí ngươi có thể thấy được qua vị kia tiêu hà họ chu tu sĩ đến gần về sau thần quang bên trong lộ ra một tấm củng chu tiểu n ô n g hơi có vẻ tương tự mặt chương ba trăm chín mươi bảy yêu t ộ c bốn lần thiên kiếp t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy yêu t ộ c bốn lần thiên kiếp anh bố rất là cúng kính mắt lại tiền bối gặp qua nhưng ta xem ra người này tuy có cường giả phong thái nhưng đồng thời không có hùng bá thiên trí tướng ta nghĩ thần bí nhân kêu mang đi cựu long đ ỉ n h có lẽ cũng là nhìn ra m ộ t hai họ chu tu sĩ g ậ t gật đầu ta cũng cho rằng như thế có chuyện ta cần ngươi giúp đỡ m ộ t hai tiền bối mời nói ta nghe nói ngươi tông môn một nữ tử theo tiêu hà nữ tử k i a là ngươi đồ đệ nhưng tiêu hà tỷ tỷ cũng là tiền triều chấn thần ti tổng chỉ huy sứ hy vọng ngươi nhờ người cùng nặng câu thông m ộ t hai để vị này tiêu hà tỷ tỷ cùng ta gặp một lần anh hố nghe vậy hơi có vẻ do dự nhưng vẫn là đáp lại nói tiền bối ta tự sẽ thông báo ái đồ nhưng có thể thành công hay không ta cũng không rõ ràng không sao anh tông chủ chỉ cần hết sức là được họ chu tu sĩ bàn giao xong phía sau liền lập loệ rời đi anh bố gặp bốn bề vắng lặng về sau tiến về cái kia ma chủ động phủ cửa nhìn mấy lần luôn cảm thấy thiên hạ này sẽ lại loạn vừa rồi mấy vị đều là bách h ả o thế vực những gia chủ kia mỗi cái đều là bá chủ cấp nhân vật thế mà đích thân xuất quản đến, đến rồi thiên thành kim vân hệ mới từ tiêu hà phụ đệ bên trong đi ra mang trên mặt đỏ ửng nửa đường gặp lý tố, tố. lý tố, tố nghịch vấm dứt tại nàng trên mông nắm một cái thứ dư ôn còn t ạ i xem xét chính là đi ăn vụ kim vân h ề kinh hoàng phủ nhận không có còn không có ta không tin bản công chúa xem xét liền biết lý tố tố nghịch ngợm gây sự đi kéo kim vân h ề v ấ y may mà tống miểu miểu cái này sẽ chạy đến cứu vãn bất lực kim vân h ề sư thúc liếu trưởng l ã o nói chuẩn bị đi xây dựng lại tông môn ngươi đi không lý tố tố lập tức bị xây dựng lại sơn môn mấy chữ hấp dẫn l ấy ta đương nhiên đi ta lần này muốn làm cái trưởng lão tống miểu miểu nói ngươi làm tông chủ cũng được như vậy sao được hay là trưởng lao à tông chủ liếu trưởng lao đi làm ta cái này thực lực làm tông chủ không phải bị chê cởi sao tống m i ể u m i ể u g ừ một tiếng trước khi đi ta đi xem một chút tiêu hà lý tố tố cười xấu xa nói ta cũng đi hắc hắc kim vân hề nhìn xem hai người cầy vai s á t cánh rời đi nàng cũng hoảng hốt chạy bừa rời đi hậu viện sau khi về đến nhà phụ mẫu của nàng sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn uống nhanh điểm như này kim vân hề cha đây là cái gì đây là để ngươi sớm ngày mang thai hoàng đế dòng d õ i thuốc uống nhiều một chút cha các ngươi nghĩ gì thế kim vân hề thả xuống mát rất là bất đắc dĩ nữ nhi à hiện tại đại hán công bộ thượng thư vị trí còn thiếu đâu ngươi nhìn có thể hay không hỗ trợ tại hoàng đế bên thai h ó n g h ó n g gió kim vân hề thở dài cha ngươi trước đây đều chỉ là một cái tiểu quan biên làm sao làm đến thượng thư ta cũng nhớ ngươi để cao hạ quan trước nhưng công bộ thượng thư nhưng làm u ố n thực học ai nha nữ nhi ngoan chúng ta kim ra lần này có thể hay không tất cánh liền nhìn ngươi ngươi nhất định muốn nắm chắc cơ hội cho ta kim vân hề mẫu thân đồng dạng tại kim vân hề bên thai thúc giục đúng vậy a nữ nhi ngoan cha ngươi muốn chỉ là một cái t h ư ợ thư cũng không phải là vương gia t h ư ợ tướng hà tất lo lắng những này mà còn công bộ người bên trong nhiều như thế cha ngươi bận không quan nổi nhiều chiêu mấy cái người tại ba không phải tốt n g ư ơ i nhận tâm nhìn xem cha ngươi mỗi ngày dạng này bất tức à. kim vân h ề nội tâm nghe đến những n à y bản năng không thoải mái nhưng hiếu đạo hai chữ để nàng không dám có bất kỳ làm trái chi tâm ta ta thử xem đi n g ư ơ i bây giờ à là hoàng đế b ệ hạ thích nhất người nhất định muốn nắm chắc cơ hội cho nàng sinh hai cái đại nhi tử chúng ta kim ra đời này liền có hy vọng kim vân h ề bất đắc dĩ nhấp một hớp canh hoàng cung bên trong tiêu hà tiếp tục đang nghe gần đây khoa cử hồi báo tình huống hoàng liêu tại nhanh chóng báo đắc nam bắt hai phe bất bình b ậ hạ võ trạng nguyên một phương diện ta nhìn cái kia dịch thiên hành bây giờ bại lộ thực lực tại một tầng t h i ê n tiếp có thể cùng hắn cân sức ngang tài chỉ có lý nguyên không hoàng thiên bá tần trường vân ba người ba người bọn hắn lý nguyên không vấn đỉnh hậu kỳ nhưng lực lớn vô cùng đi nhục thân thành thành con đường hoàng thiên bá đến từ phía đông tán tu vượt qua một lần t h i ê n tiếp đến mức tần trường vân đến từ nam bộ đại hán cùng yêu tộc ở giữa tiêu hà cầm trong tay hơn mười cái ngọc giản ngay tại từng cái xem xét xác định bối cảnh không có vấn đề sao tạm thời không có nhưng ta vẫn như cũ xem trọng dịch thiên hành hắn tất cả địch nhân đều là một cách đánh bại không h có c ú tiêu nào à dây dưa d dòng. t i hà gật gật đầu cái kia văn đ â bậy hạ i n t liền tuy cái tướng, văn thần, nói tọa bậy hạ hiện tại đối với điều khiển trường thi trừng phạt rất nghiêm ngặt nhưng khoa cử phương diện không thể so vũ cử có thể thao tác phương diện quá nhiều tạm thời ta biết kim ra liệu ra khương ra đều có ngầm thao tác hiểm nghi hoàng liêu nói xong những n à y về sau sợ h ã i liếc nhìn tiêu hà cái này ba cái gia tộc vậy cũng là tiêu hà nữ nhân bên cạnh gia tộc nếu là nói nhầm chỉ sợ đầu đều vẫn rơi tiêu hà nghe vậy cũng cảm giác đau đầu h ắ n biết những sự tình này cũng sẽ không là khương hoàng hậu liêu vân t h ư ờ n g kim vân hề đi làm chỉ sợ là các nàng phía sau gia tộc chủ động đi làm người đi xuống đi ta sau đó tìm bọn hắn nói chuyện phải một canh giờ sau khương hoàng hậu liêu vân thưởng kim vân hề ba nữ cúi đầu đi tới tiêu hà phủ đệ mấy người ở trên đường đã biết vì chuyện gì mặc dù không liên quan trách nhiệm của các nàng nhưng cũng biết là bởi vì các nàng mà lên ba người các ngươi biết ta vì cái gì để các ngươi tới sao vậy hạ ta biết là bởi vì ảnh hưởng gia tộc khoa cử sự tình khương hoàng hậu chủ động thừa nhận sai lầm tiêu hà nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu khương hoàng hậu trong lòng sinh ra một t i a k h ắ c thường phải biết tại mấy tháng trước vị này hoàng hậu có thể là cao cao tại thượng lần thứ nhất thấy nàng thời điểm chính mình cẩn thận từng ly từng tí vì trên mặt đất cũng không dám ngừng đầu bây giờ lại là như thế nhu thuận b ê người liêu vân t h ư ờ n g cùng kim vân hề cũng tại đồng thời nói xin lỗi tiêu hà thở dài ta không phải nghe các ngươi nói xin lỗi mà là các ngươi phía sau gia tộc làm việc quả đ á n g nếu là đem một vị thiên h ư n g cổ kỳ tài cho chen đi làm sao bây giờ nếu là v ạ n n ă m kỳ tài đâu ta cho các ngươi phía sau gia tộc một cơ hội trở về về sau để bọn họ đình chỉ làm loại này cây dương sĩ căn sự t ì n h nếu là lại có lần sau nữa c h m cũng nghiêm trị không tha nữ nhân ta phía sau gia tộc hết thể không cho phép tham dự khoa cử vũ cử đúng vậy bệ hạ trước đây nam đế thành bây giờ kim lăng ngày hôm qua thi hương kết quả đã công bố hết thể đều kết thúc rất nhiều có chí chi sĩ không có thi đậu đều ở nhà uống rượu b u ồ n thiên đạo bất công a ta lý trinh học hành gian khổ ba mươi năm lật xem thiên hạ cổ t ị c h vì sao vẫn là không thể thi đ ấ u trong tự quán góc hẻo lánh một nam tử ngựa mặt lên trời thở dài cảm thán thế đạo cực kỳ bất công lý minh ngươi đã rất lợi hại hà tất tự coi nhẹ mình thiên hạ nhân tài quá nhiều cũng không muốn cho chính mình áp lực quá lớn lý trinh tức giận bất bình cái kia vì sao tên thứ nhất này ta chưa từng nghe nói qua ta còn hỏi thăm cái kia thứ nhất kêu vàng gì đó là cái người nơi khác chúng ta kim lăng chưa từng có người này có lẽ là tiểu nhân v ậ t không có người biết đâu ngươi đừng nghĩ ta cảm thấy à đàng hoàng cùng ta đi trồng trọt đi đúng vào lúc này ngoài cửa có người gào to lý trinh mau lên xem thành kim lăng thành chủ nói xếp hạng ngày hôm qua viết sai hôm nay mới vừa sửa lại ngươi mới là thứ nhất ngươi có thể đi tứ đại thủ hộ thành trì tiếp tục thi lý trinh kích động đứng dậy nhưng là thật thật không thật ngươi đi xem một chút không đã biết hiểu ta còn nghe nói à cái kia thứ nhất họ kim chính là một cái con em quý tộc gan bài đi vào nhưng h á n đế anh minh phát giác việc này trực tiếp chiêu cáo cả nước mới làm cho khoa cử chính xác xếp hạng trở về lý trinh đối thiên thành phương hướng chắc tay vậy hạ thánh minh à, đây mới là trong lòng ta hoàng thượng à. dạ tiểu chiêu đi tới thiên thành về sau phát hiện tiêu hà làm hoàng thượng cũng không thế nào phiền phức nhân ra có thể thiên thành tại lớn cũng có chơi c h á n thời điểm hai người tính toán hay là định tìm tiêu hà vui vừa một chút bởi vì hai người đối hoàng cung không quen hoàng cung người cũng không quen biết các nàng cho nên muốn gặp tiêu hà rất là khó khăn may mà gặp ra ngoài t i ề n văn sương vị đại ca này còn nhớ chúng ta sao t i ề n văn sương sao có thể không quen biết hai vị này cô mãi mãi lúc này nhỏ giọng dò hỏi hai vị tẩu tẩu là đến tìm v ậ hạ Tân, phiến phức giúp chúng ta thông báo một chút một nén hương phía sau ra tiểu chiêu huân huân hai người để trần lương đẹp nằm lì ở trên giường tiêu h à ở một bên cho trên tay bôi lên một chút d ư ợ c thảo dò hỏi các người yêu đế phụ thân biết các người tìm t a sao ra tiểu chiêu hắn đương nhiên biết không sợ chúng ta sát thương cướp cỏ ra tiểu chiêu có ý tứ gì lau cái gì bốc cháy huân huân hắn nói chính là hợp thể ý tứ nhà chúng ta cửa đầu kia thành làng mỗi ngày tìm chân núi hồ ly hợp thể liền chuyện kia ra tiểu chiêu bừng tỉnh gật đầu nguyên lai nói là cái này phụ thân ta nói qua không có hắn cho phép ta không cho phép cùng mặt khác giống được sinh vật kết hợp có thể ôm một cái thân mật nhưng dính đến hợp thể sự tình nhất định phải cha ta đồng ý tiêu hà đi tới dùng âm dương liên đảo lục thập tứ thủ vì đó xoá bót yêu đế cái gì thực lực huân huân biết tiêu hà tại thăm dò yêu tộc tin tức có thể dạ tiểu chiêu miệng rộng không che đ ạ i miệng cha ta vượt qua ba lần t i ê n tiếp nhưng yêu tộc rất xấu hổ so với nhân tộc nhiều một lần t i ê n tiếp cho nên chậm chạp không thể thành thánh yêu tộc nhiều một lần tiết ê n i bây giờ thiên địa càng thích hợp nhân tộc tu luyện người tốt xấu là vạn bật linh dùng cha ta lời nói nhân tộc chính là thiên đạo thân nhi tử cho nên thiếu một lượt n tiên kiếp bởi vì tiêu hà tay vô tại trên lưng tiêu hà lại hỏi trừ hắn bên ngoài yêu tộc còn có những cao thủ kia Dạ tiểu chiêu nói nhiều chúng ta có ba mươi sáu thiên cương mỗi cái đều là vấn đỉnh trung kỳ bên trên đáng tiếc à ba mươi sáu thiên cương vị trí thứ sáu thiên cương thực lực quá mạnh cho nên không nghe lời nếu muốn điều động bọn họ cũng rất khó tối cường một vị rất mạnh đâu vị kia ra vượt qua ba lần t i ê n kiếp gần nhất muốn tranh đoạt yêu đế vị trí nhưng cha ta không sợ bởi vì hắn gần nhất muốn vượt qua lần thứ tư thiên kiếp chỉ cần qua bốn lần thiên kiếp vậy ta tra chính là danh xứng với thực yêu đế tiêu hà bột một tiếng đập vào hai người trên lưng trong lòng đối phương nam yêu tộc đồng thời có chút tính toán Trường 398, 5 đối 5 bạn, trường 398, 5 đối 5 bạn, Tiêu、hà、thăm dò mà hỏi, ta ta tộc trình nhất tộc thần tiểu mắt Tiêu trước trắng tuyết thu như, cường hưu người, người như vạn vạn vạn vạn nói nếu chúng nhân đến định, ngay nén giận nhìn vậy, đại Dạ đối đối độ đôi đẹp hỏi, chiêu loại yêu Hà phục Hà, mà xem dò sao? xoay sẽ n g ư ơ i muốn nô dịch chúng ta yêu tộc tiêu hà xô tay nô lệ thời đại đã sớm đi qua ngươi cũng chớ nói lung tung ý của ta là yêu tộc cùng n h â n tộc cùng tồn tại tại đại c à n thời điểm hộ bộ thượng thư chính là một đầu yêu lang làm cũng không tệ lắm ta bây giờ lập đại hán nếu là yêu tộc cùng n h â n tộc có thể hòa thuận ở chung yêu tộc trước đến trên triều đỉnh l n g quan thậm chí tham quân cùng n h â n tộc một dạng học tập tiến bộ không phải rất tốt một bên hân huân cô nương ngược lại là biết cầm một khối thanh sam đem trước người ngăn lại tại xoay người lại ngươi cái này biện pháp sớm tại tể triều thời điểm thử qua yêu cùng tính mạng con người hệ thống tranh lệ quá lớn căn bản không có cách nào cùng tồn tại yêu tộc không thích tiếp thu mới sự vật sợ rằng trăm vạn yêu bên trong mới có thể xuất hiện một cái hệ thống có thể tiếp thu nhân tộc cái tỷ lệ này quá nhỏ bởi vậy dẫn đến tề chiều trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi tần g dưới chót bách tính bị yêu hại không có cách nào sinh hoạt mà nhân loại cũng bắt đầu tụ họp lại cuối cùng đem yêu tộc đổi đi mới tốt chuyển tiêu hà nghe vậy hơi có vẻ thất vọng vốn cho rằng có thể đem yêu tộc cũng đưa vào bản đồ xem ra ý nghĩ này không được bất quá suy nghĩ một chút cũng là trung nguyên vương triều trải qua mười vạn năm làm sao sẽ không có người nghĩ đến cái này biện pháp nhưng mà này còn là tu hành thời đại tại tiêu hà trước đây thế giới năm ngàn năm đều đã mang người lên mặt trăng cái này mười vạn năm nên thử qua khẳng định đều thử qua ba tiêu hà một bàn tay đánh vào dạ tiểu chiêu trên nông tốt hôm nay liền đến nơi này ta muốn đi ra ngoài đi dạo a vậy thì tốt rồi ta còn không có dễ chịu đủ đây dạ tiểu chiêu nhăn nhăn nho nhó rất không tình nguyện ta nói ngươi cha ngươi không có dạy ngươi nam nữ tụ h thụ bất thân sao ngươi ở ngay trước mặt ta không mặc gì cả vốn qua vốn lại ngươi không sợ ta đem ngươi bắt đến sinh hải tử dạ tiểu chiêu sờ lên cảm không được ngươi không thể bắt ta sinh hải tử chúng ta không phải một cái sinh mạng thể tiêu hà mặt đen lại vậy liền ý phục mặt tốt vừa đi ra phụ đệ ngoài cửa mai tọa lo lắng không tiến tới vậy hạ ta tìm ngài nửa ngày nguyên lai、like、ngài tại cái này a t r ư n g hợp chính là dạ tiểu chiêu cũng đi ra áo nàng không may ngắn sắc mặt đ ỏ hửng mai tọa đương nhiên biết dạ tiểu chiêu chính là yêu đế c h i nữ nhịn không được cho tiêu hà d ố i cái ngón tay cái mai tọa khi nào gấp gáp mai tọa nói bách hào thế vực vân mậu vực làm ra người đến bọn họ muốn gặp mặt ngài làm ra người nào nếu là người bình thường chấp cũng không có thời gian cùng bọn họ tiêu khiển mai tọa ho khan hai tiếng về sau quái dị nói người tới đang cùng bệ hạ khẩu vị chính là lam gia gia chủ điểm ngội lam như tuyên người này năm nay hơn ba trăm tuổi thiên tư hơn người hai trăm năm trước có một đoạn hôn nhân c h g phu chính là mộ dung ra một vị thiên tài có thể tại một tràng đoạt bảo bên trong bị người hạ chết bởi vậy một mực quả hơn hai trăm năm nàng quả hơn hai trăm năm cùng ta quan hệ gì mai tọa nhất thời ngại lời cái này tiêu hà làm sao không thừa nhận ngươi hậu cũng như vậy nhiều cơ bản hơn phân nửa đều là từ trong tay người ta đào tới đi lam gia lần này cho đến đoán chừng là muốn nhìn ngươi một chút thái độ mai tọa nghiêm chỉnh đáp lại nói nhìn ta thái độ có ý tứ gì bởi vì bệ hạ chiếm lập đại hán tài nguyên đông đảo không người nào có thể chống lại lam gia cũng muốn cùng ngươi hợp tác hy vọng có thể trở thành sau lưng gia tộc vạn nhất ngươi có thể tranh giành thiên hạ vậy bọn hắn lam gia cũng có thể thuận thế mà làm tiêu hà kinh ngạc nói cái này hoàng đế sau lưng có thể mang hai cái gia tộc mai tọa nói trên lý luận là dạng này ngài bây giờ còn chưa được đến cựu long đình sẽ không có cái gì hạn chế gia tiểu chiêu tại sau lưng nghe đến không có ý nghĩa lên tiếng chào ta cùng hân hân tị đi bên ngoài chơi buổi tối tại trở về a tiêu hà nhẹ gật đầu xem như là bắt chuyện qua mỗi mai tọa tiếp tục nói nói đến cựu long đỉnh việc này ta ngày hôm qua lật xem cổ tịch ta phát hiện rất nhiều vấn đề chưa bao giờ có giống ngài dạng này tại được đến cựu long đỉnh phía trước m ộ t khác bị người thần bí thu đi ngài là một cái duy nhất ý của ngươi là nói thần bí nhân kia chưa hề xuất hiện qua chỉ nhằm vào ta một người tiêu hà bây giờ nghĩ lại thần bí nhân kia bộ dáng gì hắn cũng không rõ ràng vô luận những ngày này hắn thực lực chậm rãi tăng lên vẫn như cũng không cách nào phán đoán n g ư ờ i kia thực lực chân thật thật chỉ là siêu phàm sao tuy ý mang đi cửu long đ ỉ n h người tuyệt không phải đơn giản như vậy mai tọa khẳng định nói đúng nhưng việc này điểm đáng ngờ quá nhiều ta cần về gia tộc tìm đọc tin tức ta dự tính muốn chậm trễ t r ư ờ n g hai tháng tiêu hà có chút không bỏ được mai tọa rời đi từ khi có mai tọa trong chiều rất nhiều vấn đề đều được đến giải quyết hắn đi lần này bản thân lượng công việc phải lớn hơn gấp hai ba lần không chỉ người đi nhanh v ề nhanh việc này với ta mà nói rất trọng yếu ta ngày mai xuất phát tiêu hà nghĩ đến chu tiểu nông gần nhất muốn độ kiếp nhìn có thể hay không mang lên chu tiểu nông nhưng q a y đầu suy nghĩ một chút vẫn là quên đi mai tọa sự tỉnh quá mức khẩn cấp hay là để hắn đi trước không chậm trễ lâm thời thiên điện bên trong đứng một vàng vào phụ nhân quần áo phụ cổ t h e o lên hoa lan nữ tử tóc thật cao co lại cắm vào màu vàng châm g a i tóc khuôn mặt nũng nịu hơi có vẻ thành thụ nhưng màu da căng m i ệ n g trắng nõn thoạt nhìn cùng hai tám phương hoa không có chút nào khác nhau tại bên người nàng còn có một nam một nữ hai người này rõ ràng muốn non nớt rất nhiều xem xét chính là người trẻ tuổi đi ra lịch luyện tiêu hà sau khi đi vào cầm đầu phụ nhân lễ phép tiến lên chắp tay chào hỏi tiêu đạo hữu tại hạ lam được t u y n không m ờ mà đến mong được tha thứ không sao lam phu nhân đường xa mà đến chính là khách quý đâu có không mời mà đến lý lẽ tiêu hà vung tay lên ra hiệu các cung nữ đem trả ngon đ i ể m tâm trình đi lên lam phu nhân lần này tới đại hán là có cái gì chuyện quan trọng tiêu hà trực tiếp xem nhẹ sau lưng hai người trẻ tuổi một đôi võ đạo thiên nhãn tại quan sát lam phu nhân tu v i lấy hắn thần hồn có thể phát hiện lam phu nhân ít nhất tại nhị tầm thiên kiếp mà còn trên đầu c h â m gai tóc hay là vượt qua một tầm thiên kiếp thánh vận khá lắm tại trung nguyên loại này cao thủ đều là một cái tay đến được bắt hào thế vực tùy tiện đến cái phụ nhân đều là bực này tu bi hai bên thật đúng là không phải có thể so sánh trong lòng tiêu hà hiếu kỳ đến cùng là cái gì lực lượng không cho phép bách h ả o thế vực trực tiếp nhúng tay trung nguyên sự t ì n h đến mức l a n g nhược tuyên sau lưng hai người nam đại khái khai nguyên trung kỳ nữ tu khai nguyên sơ kỳ cả hai tuổi tác đều tại ba bốn mươi đây đã là thiên tài trong thiên tài phía trước đại càn đệ nhất thiên tài tào tướng c h i tử tào sùng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t ụ đỉnh cảnh giới đã là siêu cấp thiên tài cái này tại bách h ả o thế vực thiên tài phía trước căn bản không đáng giá nhắc tới đương nhiên tiêu hà cái này hoặc không tính không thể làm so sánh người này cho ta áp lực có thể so với gia chủ gia chủ có thể là siêu phàm tồn tại làm sao có thể lam nhược t u y ê n trong lòng càng là rung động nàng cảm giác kinh người trước khi đến đã tại trong lòng đánh giá cao tiêu hà không nghĩ tới còn đánh giá thấp thật tình không biết là tiêu hà thể chất cùng với t r ú c long kim sĩ đại bằng cùng phượng hoàng huyết mạch mới cho nàng những ngày ảo giác Bệ hạ chúng ta đường xa mà đến tự nhiên là vì đại hán vì đại hán tiêu hà ngồi xuống đúng lam gia muốn cùng bệ hạ hợp tác chúng ta có thể giúp bệ hạ được đến cựu long đình mà còn chúng ta lam gia nghe nói bệ hạ có mấy cái phu nhân đã có thay những này đều là ngài hậu nhân tại trung nguyên bồi dưỡng nhất định so ra kém bách hào thế vực chúng ta có thể hỗ trợ bồi dưỡng lam nhược tuyên thần sắc rất là t h a n h t h ẩ n đại càn cũng là như thế tiêu hà cũng không có nghe nói qua đại càn có loại này hành động lam nhược tuyên nói đó là tự nhiên đại càn lý gia tại bách hào thế vực có thể là có tông tộc chỉ bất quá tại trước kia vừa vạn lập xuống đại cản thời điểm đã đi qua một nhóm người bây giờ mấy ngàn năm qua bọn họ cùng đại cản đã không thế nào liên hệ thì ra là thế tiêu hà không nghĩ tới còn có hậu h o ạ đại càn lý gia đã bị hắn trừ tập gốc cái kia lý minh hà tại lý trần huyền sau khi chết trực tiếp tự sát còn lại lý gia dương nhiệt đều đã chia thành tốt nhỏ trốn tại đại hán các nơi có đã rời đi đại hán không biết tung t í c h bây giờ như cũ tại đối với bọn họ truy sát đây là chuyện không có cách nào khác chẳng thảo trừ căn tiêu hà cũng muốn làm nhân từ quân v ư ơ n g nhưng có cựu hận bề sau liền không khả năng hóa giải duy chỉ có lưu lại nhị hoàng tử cùng dương quý phi một mạng vậy hạ ta tin tưởng ngài có lẽ nghe qua một cái t r u y ề n môn nếu là có người có thể chân chính thống nhất thiên hạ như vậy liền có khả năng trở thành thánh nhân bên trên lam lược t u ê n tiếp tục nói tiêu hà nghe qua làm sao lam phu nhân có bản lĩnh để ta thống nhất thiên hạng như tuyên tự nhiên không có bản lĩnh này nhưng ta biết đã từng có cái triều đại đối bách hào thế vực xuất binh qua chính là vũ triều tiêu h ạ nghĩ đến lữ hậu nữ tử này chính là vũ triều công chúa đáng tiếc bị lý trần liền giết không phải vậy còn có thể hỏi một chút kết quả làm sao tự nhiên là bại mà còn bại rất thảm tập kết năm ngàn bằng người ra ô n h ă m cổ đạo về sau đối mặt là ba cái gia tộc tập hợp năm vạn tu sĩ tại tôn gia dẫn đầu xuống diệt năm ngàn b ằ n người năm vạn đối năm ngàn vạn vậy khẳng định là năm vạn đều là tu sĩ cấp cao a vấn đỉnh tu sĩ không ít đi l a m như tuyên cười cười ngươi sai vũ triều đại tướng quân chính là hai lần thiền kiếp cao thủ thủ hạ mười ba thủ lĩnh đều là vấn đỉnh hậu kỳ trở lên thậm chí còn có ba vị độ kiếp một lần đại năng đến mức thủ hạ binh mã càng là khai nguyên tụ đỉnh hóa long rất nhiều đây đều là tinh anh trong tinh anh mà bách hào thế vực bên này tôn ra binh người trong lịch sử có ghi chép tên là tôn hàm cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ năm vạn người bên trong chỉ có một vị hai lần thiên kiếp những người còn lại đều không sai biệt lắm chỉ là vấn đỉnh tu sĩ so vũ triều quân đội nhiều cái hai mươi người mà thôi nhưng tại năm ngàn vạn đại quân số lượng bên dưới cái này hai mươi người chẳng có gì lạ vũ triệu bại đó nhất định là binh pháp dùng không đúng hoặc là nói tôn gia quân đội đã đến ba thần hợp một tốc độ tiêu hà cảm thấy bất khả t ư n g h ị năm ngàn vạn đó là khái niệm gì trải qua thiên thành đại chiến hắn rất biết nhiều người phía sau cái tia chiến ý hợp lại cùng nhau khủng bố dù hắn hiện tại để hắn đối mặt dị hoàng đại quân cuối cùng cũng sẽ bị m à i chết cái nào hay là dị hoàng quân đội chỉ là đơn thuần nhiều người không có chiến trận mà vũ triều có thể là có chiến ý năm ngàn vạn đại quân người đừng nói hắn chỉ sợ siêu p h à m loại này tồn tại cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đi lam nhược tuyên nhìn tiêu hà một mặt kinh ngạc nội tâm âm thầm đặc ý nhưng thần sắc nghiêm túc nói ra sai những người kia đều là lâm thời triệu tập nhưng vẫn như c ũ thắng không có khả năng nếu là đều không sai bịt lắm tại nhân số như vậy cách xa dưới tình huống không có khả năng thắng lam nhược tuyên thần diễn hóa ô nham cổ đạo địa hình bắt đầu cẩn thận g i ả n giải g t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín mộ dung ra quyết sách chương ba trăm chín mươi chín mộ dung ra quyết sách lam nhược tuyên giải thích nói đây là ô nham cổ đạo địa hình ngươi nhìn vũ triều quân đội xuất hiện về sau liền tại bình nguyên bên trên hai quân có thể nói là ngang nhau điều kiện nhưng vì sao năm bạn người có thể thắng thứ nhất là trang bị tinh lương trình độ khác biệt thứ nhỉ chính là hai bên tu hành phương thức khác biệt có ý tứ gì lam ngựa kiên nói chúng ta bách h ả o thế vực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu luyện đạo pháp mà trung nguyên là không có các ngươi tu hành đều là hậu thế tổng kết từ viêm đế bắt đầu mà chúng ta chăm h ả o phú truyền thừa thì là có đạo môn truyền thừa cả hai khác biệt một trận chiến này năm ngàn bạn người cuối cùng cũng không phải là bị toàn bộ tiêu diệt mà là tại đại chiến một ngày một đêm về sau tản đi khắp nơi chạy trốn đến mức chiến đấu chi tiết cũng không có công khai tiêu hà cảm giác cái này lam nhược tuyên cũng là tại nói b ậ y nàng căn bản không biết trong đó chi tiết chờ mai tọa trở lại về sau lại hỏi một chút hắn là được lam phu nhân hai quân giao chiến nhưng có kỹ lưỡng hơn giới thiệu tạm thời không có về sau hai người lại hàn lên mấy ngày nay thường xem như là quen thuộc sòng phương tính tình lam nhược tuyên bày tỏ sẽ tại đại hán chờ lâu mấy ngày chứ tại thiên thành ở lại làm quen một chút trung nguyên phong thổ tiêu hà đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị lam phu nhân đi đường mệt mỏi chấm để người an bài người đi nghỉ ngơi một chút đà t ạ bệ hạ lam nhược tuyên bị hai cung nữ dẫn đi tới một chỗ yên lặng b t lạc mới vừa đóng cửa phòng lam nhược tuyên sau lưng nữ tử không phục nói cô cô vì cái gì đối cái này tiêu hà khách khí như thế hắn lại không có cựu long định không phải chính thống nhân tộc hoàng đế sợ cái gì bên trái nam tử đồng dạng thầm nói đúng à hiện nay một phương khác giọng điệu càng ngày càng buông lỏng chúng ta bên kia cũng có tranh giành trung nguyên q u y ề n h hướng chỉ chờ cơ hội nếu là bách gia có bảy thành trở lên đồng ý chúng ta liền có thể tranh giành trung nguyên cái gì đại hán đến lúc đó chính là gà đất chó sành im ngay đây là chúng ta châm vực bí mật người xem như gia tộc hạch tâm nhân viên biết những này trong lòng nhớ kỹ l i ề n tốt ngàn v ạ n không thể để trung nguyên thế lực biết bằng không bọn hắn tại trên ô nham cổ đạo bố trí phòng vệ chúng ta muốn tới trung nguyên độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần nghìn lần lam nhược tuyên nghiêm khắc quát lớn thanh niên thầm nói sợ cái gì chúng ta vốn là có thể nghiền ép trung nguyên không biết lo lắng cái gì để bọn họ những người hạ đẳng này dễ chịu vài vạn năm đã sớm đủ rồi tốt việc này ngàn v ạ n lần đừng có lại nâng nếu là bị tiêu hạ biết hậu quả khó mà lường được chăm hào đợi vực không thể vào xâm nhập trung nguyên là trung nhận thức nếu là trung nhận thức bị đánh vỡ chúng ta cũng sẽ không tốt như vậy qua mất đi trung nguyên tín nhiệm chúng ta cũng liền kiếm t u ổ i ba năm tiêu một giờ những lời này toàn bộ đều một cái chữ không lọt rơi vào tiêu hà trong hai còn sót lại cuối cùng thời gian một nén hương ẩn thân p h ủ cử đi to lớn công dụng tiêu hà liền nên ngang đứng tại trong ba người t ư ơ n g nghe lấy bọn họ trò chuyện vừa bắt đầu tiêu hà cũng không tin mặc cho bọn hắn đối với bọn họ đến rất là hiếu kỳ bây giờ nghe lén về sau cho tiêu hà rung động không thể bảo là không lớn c h ă m hào đợi b ự c thế mà muốn nhúng t r à n trung nguyên đây chính là thạch phá thiên kinh thông tin nếu là lưu chuyển đi ra Bắc Hàn, yêu trong ộ một một c còn có thái hư cùng các loại thế lực tất nhiên sẽ kết hợp cùng một chỗ. có nhiên đứng ở một bên không thái thế tất kết Tiêu hư hợp Hà loại sẽ ở ờ i đi, tính t á bên dưới thời i a nữa. n còn Trong có một nữa. Trong lòng thầm nghĩ cái này bách hào thế vực không thể vào xâm nhập trung nguyên đến cùng là cái gì quy tắc còn có bọn họ b ả y thành trở lên bỏ phiếu liền có thể xâm lấn xem ra cũng không phải gì đó thiên đạo trói buộc phía trước tiêu hà cho rằng trăm hào phú gia tộc không thể tiến đánh trung nguyên là vì trời đều trói buộc loại này cưỡng chế quy tắc đúng vào lúc này cái kia thiếu nữ lại mở miệng ta nghe nói mộ dung gia đã sắp xếp người đến rồi ân ma chủ sự tình việc này lớn bây giờ bởi vì ma chủ cũng là cho trăm hảo phú tiến vào trung nguyên mở cớ ta nhìn mộ dung gia tới về sau sẽ không trung thực l a m lược u y ê n g ậ t gật đầu ma chủ mộ dung gia lại người đến tiêu hà có thể trăm phần trăm xác định lần này mộ dung gia người tới khẳng định cũng sẽ tìm chính mình về sau chủ đề tiêu hà không hứng thú nghe tối thiểu hiện tại có được hai cái cực kỳ trọng yếu thông tin đệ nhất chính là trăm hảo phú thời đại vực đang nghĩ biện pháp tiến vào trung nguyên thứ nhì là mộ dung gia người tới thực lực cường đại vì ma chủ nói đến ma chủ tiêu hà tự nhiên rõ ràng chính là cung thừa sự t ì n h người kia cho tiêu hà cảm giác so lý trần huyền lúc trước trạng thái còn kinh khủng hơn bởi vậy có thể thấy được người kia hẳn là ma chủ hóa hơn tiêu hà trở lại phụ đệ về sau sau đó không lâu liêu tuyết cơ tới hai người rất lâu không hề đơn độc ở chung tự nhiên đầu tiên là r ố t v ẹ an ủi chỉ chốc lát liêu tuyết cơ nói ta cùng chu tỷ thương lượng xong một tháng sau xuất phát tiêu hà thiểu mông có năm chắc sao ân nàng đã b ê quan dự tính mười ngày sau độ tiếp thành công về sau hao phí nửa tháng thời gian củng cố tu bi tiêu hà biết lưu không được hai nữ nhân này chỉ có thể căn dặn hai người nhất định muốn cẩn thận bất quá chu tiểu mông đã là ba lần thiên tiếp cao thủ đi bách hào thế vực chỉ cần không làm cái gì nghịch thiên đại sự có lẽ không có vấn đề gì khoảng cách đại hán bên ngoài vạn dặm xa một chỗ địa hình phức tạp nhiệt đới trong rừng rậm nơi đây khoảng cách yêu t ộ c cũng có một khoảng cách nhưng hôm nay phiến khu vực này phạm vi ngàn dặm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mộ dung vông ngân đầy mặt máu tươi đổ vào trong đá vụn bên trái là hắn thần minh đã bị phá hủy vị này mộ dung ra tuyệt thế thiên tài thiên ma thần thể cứ nhiên như thế thê thảm đáng ghét thần hôn bị phá hư người này đến cùng giá sao quái vật mộ dung vô ngân trong cơ thể phát ra người quang muốn làm sau cùng giấy rùa cung thường một mặt hài lòng đi ra màu đen mê vụ lần trước bắt lấy trần lạc thủy thất bại hắn một mực canh cánh trong lòng may mà lần này bắt lấy thiên ma thần thể rất thuận lợi chính mình tiểu dụng một ít kế sách liền để người này mắc câu rồi đến mức vì sao không liền với lưu hồng cùng một chỗ giải quyết đó là bởi vì hắn còn cần lợi dụng lưu hồng đi đối phó tiêu hạ thiên ma thần thể không sai không sai năm đó ta nhớ ký thủ hạ có một thành viên thủ lĩnh cũng là cái này thể chất phía sau còn nhật thánh cái này thể chất cùng giai chiến lực quả thật không tệ hiện nay đủ ta sử dụng người đến cùng là ai ta chính là mộ dung gia thiếu chủ người giết mộ dung gia nhất định không đông tha người mộ dung vô ngân đứng lên tính toán làm phản kháng cuối cùng mi tâm huyền quang tạo thành p h ù văn thần bí bên trong còn có huyết sắc mộ dung gia đó là vật gì đoán chừng lại là viêm đế về sau kiến thiết gia tục đi cung thừa hấp thụ lần trước dạy dỗ không tại trì hoãn trực tiếp thi triển ma đạo thần thông phá trừ mộ dung vô ngân trước khi chết kim đâm sau đó đem nó khống chế về sau đưa vào sớm chuẩn bị tốt mật thất dưới đất sau năm ngày bách hào thế vực mộ dung gia động đất mộ dung vô ngân thiên ma thần thể ổn đáng tác rồi t i mộ, mộ dung gia trong i là t chủ phá điện đứng sừng sững lấy hơn năm mươi vị khí tức kinh khủng bóng người mộ dung gia chủ ngồi ở chủ vị khoanh chân bóng người cao lớn thần thánh sau lưng có thánh quang lơ lửng đây là sắp nhập thành dấu hiệu gia chủ ta nhìn lần này mặc dù chết một vị bất thế chi tài nhưng cũng là chúng ta mộ dung gia trước thời hạn tranh giành trung nguyên cơ hội tốt giang lão nói thế nào mộ dung giang cười ha ha lỡ tròm dâu nói ra mộ dung vô ngân chính là chúng ta mộ dung gia vạn năm thiên tài bước này nhân vật trọng yếu bao nhiêu thế nhân đều biết rõ thế nhưng có người còn bước lên tiếp nhận chúng ta mộ dung gia toàn thể lựa giận cũng n vẫn r i ế t vậy nói do đã đ ố i chúng ta mộ dung gia khai chiến không phải sao ý của ngươi là lấy lấy cớ này xuất binh trung nguyên đúng bây giờ đại hán không có cựu long đình đây là thứ nhất nói rõ bọn họ không chính thống chúng ta đi đánh bọn hắn sẽ không có trong truyền thuyết trừng phạt thứ nhỉ chính là thiếu chủ của chúng ta chết tại đại hán phía trước tiêu hà giết chúng ta mộ d u n g da người mà còn tiêu hà cũng đã nói sẽ giết tới mộ d u n g da đến lần này thiếu chủ của chúng ta chết hoàn toàn có thể hoài nghi tại trên đầu của h ắ n giang trưởng lao nói cực phải nếu là có thể để chúng ta mộ d u n g da ổn định trung nguyên được đến cựu long đình ta nhìn thấy thời điểm bất kể là ai đều muốn thần phục chúng ta cầm đầu ra chủ suy tư một lát sau cảm thấy phương pháp này có thể được mộ d u n g da quá cần một chàng biến đổi tiêu hà nắm giữ kim sĩ đại bằng máu chúng ta mộ rung da thế tất biết rõ ràng lai lịch đây là thứ nhất bây giờ xuất sư nổi tiếng mặt khác gia tộc cũng không có lý do gì ngăn cản chúng ta lúc trước chúng ta mộ dung da vốn là gánh vác sản xuất ma chủ nhiệm vụ cho nên chúng ta mộ dung da an bài đại lượng nhân viên tiến về trung nguyên có đủ lý do gia chủ tại hạ nguyện ý mang binh tiến về gia chủ ta cũng nguyện ý s u n g phong cho ta mười vạn người ta bình định trung nguyên ta năm vạn người là đủ rồi năm vạn người n g ư ơ i cho rằng là vũ triều khối xương khó gặm k i a à, đại hán mới vừa lập có thể đánh liền một cái tiêu hà mặt khác tất cả đều là gà đất cho sành đừng nói năm vạn cho ta một vạn là đủ rồi ta một tháng cầm súng đại hán thay đổi triều đại lập quốc đại yên cầm đầu gia chủ xua tay xuất sư nổi danh nhưng chúng ta không thể bại lộ ý đồ nếu để cho mặt khác gia tộc biết chúng ta đi trung nguyên là vì thiên hạ sẽ gặp phải phản đối ta đề nghị đời trước năm ngàn người đi qua đại trưởng lao đã tại trung nguyên lần này liền để mộ dung phục dẫn đội đi dưới đài một vị anh tư bất phàm nam nhân đi lên phía trước đối trên đài gia chủ cung kính đáp lại mộ dung phục định sẽ không c ố phụ gia chủ nhờ bà. mộ dung phục ngươi là uy tín lâu năm cao thủ nhiều năm trước ngươi cũng là mộ dung gia cùng thế hệ người thứ nhất bây giờ qua ba trăm năm ngươi cũng tiến vào ba lần t i ế t tiếp khoảng cách siêu phàm chỉ kém một bước ngắn lần này tiến về trung nguyên ngươi phải nhớ kỹ t r i ê u binh mãi mã kiến thiết thế lực trong bóng tối trưởng thành sau đó cấp cho đại hán một k í c h t r í m ạ n g muốn để mặt khác bách ra kịp phản ứng thời điểm chúng ta đã đoạt được giang sơn phía bên phải có lao giả dặn đi dặn lại lời nói thâm thiế mộ dung phục chắc tay gia chủ các vị tộc lão mộ dung phục ghi nhớ ta chắc chắn hoàn thành hạng này nhiệm vụ chúng ta mộ dung ra cũng là cái thứ nhất nhất thống thiên hạ thế g i a thanh long thành tiến văn sương mang theo trương tín đến xem lần này võ trạng nguyên tuyển chọn nhìn đây chính là dịch thiên hành ta nghe nói hắn khả năng chính là võ trạng nguyên trương tín, thích, thích tín thì là có lý có cứ phản bác nhất định thắng thiên chỉ cần nắm giữ biện pháp đừng nói ngàn vạn người liền xem như trăm vạn người cũng có thể giết thánh ta chỉ biết là giữa thiên địa có thể không có thánh nhân nhưng không thể không có phổ thông mạch tính trên đ à i dịch t i ê n hành ngẫu nhiên quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem vừa rồi lên tiếng trường tín hắn vừa mới trưởng đánh bay đối thủ một cái đi nhanh nhảy xuống tới vị huynh đài này ngươi vừa rồi kiến giải có chút ý tứ cùng ta nhiều lời nói hắn bây giờ đúng tại ba tầng trời kiếp cùng siêu phạm ở giữa chậm c h ạ m không cách nào nhập siêu phạm nhưng nghe gặp trường tín lời nói về sau trong lòng tựa hồ có một tầng mạng che mặt muốn bị giải ra cùng lúc đó tiêu hà xếp bằng ở trong phủ đệ bắt đầu rút ra đại lượng khen thưởng tự lập l à chương tiến bốn trăm chu t linh c tào h tướng phục sinh chương bốn trăm linh tào tướng phục sinh thu hoạch được khen thưởng t r ú c long tinh huyết một dọn cùng kỳ tinh huyết một dọn kim sĩ đại bằng máu một dọn học được y thuật bất tử chú ba dọn chân linh tinh huyết trừ cùng kỳ bên ngoài mặt khác hai dọn nhập thể về sau cũng đã lớn thành phượng hoàng tinh huyết khổng lồ như vậy ba viên huyết châu vờn q u n h tại đan điền chiếu lấp lánh phóng thích hoang cổ hùng thú y năng cái kia cùng kỳ chi huyết mặc dù thiếu như vậy một chút nhưng khí thế mười phần đây chính là thập đại hùng thú một trong vì sao chính mình sẽ có được những này tiêu hà không nghĩ được nhiều như thế hệ thống khen thưởng chỉ cần có thể tăng cao thực lực cũng được cùng kỳ thích đan nát nhân công kích thiện nhân lại thích mê hoặc nhân tâm còn có điều khiển hung sát chi khí năng lực bây giờ thiên thành chết rất nhiều người mới vừa kinh lịch khổng lồ chiến tranh tại bán khí cùng huyết thi dung hợp phía dưới lòng đất hung sát chi khí lấy không hết tiêu hà ba viên tinh huyết sau khi thốn vệ tu vi tăng vọt cho đến đi vào kiếp trạng thái phía dưới thật nhiều hung sát chi khí vừa b ậ n làm việc cho ta thiên thành lòng đất hung sát chi khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đại hán khí v ậ n vừa b ậ n dùng cùng kỳ năng lực cùng nhau xử lý tiêu hà diễn hóa cùng kỳ hình thái hám i ệ n g hút vào cái kia giấu dếm trong lòng đất những cái kia mắt thường không thể nhận ra hung sát chi khí tựa như nhận lấy dẫn dắt điên cuồng tràn vào tiêu hà p h ụ đệ một cử động kia để vừa muốn xuất phát mai tọa ngạc nhiên nhìn hướng tiêu hà p h ụ đệ cảm giác này tựa như là đại lượng hung sát chi khí tại hướng về bệ hạ nơi đó tập hợp hắn lại có thể điều khiển những sát khí này liền xem như siêu phảm cũng không nguyện ý nhiễm những này hung sát chi khí bệ hạ đại thiện a mai tọa còn tưởng rằng tiêu hà là vì thiên hạ bách tính chủ động đi tiếp nhận những n à y hung sát chi khí không khỏi nổi lòng tột tính hoàng cung bên trong tiêu hà trải qua một ngày một đêm mới hấp thu xong những n à y hung sát chi khí cử động của hắn chỉ có những cái k i a tu sĩ cấp cao hơi có cảm giác phổ thông bách tính chỉ cảm thấy đứng tại thiên thành thổ địa bên trên tâm tình vui vẻ rất nhiều loại tia k i ể m chế bầu không khí giảm bớt hung sát chi khí đều có thể điều khiển xem ra ta đánh giá thấp người, người đi phương nam t h ầ m chậm như toàn đi đông tuyết các lầu chót thái hư cung đại trưởng lao trần đại cảm nhận được cỗ này hung sát chi khí hướng đi về sau thay đổi cùng tiêu hà một trận chiến ý nghĩ nhưng hắn đối tiêu hà thực lực cảm thấy rất kỳ quái tình báo không đúng cựu long đỉnh một k í c h đem hắn cho đánh thành tàn phế dựa theo tình trạng này không có khả năng hấp thu hung sát chi phí tại một cái khắc đỉnh lầu các bên trên một cái khuôn mặt tương tự tào tướng nam nhân hoặc là nói tương tự mộ dung vô ngân nam nhân ngâm chém trả nhìn lấy thiên điệu tất cả sát khí tập trung hướng tiêu hà phụ đệ chính là hôm trước giết mộ dung vô ngân bây giờ đến thiên thành ngay tại t h a m dò chu tiểu mông cung thừa bực này hung sát chi k h í muốn hấp thu cũng không phải chỉ bằng vào man lực liền có thể làm đến liền ta cũng sẽ không như ăn cơm uống nước đồng dạng dạng này đi hấp thu ta ma đầu kia tại tiêu hà trước mặt đến giống như là một tân binh đặc tử cung thừa uống một hớp nước về sau đông nhiên thấy được chu tiểu mông đi ra hoàng cúng bên cạnh đi theo liễu tích cơ ánh mắt hắn sáng lên cơ hội tốt cái tiêu phế vật chu hầu thế một mực không có tiến triển xem ra còn phải ta tự thân xuất mã nhưng nơi này là tại thiên h à n h hắn nếu là độc thủ sẽ bị tiêu hà cầm xuống suy tư sau một hồi trong lòng có kế sách nhưng khi hắn mới vừa đứng lên đầu đống nhiên đau nhói chỉ nghe hắn quát to một tiếng thú đản tào c ầ u ngươi cái này phạm phu tục tử thế mà còn không có chết sau đó a i n h a một tiếng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thân thể của hắn giống như là điện giật cứng đờ từ tầng bốn phá cửa sổ rơi xuống dưới phu phu một tiếng ngã ầm ầm trên mặt đất đập vỡ mấy cái quầy hàng người này làm sao vậy kiểu lâu này bên trong đều là quan lại q u ầ n quý làm sao lập tức ngã xuống đừng đụng đừng đụng người này xem xét trạng thái liền không đúng ngươi đi đỡ đến lúc đó ỉ lại vào ngươi ngươi cả đợi tiền đều đến không nổi trong đám người bây xem gia tiểu chiêu rất là phẫn nộ bởi vì nàng thích ăn nhất xôi cúc khỏe hàng bị cái này ngốn đạn g cho ngã không có vân vân đem hắn sách theo mang v ề ta phải thật tốt trừng phạt hắn ta đều một tháng không ăn xôi cúc hắn hủy ta thích nhất thật tốt sao ta nhìn hắn ăn mặc không giống người bình thường a vân vân có chút lo lắng cảm giác người này không phải phạt tù tại không bình thường có chúng ta không bình thường sao mang đi đ ú n g cho hắn mang lên t ò a yêu hoàn dạng này hắn liền lật không nổi phóng túng là không gia tiểu chiêu cứ như vậy cho dạng này ma đầu mang lên xích chó sách theo trở về、Hô. tiêu hà bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế trước người lơ lửng một đoàn trò khí bên này là toàn bộ thiên thành hung sát chi khí đã bị hắn ngưng luyện cụ tưởng hóa cái này đoàn sát khí nếu là không dám khuyết tán ra chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đánh mất tâm trí thay đổi đến người không ra người quỷ không quỷ vực này hung sát chi khí đến là có thể ngưng luyện hung tần mâu dùng để đối địch nhất định có hiệu quả tiêu hà hai tay h ò a đạo cái kia hung sát chi khí bắt đầu tại trên không xoay tròn không có âm thanh vô cùng bình tĩnh nhưng bị hung sát chi khí dính qua không gian đều thay đổi đến có chút vật đủ tiêu hà điều khiển cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi tiết lộ ra ngoài cái k i ê u h u n g sát chi khí trong tay hắn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn nhưng hơi có tiết lộ ra ngoài liền bắt đầu hiện ra răng n a n h như một đám lửa hừng hực bắt đầu bục phát tiêu phí ba c a n h giờ tiêu hà cuối cùng đem rộng lượng h u n g sát chi khí ngưng luyện thành một cây màu sáng trường m â u dài tám thước không có gì tạo hình đặt ở bên ngoài cùng bình thường trường m â u không có gì khác biệt nhưng tiêu hà trong lòng rõ ràng đừng nói đ â m vào thân thể đối phương chỉ sợ là phổ thông tu sĩ đụng chạm liền sẽ thần trí không rõ bị hùng sát chi khí xông phá thần hồn tiêu hà tiến lên nắm chặt trường mẫu bên trong hung sát chi khí tại cảm nhận được trong cơ thể hắn cùng kỳ lực lượng về sau vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí còn có ý lấy lòng cái này mâu liền kêu hung thần mâu đi mới vừa làm xong tất cả những thứ này tiêu hà chuẩn bị tìm một chỗ độ kiếp tăng lên cảnh giới có thể chú ý tới kim vân hề ngồi sổm tại ngoài cửa ngay tại yên tĩnh chờ hắn làm xong cái này cô nàng nốc làm sao cũng không góp cửa tiêu hà phất tay mở ra cửa điện kim vân hề ngồi sổm tại ngoài cửa trên bậc thang nghe thấy động tĩnh phía sau lập tức đứng dậy mặt dãn ra mỉm cười đứng lên ngươi làm xong á kim vân hề cẩn thận do hỏi người đến ba làm sao cũng không góp cửa tiêu hà đưa tay khẽ nuốt kim vân hề gương mặt vừa vặn hấp thu xong ba đại chân linh tinh huyết tiêu hà trong cơ thể có hỏng hoang lực lượng khó mà c h ú t xuống ôm chặt lấy kim vân hề trở lại trong phòng mãi đến t r ạ n g vào tối kim vân hề hôn mê bất tỉnh đợi đến lần nhật thiên sáng mới u u tỉnh lại u oán đến cực điểm nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà ngươi làm gì ngươi muốn chỉnh chết ta à? mới vừa tu u bi đột phá có chút kích động thử lần sau nhẹ nhàng một chút kim vân hề lúc đầu tìm tiêu hà là có chuyện làm thành như vậy đều quên chính mình muốn nói hai người lại v ố t v e an ổ i một hồi kim vân hề đổ trang sức còn không có hái váy dài chỉ rút đi một nửa trắng như tuyết nửa lộ nằm tại tiêu hà trong ngực làn da trắng bên trong thấu đỏ mỗi một tấc da thịt đều để tiêu hà yêu thích không b ô n g tay kim vân hề xoắn suýt một hồi hay là đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra tiêu hà ta ngơi sao thế nói chính là hà tất tập đúng kim vân hề rất ngượng ngùng nhưng nghĩ tới cha mình t h ị n h cầu hay là nói ra cha ta có thể làm công bộ thượng thư sao nói xong lời này kim vân hề chỉ cảm thấy trong lòng có thua thiệt lập tức giải thích nói ta ta cũng không biết nói thế nào cha ta hắn không có thực、lực. ta cái này cũng không phù hợp quy củ ta tiêu hạ nhìn xem kim vân hệ tay chân l u ố n g cuốn bộ dáng chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hắn đương nhiên minh bạch kim vân hệ là vì quá mức đơn thuần mới nói ra những lời này ta biết ngươi ý tứ cha mẹ ngươi có công sắc tâm ta hiểu nhưng công bộ thượng thư hiện tại vị trí s á c thực t r h n g không cha ngươi nếu là muốn đi thử xem ta có thể cho hắn một tháng thời gian nhưng một tháng này cũng không có thực quyền mà còn cần bí mật thử nghiệm nếu là hợp cách ta sẽ để bạn trọng dụng nếu là không hợp cách hay là đ à n g hoàng trở về đi tiêu hà hiện tại dù sao cũng là nhất quốc tri quân muốn cân nhắc rất nhiều nếu là trực tiếp ngay trước mặt mọi người nói chính mình để bạn kim vân hệ phụ thân đi làm công bộ thượng thư mặt khác thần tử liền tính mặt n g o à i không dám nói gì nhưng trong lòng xác định vững chắc có ý kiến lâu dài đi xuống chân chính lương đống sẽ thất vọng không tại s u ấ t lực quốc lực suy yếu cũng không phải nói b ừ a kim vân hề nghe vậy không hề không vui ngược lại cảm thấy rất hợp lý đều tại ta làm khó dễ ngươi Ngươi tự trách cái gì ngươi bộ dạng này nhưng có chút trả nha cha có ý tứ gì chính là cha a tiêu hà hắc hắc cởi k h á i dị một tiếng lại lần nữa nhào tới dạ tiểu chiêu gian phòng bên trong cung thừa ưu ưu tỉnh lại đầu kịch liệt đau đớn để hắn quên đi rất nhiều chỉ nhớ rõ chính mình họ tạo tên là tào man tại một lần trong phản loạn thất bại bị một cái gọi tiêu hà người r ế t chết nhưng trong đầu nhiều hơn rất nhiều hắn lẽ ra không nên năng lực thần thông đây đều là công pháp ma đạo chính là v ạ n cổ bí mật bất truyền ta như thế nào ở chỗ này đúng ta nhớ ra rồi ta nhớ kỹ ta trước khi chết tu luyện vãng sinh kinh cho chính mình lưu lại một chút hy vọng sống tại cái kêu ma đầu thôn phệ thiên ma thần thể thời điểm ta đem hắn cho người truyền tào man con mắt cưỡng ép mở ra coi hắn muốn động dùng nguyên lực thời điểm phát hiện chính mình chỗ c ổ có cố lực lượng hạn chế hắn thứ gì hắn sờ lên là cái vòng tròn rất cứng rắn chất liệu đặc t h ủ trên vòng tròn khắc lấy khóa yêu hai chữ xong là tòa yêu hoàn sẽ không bị yêu đế bắt đi đi tào man rất sợ nhưng rất nhanh trong đầu hắn cái k i a m à chủ ý thức lại bắt đầu tắt yêu hai người ý chí trong đầu đánh lên tào man nao đau nhói lại hôn mê bất tỉnh mãi đến sau năm ngày hắn tỉnh lại lần nữa nhưng nao chống không cái gì đều không nhớ rõ mở mắt liền thấy được hai cái tuyệt thế mỹ nữ ngủ lâu như vậy cuối cùng tỉnh g i tiểu chiêu vây quanh hai tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tàu man hai vị cô đ ư ơ n g nơi này là nơi nào ta ta hình như nhớ không rõ tàu man ông đầu hồi tưởng đi qua thời điểm rất thống khổ hắn hiện tại dung mạo cũng rất kỳ quái có chút giống tào tướng lại có chút giống mộ dung công ngân còn có giống cung thừa nhưng nếu là ba người người quen tại nơi này đều sẽ không hẹn mà cùng cho rằng đây là cái người xa lạ dù sao giống địa phương quá í t trên thế giới này dài đến tương tự rất nhiều người dung mạo cũng không ít v â n v â n lôi kéo dạ tiểu chiêu người này thực lực không yếu năm n à y trước hắn tỉnh lại một lần tòa yêu hoàn phản ứng rất k ị c liệt tối thiểu là độ kiếp thực lực ta nhìn không bằng đem hắn mang đến tiêu hà nơi đó để hắn đi còn đi dạ tiểu chiêu nghe thấy thực lực mạnh tựa hồ phát hiện đại lục mới không nên đem người này đều không có ký ức ngươi nhìn hắn đ ầ n l ộ n chúng ta coi hắn là nhân sùng a n bài đi cho chúng ta cướp ăn cướp bà bối không tốt sao quá nguy hiểm ta sợ dạ tiểu chiêu vô vô bộ ngực không có việc gì hắn mang theo tòa yêu hoàn chỉ cần hắn dám ra tay với ta ta sẽ dùng tòa yêu hoàn giết chết hắn lại nói ta còn có cha ta yêu đế chém đâu người nào có thể thương ta chương bốn trăm l i một loạn thế lại nổi lên chương bốn trăm l i một loạn thế lại nổi lên n g u y ệ t thành nghiên nguyệt lại về tới nơi đây đối với tòa thành trì này nàng có càng đặc thù tình cảm nàng cách khai thiên thành rất quả quyết không để ý tiêu hà khuyên can vẫn là tới so sánh cái khác nữ tử thích mỗi ngày dính tiêu hà nàng càng có khuynh hương có chính mình không gian đương nhiên một tháng qua kiểu gì cũng sẽ cùng tiêu hà gặp mặt mấy lần dù n g cho làm dịu nỗi khổ thương tư bây giờ nàng tu vi cũng đến vấn đỉnh trung kỳ vững bước hướng về vấn đỉnh hậu kỳ tiến bộ trước kia nàng dự tính muốn năm năm thậm chí mười năm mới sẽ tiến vào vấn đỉnh trung kỳ nhưng có tiêu hà trợ giút tiến độ bị trên phạm vi lớn rút ngắn đứng tại trên đầu thành m ặ t màu bạc khôi giáp tư thế h i ê n ngang bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu nghiên đại nhân ngài không b ồ i bệ hạ không sợ hắn đối ngươi quan tâm thay đổi thiếu sao tại nghiên n g u y ệ t bên cạnh có thêm một cái thiếp thân tỷ nữ cái này nữ tử chính là thiên thượng nhân gian nhậm chức hoa khôi tiêu hà cùng nàng còn có qua gặp mặt một lần lúc ấy cùng tiền văn sương tiến về thiên thượng nhân gian lúc xuống lầu rời đi thời điểm gặp tào tướng lúc ấy tiêu hà thực lực địa vị nhỏ yếu đến cực điểm chỉ có thể trốn trong đám người không dám đối mặt tào tướng mà vị ám sát vương diễn mà đến bây giờ cựu gia đã chết không có mục tiêu trùng hợp bị nghiên nguyệt nhìn chúng vì vậy đi theo nghiên nguyệt nghiên nguyệt c ư ờ i khẽ là ta sẽ không rời đi không phải ta cương cầu không được hay là nghiên đại nhân tầm nhìn khai phát nếu là cái khác nữ t ử t u y ệ t sẽ không như vậy rộng rãi vào thời khắc này một đạo l u quang từ phía đông phong tới người ở bên trong đầy m ặ t hoảng sợ bởi vì thụ thương quá nặng trực tiếp trùng điệp ngã tại đầu tường nghiên nguyệt tự thân lên phía trước đưa tay yếu đớt nắm đem người này đỡ lên đồng thời đánh ra hai đạo điều trị viên thuốc chuyện gì xảy ra người này mặc đại hán giáp trụ tu vi tụ đỉnh khai nguyên hậu kỳ chính là đại hán tướng â n có thể giờ phút này khí tức bệ bại bị nghiên nguyệt cứu chữa phía sau mới dần dần chuyển biến tốt đẹp run rẩy lẩm bẩm nói là ô nham cổ đạo bên trong tới thật nhiều người đều là trong truyền thuyết những cái kia thế g i a người có mấy ngàn người cái gì bách hảo t h ê bực đến trung nguyên nghiên nguyệt biết chuyện này rất trọng yếu lưu thân nghiên nguyệt h é t lớn nơi x a một vị tướng quân đội vã đi tới tản ra khai nguyên hậu kỳ khí tức ngươi mang một trăm cái hảo thủ tiến về ô nham cổ đạo nhập khẩu cần thận tra xét một phen phải n i ê n nguyệt trở lại trong phủ thanh chủ lấy ra hơn ba mươi truyền tấn thạch đem việc này phát cho tiêu hà mấy ngàn người cũng không biết thực lực làm sao bách hào thế vực không phải là không thể can thiệp chung nguyên biến thiên sao vì sao an bại như thế nhiều người trước đến chẳng lẽ bọn họ cũng không nhịn được mấn nhúng c h à n g bên này đế vị sao nghiên nguyệt thần sắc hiếm thấy có một vệ ưu s ầ u không biết đôi phương ý đổi đến nhưng nàng rõ ràng muốn làm tốt tất cả đề phòng tiêu hà cho ta bắt trận đồ còn có thể vận dụng n g u y ệ t thành còn có thể phòng thủ mặc dù ta có năm vạn tinh minh nhưng tại bách hào thế vực những cái kia cường đại hào thủ trước mặt dự đoán vẫn không được nghiên nguyện tại trong phủ thành chủ đi qua đi lại nội thành chỉ có nàng một cái vấn đỉnh trung kỳ cao thủ trong lúc nhất thời cũng không dám rời đi nhưng mà liền đại binh sĩ kia về thành hồi báo không đến mười canh giờ nguyệt thành ngoại lai hơn mười cái khách không ngợi mà đến người cầm đầu cũng không giống bình thường tựa như trên trời sao dày đặc hạ phàm sau lưng đi theo nữ tử cũng như thần tiên t ỷ t ỷ không dính khói lựa trần gian còn lại mười người đều là khí vũ bất phàm nhìn xem xây dựng lại cao lớn nguyệt thành trong mắt đúng là vẻ khinh thường đại ca vì sao tháng sau thành thâm sơn cung cốc không có chút giá trị tới ảnh hưởng ta tâm tình sau lưng một nam tử gầy nhỏ rất là k i n h thường mộ dung phục khẽ mịp cười nguyện thành chính là hán đ ế làm giàu tri đ i ệ ta hiệu qua tòa thành này danh tự là lấy hán đế phu nhân lấy tên tới đây có thể hiểu rõ hơn bây giờ đại hán các ngươi phải nhớ kỹ đoạt thiên bên dưới cũng không phải dựa vào mã lực mà là dựa vào nơi này mộ dung phục chỉ chỉ đầu góc của mình đại ca hay là như thế thông minh sau lưng cái kiệt như thần tiên nữ tử cười hì hì khen ngợi do a nhi ngươi lần đầu tiên tới trung nguyên có thể không cần coi thường người nơi này tuy nói bọn họ tu luyện không bằng chúng ta nhưng bởi vì nơi đây hỗn loạn nhân tính ác sẽ vô hạn phóng to cho nên cho dù là phạm phu tục tử cũng muốn cẩn thận mộ dung phục nhìn hướng nữ tử này trong mắt lộ ra hiếm thấy nữ hòa lần này tiến về trung nguyên hắn đặc biệt thả ra thông tin cho đồng ý nhà vị này cùng hắn quen biết nữ tử quả nhiên hấp tấp chạy tới để hắn mang theo cùng đi doan tiên tâm nhẹ gật đầu ân ta sẽ cẩn thận mộ dung phục tin tưởng mình lần này trung nguyên chuyến đi tất nhiên có thể cầm xuống nữ tử này ôm mỹ nhân về sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm đồng ý nhà trung nguyên xưng đế có được giang sơn mỹ nhân còn có thể từng bước xâm chiếm một cái khác đại thế g i a như thế công tích vĩ đại đủ để cho mộ dung gia lão tổ đối với chính mình lau mắt mà nhìn từ đây bắc phạt đông trinh tây bảo cướp đi toàn bộ thiên hạ về sau chính mình cũng có thể thăm dò người trong thiên hạ kia từ xưa đến nay đều khát vọng thánh nhân bên trên những việc này suy nghĩ một chút đều có động lực tại thông qua ô nham cổ đạo tiến về trung nguyên phía trước cái kia mấy ngày đều vô tâm tu luyện có thể thấy được hắn nhiều kích động cửa thành binh sĩ cũng không phải đồ đần gặp mộ dung phục mấy người khí chất bất p h ả m chỉ là đơn giản hỏi thăm liền cho đi mà mộ dung phục cũng chỉ là nhẹ nhàng tỏa ra khí t ứ c liền kinh động đến nội thành nghiên nguyện khí t ứ c thật là mạnh thật dày giống như tinh thần khó mà dung chuyển nghiên nguyện biết đến cao thủ mấy ngày trước đây phái đi ra người còn không có trả lời chắc chắn liền đến đại nhân vật xem ra là bách h ả o thế bực người tiêu hạ còn không có cho nàng hồi phục tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình trong bóng tối thôi động bắt trận đồ để phong bất cứ tình huống nào đứng dậy đi tới cửa thành mộ dung phục thấy được nghiên nguyện về sau con mắt không khỏi sáng lên không nghĩ tới tại cái này hạ đẳng chi địa còn có thể thấy được như vậy tuyệt sắc mỹ nhân chủ yếu cái kia thành thục tài trí khí chất là hắn chưa từng thấy qua mấy v ị đạo hữu ta chính là nguyện t t h à h thành chủ hán đế phu nhân nghiên nguyện mấy v ị nhìn trang phục không giống như là quan trung người đi mộ dung phục nghe là hán đế phu nhân về sau trong mắt hiện lên vẻ thất vọng nguyên lai、like、là hán đế phu nhân chúng ta mấy người đến từ mộ dung ra mộ dung nghiên n g u y ệ t con n g ư ơ i có chút co g i ú lại đây không phải là tiêu hà c ử u ra sao mộ dung ra một mực đang tìm kim sĩ đại bằng máu nhiều lần cùng tiêu hà phát sinh xung đột bây giờ trước đến hẳn là lại nghĩ dở trò xấu phu nhân hiểu lầm chúng ta lần này trước đến là vì điều tra mộ dung ra vạn năm thiên tài mộ dung vô ngân nguyên nhân cái chết chuyện như vậy quá mức trọng đại cho nên ăn b à i không ít người trước đến trung nguyên cũng không muốn tại hán triều sinh thêm sự cố mộ dung phục gặp nghiên nguyện bảy ra phòng ngự tư thái lúc này ngoài cười nhưng trong không cười giải thích nói thì ra là thế mấy v ị tới nguyệt thành có thể là vì điều tra thiếu chủ manh mối nghiên nguyệt nội tâm chẳng những không có vương l ỏ n g ngược lại càng thêm cảnh giác lên mộ dung phục cười nói chính là đồng thời nghe nói tòa thành này chính là hạn đế kiến thiết tòa thành thứ nhất lấy phu nhân hắn mệnh danh cho nên hiếu kỳ trước đến thưởng thức một phen bây giờ nhìn thấy phu nhân càng là vinh hạnh quá khen nghiên nguyệt mặc dù không phải đối phương đối thủ nhưng vì điều tra càng nhiều tin tức y nguyên đánh bạo nói đến mấy v ị đường xa mà đến ta cái này làm địa chủ mời các vị uống một chén làm sao trừ mộ dung phục cùng doãn thiên tâm bên ngoài những người khác mặt lộ k h i thường không để ý nghiên n g u y ệ t phản ứng nàng cũng là đang đánh giá dung mạo của nàng cùng dáng người dù sao tại bách hào thế vực nghiên n g u y ệ t bực này đại tỷ tỷ khí chất bị nữ đồng dạng hiếm t h ấ t vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh mà còn ta nghe thiếu chủ truyền lại thông tin trở về nói qua hắn cùng h ắ n đế gặp một lần khi đó hai người cũng không có tranh chấp nói rõ h ắ n đế cùng chúng ta mộ dung ra hiểu lầm đã giải trừ lại có việc này sao nghiên n g u y ệ t nội tâm kinh ngạc việc này tiêu hà chưa hề nói qua hiển nhiên mộ dung phục nói có xuất xứ một canh giờ sau mộ dung phục dẫn người từ vội và nguyện thành rời đi cũng không ở chỗ này làm loạn mộ dung phục chính là mộ dung gia phía trước mấy đời siêu cấp thiên tài tu vi bi không biết tiêu hà trong tay cầm chính là nghiên nguyện cho hắn đưa tin thông tin hắn cẩn thận lặp đi lặp lại lắng nghe trong đó nói đến mộ dung phục chủ yếu tới giải đại hán dân phong tập tục lại hỏi tiêu hà mấy trận chứ danh chiến dịch nghiên nguyện cũng là lão hồ ly dù sao ngồi lên hợp hoàn tông vị trí tông chủ cũng không phải ăn chay từ mộ dung phục trong miệng hiểu được hắn mang đến năm ngàn người chủ yếu truy t r a mộ dung vô ngân hạ lạc trong đó trọng yếu nhất tin tức chính là mộ dung phục lộ ra về sau khả năng có c à n g nhiều gia tộc sẽ phái người tới số lượng sẽ dần dần tăng nhanh n g h e đến đó tiêu hà nội tâm bắt đầu bất an lại áp lực như núi đứng lên từ khi diệt lý trần h u y ề n làm hàn đế liền tính không có cựu long đỉnh hắn cũng không có sợ hãi cảm giác mỗi ngày chỉ cần làm một chút nhiệm vụ được đến khai thưởng không sớm thì muộn sẽ tranh đoạt thiên hạc hạ, về sau cũng sẽ thay đổi đến vô địch thiên h ạ Mà c nhưng ệ nghiệm, nhiệm nhiệm thống thăng tại thể thành thăng cấp, về sau có thể chủ động phát động nhiệm vụ, thu kinh chỉ không hai hoàn chủ hoạch năm liền động động cấp cái có cấp, có kém làm sau vụ về vụ, đ ợ c k h e t h ư ở n tăng tăng thuộc thể. lên chính mình hoặc là tăng lên Nhưng là hoặc có hạ đều có thể. Nhưng bây giờ bách h ả o thế vực quái vật khổng lồ này xuất hiện b i ế n cố hắn cái này hắn đế vị trí chỉ sợ muốn ngồi không vững mai tọa đã tiến về bách h ả o thế vực chờ hắn trở về ít nhất hai tháng hắn trở về hẳn là sẽ mang đến rất nhiều thông tin lần trước nghe gặp lam gia người thảo luận bách h ả o thế vực muốn xâm lấn trung nguyên hiện tại xem ra đã bắt đầu không thể đang hưởng thụ quên hết tất cả tiêu hà đi ra phụ lệ người tới tiêu h ô n g b hà trầm ư n quân, g liều t ngâm chỉ chốc lát đến từ bách hào thế vực tất nhiên có khí chất đặc biệt mai tọa tất cả mọi người nhận biết ta dựa theo trên người hán phẩm chất riêng đi điều tra nếu là đối phương giết người trực tiếp xuất động đại quân vây quét mang đến thiên thành ta đích thân thẩm vấn là liệu một bạch khả năng đây là mười vạn năm qua lớn nhất thiên hạ tình thế hối loạn bách hào thế vực đến như vậy nhiều người không phải là dấu hiệu tốt lành gì a thanh long thành chủ thở dài thật bất vả qua đoạn ngày tháng bình an lại muốn loạn sao ta đi tìm nhị hoàng tử nói chuyện phiếm đi liệu một bạch ngươi nói là lý tuân ngọc hắn không có chết thanh long thành chủ cười nói bệ hạ thánh minh cho hắn phong cái hầu thiện đại hắn cùng dương quý phi bây giờ ở tại thành tây an tiên phượng sau ba ngày chính là vũ cử sau cùng tuyển chọn tranh tài toàn bộ thiên hạ mấy trăm vạn t r ồ n g cao thủ chỗ hết tài năng hơn ba trăm người tập hợp thiên thành ngoài cửa thành dịch thiên hành lôi thôi lết thiết đi tới bên cạnh đi theo chính là tu v i không cao trương tín thiên thành thị chó cũng không sai người giúp ta mua chút dịch thiên hành không biết xấu hổ cười hì hì nói trương tín sờ lên trong túi của mình chỉ còn lại ba ngàn thiên thành thị chó đều là yêu thị chó một trận muốn mấy trăm k ố i đâu ta ăn không nổi ha ha ngươi nếu là không người khách ta làm võ tràng nguyên ta không cho ngươi để cử cho hà n đế ngươi được thôi được thôi t r ư ơ n g tín bất đắc dĩ thỏa hiệp đ n g nhiên một mặt hy vọng ha dịch thiên hành thần sắc nghiêm túc đứng lên hắn nhìn chằm chằm bên trái hai cái mặc bình thường áo gai b á c h tính nói nhỏ mộ dung ra người à thật nhiều tổng cộng hơn ba mươi vì sao đến như vậy nhiều người t r ư ơ n g tín hỏi lá bách h ả o thế vực tiên điệm mộ dung ra dịch thiên hành long trọng gật đầu trừ bọn họ còn có ai mộ dung ra đến như vậy nhiều người muốn gây sự à chương tín cười ha ha đó còn cần phải nói khẳng định là thừa dịp thiên hạ đại loạn mộ dung gia cũng muốn nhúng c h à n g thiên hạ chính mình xưng đế thôi dịch thiên hành không có khả năng thế ra không có tư cách xưng đế đây là chung nhận thức nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ trương tín nói quy củ cùng t h ư ờ n g thức chính là dùng để đánh b ỡ cựu long đỉnh biến mất không thấy gì nữa ngươi trong lịch sử gặp qua cái này liền rất có vấn đề ngươi chỉ cho ta cái này hơn ba mươi mộ dung gia người chỗ đứng ta xem ra đã tại vô tình tạo thành xâm lược hình thái đây không phải là muốn gây sự đó là cái gì chương bốn trăm linh hai ta quân thống xoáy chương bốn trăm linh hai ta m quân thống xoáy hoàng cung xây mới diễn võ trên quảng trường đứng trước đến tham gia cuối cùng trận chung kết ba trăm người giám khảo chính là tiêu hà bản nhân hắn ngồi tại đ à i cao hoàng vị bên trên bên trái đứng chính là hoàng liêu phía dưới là đại hán văn võ bá quan đến mức liên hân nguyện cắt nàng thì là ngồi tại phía bên phải đ à i cao bên trên cùng tiêu hà cách nhau một khoảng cách an b à i như thế là vì thể hiện tiêu hà hoàng uy cùng với nổi bật hắn cũng không phải là loại kia chỉ lo sắc đẹp hoàng đế nhưng hắn liền tính an b à i như vậy xung quanh trước đến quan sát đám người căn bản không nghĩ như vậy nhiều đại bộ phận cũng là vì một mức tiêu hà uy nghi đến mức có hay không ham muốn sắc đẹp thiên hạ nhân tâm bên trong đều có một cái cân võ trạng nguyên tranh tài bắt đầu rút tham tiến hành vòng thứ nhất hoàng liêu lớn tiếng phân phó trên đài dịch thiên hành cùng tiêu hà ánh mắt đụt vào hai người trong mắt đều có chút n g o à i ý m ớ n trong lòng đồng thời nghĩ đến lại là hắn phía trước mai tọa độ kiếp thời điểm tiêu hà đi một chuyến thiên long tự tại nơi đó gặp một cái kỳ nhân cao thủ chính là dịch thiên hành, dịch thiên hành dáng dấp không thay đổi thậm chí y phục đều không đổi chỉ là trên quần áo vết bẩn càng nhiều hai người chỉ là lẫn nhau cười cười không có làm bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu tiếp xuống chính là như h ỏ a như nước thủy triều võ trạng nguyên tranh tài dịch thiên hành đối thủ không có ai đỡ nổi một hiệp trừ hắn bên ngoài còn có lý nguyên không hoàng thiên bá tần trường vân mấy người kia thực lực mạnh mẽ để tiêu hà ánh mắt sáng lên lý nguyên không không phải trước đây hoàng thất lý ra người đ ố i cảnh sạch sẽ hoàng thiên bá là phía ngoài tà tu vì thánh binh mà đến tần trường vân chính là vân phong xem c o n chủ hoàng liêu từng cái giới thiệu tiêu hà ba người này nghĩ biện pháp đem nó lưu lại ta đại hán cần dạng này tuấn lĩnh tại bách hào thế vội uy hiếp bên dưới tiêu hà nhất định phải thần tốc củng cố thế lực của mình trong thời gian ngắn muốn mình m chính dựa vào ộ trận người lực lượng chống năng không lớn. lực cự vực bách hảo thế khả t Võ đã ạ Trạng hạng n Nguyên tranh tài kéo dài 3 ngày.、Cuối、cùng,、trạng、Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra chính là dịch thiên hành, thứ hai chính là Lý Nguyên Hùng, tu vi một lần thiên、tiếp. Tần Trường Vân xếp hạng thứ 3, Hoàng Tiên g gì Cuối Tu xảy tài bất thứ một tiếp. thứ thứ t ra r dịch dài là là Vi kéo có Bá xếp Lý này võ trạng nguyên giao đấu có thể nói là ba năm nay đặc sắc nhất một lần vấn đỉnh tu sĩ liên tiếp xuất hiện còn có độ tiếp cao thủ cũng tới cái này tại ngày trước là không có mãi đến kết thúc về sau rất nhiều quan chiến người còn tại nói chuyện say sưa cảm thán hán đế xa xỉ có thể lấy ra thánh binh đến hấp dẫn người trong thiên hạ mới ngày thứ tư xây môi cản k h ô n đại điện bên trong dịch thiên hành lý nguyên khung hoàng thiên bá ba người đứng tại trung ương tần trường vân bởi vì còn có gia sản tại bên ngoài không chấp nhận tại đại hán làm quan vì vậy cự tuyển hoàng liêu mời nhưng tiêu hà vẫn cho hắn rất nhiều chỗ tốt xem như là kết một cái thiện duyên tham kiến bệ hạ ba người trang miệng một lời tiêu hà đích thân đi lên trước đầu tiên là nhìn hướng yếu nhất hoàng thiên bá bây giờ tam quân vừa vặn thiếu ba vị thống lĩnh bên dưới quân hiện nay tổng cộng một trăm tám mươi vạn người Đầy tiêu n vạn người, ngươi mặc hà nhìn g hướng lý nguyên không vị này một lần thiên kiếp máy nhân mặc dù bại bởi dịch thiên hành nhưng đặt ở lập tức đại hán trừ tiêu hà mai tọa bên ngoài lại không người có thể che hắn một đầu ta đại hán tam quân bên trên quân ngươi có thể nguyện ý thông soái tiêu hà ngữ khí ôn hòa không có chút nào giá đỡ lý nguyên không chắc tay bệ hạ bên trên quân chính là đại hán tinh nhuệ ta chưa hề mang qua binh lo lắng dư lực mà không đủ tiêu hà v ô v ô mở vai của hắn vạn sự khởi đầu nan ta hiện nay cần chính là có thể mang theo đại gia s ù n g phong tướng quân mà không phải bại binh bố trí quân sư chứ ngươi bên ngoài còn có ai có thể đảm nhiệm lý nguyên không k h ô nghĩ n g tới tiêu hà đi lên đem bên trên quân thật muốn cho hắn mặc dù là một lần thiền kiếp cao thủ nhưng để hắn mang theo trăm vạn tinh nhuệ tiến đến tham gia cỡ lớn chiến tâm tình vẫn như cũ thấp thỏm vậy hạ vì thần hết sức nỗ lực tiêu hà cười nói t r ô m không muốn ngươi hết sức nỗ lực hy vọng ngươi có thể đột phá bản thân tốc độ nhanh nhất trưởng thành phải vậy hạ tiếp x u ố n g chính là dịch thiên hành đại hán trung quân càng tiêu hà chính mình quản lý tất nhiên là sẽ không cho người ngoài trung quân số người nhiều nhất ba trăm vạn đều là từ hắn đích thân hao phí tài chính chế tạo tiêu hà tính toán để cái này ba trăm vạn người mỗi người đều có thể dùng tới thiên giai cấp bậc áo giáp trang bị dịch đạo hữu lại lần nữa gặp mặt không nghĩ tới là phiên này tình cảnh dịch thiên hành cười ha ha một tiếng không nghĩ tới a lần trước từ biệt ta vẫn là lôi thôi tên ăn mày mà ngươi đã là đại hán nhân hoàng thống lĩnh thiên hạ tồn tại thật là cảnh còn người mất ta quá khen đều là thuận thế mà làm thời đại đẩy ta đi đi dịch thiên hành giọng nói nhẹ nhàng không giống những người còn lại đối tiêu hà thái độ rất n ơ m n ớ p lo sợ một màn này nhìn mặt khác triều thần rất cảm giác khó chịu một số ánh mắt độc đáo người đều minh bạch đại hán muốn ra một vị m ắ h nhân mà còn quyền thế chỉ sợ che đậy tất cả có thể cùng ai t ỏ a sóng vai đại nhân vật muốn xuất hiện tiêu hà nói dịch đạo hữu ngươi tranh tài ta đều nhìn ngươi thống lĩnh quân đội chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy phiền một đi dịch thiên hành cười nói tuyệt đối đừng để ta mang binh để ta làm cái sông pha chiến đấu đại đầu binh có thể nhưng để ta thống xoáy binh mã ta không có bản lãnh này cho nên ta đã sớm cho ngươi dự lưu hai cái vị trí trấn ma ti tổng chỉ huy sứ bên trên chém hoàng t h ầ n quốc thích chạm xuống gian thần đuổi bắt cả nước tất cả tham quan ô lại được chứ dịch thiên hành ánh mắt sáng lên đây là cái chuyện t ố t à, có thể bận rộn cũng có thể không đội vàng mà còn không có người có thể quản h ắ n trừ tiêu hà bên ngoài không có năng lực c h ó i buộc h ắ n người thứ nhì chính là binh bộ thượng thư ngay đến đó dịch thiên hành lập tức xua tay cái này cũng đừng làm cho ta đi làm binh bộ có thể là cái lớn sạp hàng ngươi để ta lưu tại binh bộ ta có thể ngồi không yên nhưng ta có cái nhân tuyệt tốt ồ ngươi có bằng hữu tiêu hà trong mắt phát sáng chẳng lẽ còn phải lại đến một vị mạnh tướng hắn bây giờ tại ngoài cung ta đem hắn mang đến dịch thiên hành nói là chính là trương tín hắn cùng trương tín hàn huyên rất nhiều hiểu rõ đây là một nhân tài mà còn mang binh thiên phú cực cao trừ tu vi kém chút nhưng tại thống xoáy một hạng bên trên không có gì nhược điểm không gấp sau đó ngươi dẫn hắn đến phủ đệ ta nói chuyện tiếp xuống chính là tiêu hà tự thân vì ba người thăng quan tiến tước cho ba người đưa thượng văn bảo cùng với trưởng tôn gia đặc biệt chế tạo bản thiên giai giác trụ làm tiêu hà lấy ra nhật n g u y ệ t kim luân cho dịch thiên hành thời điểm ở đây văn võ bá quan cùng với nguyên t r ố n g không hoàng tiên h bá bọn họ trận cả mắt lên t ố t t ố t t ố t nhật luân phòng thủ trang tròn tiến công đến cái này thành binh ta thực lực tối thiểu tăng lên ba thành có dư dịch thiên hành yêu thích không tung tay v ố t vẽ nhật n g u y ệ t kim luân dịch thiên hành rất nhanh cùng nhật nguyện kim luân sinh ra cộng mình đặc biệt là tháng kim luân tại trước người hắn một cái xoay tròn liền bị hắn hấp thu vào trong tay tiêu hà thấy cảnh này nhịn không được cười lên hắn biết đây là nhật n g u y ệ t kim luân tại phản n ả n hắn dù sao hắn hảo binh lưới đao quá nhiều trừ hạo thiên ngoại cảnh bây giờ lại có thật thánh binh hiên biên kiếm nhật n g u y ệ t kim luân cơ bản không cần dùng dịch đạo hữu xem ra cái này thánh binh cùng ngươi rất là hữu duyên nhanh như vậy liền công nhận ngươi dịch thiên hành mặc dù là đại tu sĩ nhưng nhỏ quá trên thân không có gì binh khí thích hợp bây giờ được đến n h ậ t dạng kim luân có thể so với như hổ t h i ê n cánh trong lòng kích động khó tả vô biểu nhưng hắn có to gan hơn ý nghĩ lúc này chắp tay nói v ậ hạ ta mặc dù đã vượt qua ba lần thiết tiếp khoảng cách siêu phàm cũng chỉ là vấn đề thời gian bây giờ nhật n g u y ệ t kim luân chỉ kém một lần thiên kiếp liền có thể trở thành hoàn chỉnh thanh minh cả gan mượn dùng bệ hạ thiên sát ta nghĩ thử nhìn một chút có thể hay không lấy ta lực lượng trợ giúp nhật n g u y ệ t kim luân trở thành thanh minh lời này để ở đây không ít người biến sắc đều giống như nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn hành động này quá mạo hiểm làm không tốt người binh đều muốn hủy diệt trừ người điên không có người sẽ làm thấy được dịch thiên hành cái kia kích i a k động lại điên cùng ánh mắt tiêu hà biết nếu là không đáp ứng hắn chỉ sợ người này cũng sẽ lén lút đi mạo hiểm thử nghiệm không bằng đem t i ê n sát mượn hắn thử xem đến lúc đó kém nhất còn có thể b ả o g bệnh tiêu hà nói có thể nhưng không nên miễn cưỡng n g ư ơ i cần thời điểm lại đến mớn u ha ha đa tạ bệ hạ sau đó tiêu hà lại để cho hoàng liêu thông báo khoa cử tiến độ hoàng liêu nói bởi vì đại càn thời đại thượng võ văn nhân rất ít có thể đọc sách đều là nhà giàu sang hàn môn tử đệ muốn ra thành tích rất khó bởi vậy tham gia thi đình chỉ có năm mươi người có thể tạo chi tài tiêu hà đối khoa cử hiện nay không có ôm cái gì hy vọng tại bây giờ thời đại tìm một cái cao thủ rất dễ dàng nhưng tìm một cái trị quốc lợi hại văn nhân ít càng thêm ít loại này lương đống xưa nay h i n g thấy trình độ nào đó đến nói có thể so với thánh nhân chỉ là cá i nhân lực lượng không đủ mà thôi có thể văn trị thiên hạ có thể so với võ thống thiên hạ muốn có nhiều mai tọa mặc dù làm tể tướng nhưng càng nhiều chính là mưu tính bày mưu tính kế là tiêu hà người phục vụ tại trị quốc phương diện mai tọa rõ ràng không đủ khoa cử bài thi ta đích thân phê duyệt chính giữa không cho phép bất luận cái gì qua tay biết sao tiêu hà lo lắng bài thi bị người dở trò hạ lệnh đích thân độc thủ là v ậ hạ đại hán lần thứ nhất vũ cử liền dạng này trùng trùng điệp điệp kết thúc mà tiêu hà không có nuốt lời lấy ra thánh binh làm bàn thưởng làm cho thiên hạ có chí chi sĩ đối hắn đều có cái nhìn khác thanh danh cũng bởi vì trận này vũ cử chuyển biến tốt đẹp một ít có thể tại đại hán tây bộ không hề bình tĩnh từ khi mộ rung ra người tới về sau tây bộ trực tiếp l o ạ n tây bộ hai quận hoàn toàn thoát ly mồ hôi quả khống tôn vũ b i n h mã càng thêm lớn mạnh bọn họ tại phương nam xây dựng hậu cần khai thác tài nguyên mà tôn vũ minh mã thì là giả dạng làm giặc cỏ đàn quáy dày đại hán phía tây cùng hai quận trường trong bóng tối cấu kết làm cho bản xứ dân chúng lầm mặt trời chiều n g ả về tây cửa hoàng cung trương tín cuối cùng chờ đến gặp mặt hán đế cơ hội dịch thiên hành mặc dù xem trọng hắn nhưng vẫn như cũng h i ê m túc dặn dò ta gặp hàn đế người này không có gì lòng dạ nhưng nếu là đối hắn có lòng dạ hành động hắn tất nhiên có thể phát giác được đem ngươi biết rõ nghĩ tới thật tốt nói ra liền nghĩ cùng ta tranh luận một dạng hắn tất nhiên sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn trương tín đại hỉ dịch ca đa t ạ đại ân không lời nào cảm tạ hết được dịch thiên hành buổi tối ngươi mời khách uống rượu không có vấn đề tiêu hả phù đệ trương tín lo lắng bất an đi đến trung ương khoanh chân tiêu hà mang đến cho hắn áp lực lớn lao đây chính là đ ư ờ n g kim hoàng đế lực lượng một người diện đại cản hắn đế sao trương tín lén lút ngẩng đầu nhìn một cái tiêu hà trùng hợp tiêu hà chậm rãi mở mắt doa đến hắn vội vàng vì xuống đất dập đầu nói thảo dân trương tín bãi kiến bệ hạ tiêu hà đối với người này tu vi có chút thất vọng chỉ là tụ đình cảnh khó t r á n h quá kéo sụp đổ nhưng xem tại dịch thiên hành mặt mũi hay là hỏi nhiều hai câu n g ư ờ i có bản lĩnh gì trương tín nói ta có thể giúp ngươi mang minh vững chắc thiên hạ ba tiêu hà bỗng nhiên mở mắt quát lớn khẩu khí thật lớn chương bốn trăm linh ba các phương lập vương l o ạ n thế lại lên chương bốn trăm linh ba các phương lập vương l o ạ n thế lại lên chỉ là tụ đỉnh t á n thu cũng dám như vậy nói b ừ a nếu không phải ngươi chính là dịch đạo hưu để cử tới chấm nhất định anh ngươi đi ra chư ơ n g tín đối mặt tiêu hà cái kia vào núi biển áp lực hắn không có lùi bước hắn biết đây là chính mình duy nhất cơ hội muốn đem trong lòng hắn suy nghĩ trong lòng mới có thể thả ra ngoài nhất định muốn kiên trì vậy hạ bây giờ bách h ả o thế vực đối trung nguyên nhìn chằm chằm tây bộ không yên ổn có tôn v ũ nam bộ lại có lưu hỏng đông nam phương hướng triệu linh không hề ổng vương kim thống nhất phương bắc loại này dưới cục diện bệ hạ rất có thể mất đi thành trì là một cái đầu sỏ hoàng đế bây giờ đối bệ hạ tạo thành q u ấ y nhiều nguyên nhân liền có định đô đến vị trí không đúng thiên thành mặc dù chính là đại càn quốc độ nhưng không thích hợp đại hán bệ hạ muốn c h ấ n trụ các phương hạng giá áo túi cơm tất nhiên muốn định đô thứ nhì chính là từng cái đánh tan t i ê u h ạ từng cái đánh tan cái kia tôn vũ lưu hồng triệu linh ngươi cho rằng là chấm g i ế t không chết bọn họ c h ấ m như một mình thâm nhập đi bọn họ thủ cấp như lấy đồ trong túi trương tín cũng không phải bệ hạ có thể đi triệu linh lưu hồng thủ cấp ta tin tưởng nhưng nếu là muốn đi tôn vũ thủ cấp tất nhiên muốn hao phí đại lượng thời gian cái kia tôn vũ tinh thông binh pháp có thể áp dụng quanh cũng có chiến thuật đến không ngừng hao phí bệ hạ thời gian mà bây giờ bách hào thế vực cùng phương bắt nhìn chằm chằm đại hán bệ hạ như rời đi đại hán đi truy sát tôn vũ quê quán tất nhiên sẽ bị t r ộ n mà giờ k h ắ c này bệ hạ muốn làm chính là tọa c h â n hoàng đô tìm một vị có thể thống xoáy toàn quân người đi vì ngày chinh chiến bốn phương t r ư ơ n g tín mồ h ô i nhễ ngại nôn từ âm vang có lực hiển nhiên áp lực của hắn không nhỏ có tiêu hà chèn ép còn có chính mình lần thứ nhất diện thánh thần chướng những lời này xuống hắn tự nhận là cũng không tệ lắm. có thể tiêu hà không có gì biểu lộ mà là vung vung tay đi xuống đi t r ư ơ n g tín sửng sốt nửa ngày cho rằng không có bị coi trọng suy nghĩ trong lòng chỉ nói một hai phần mười nhưng vẫn là chắc tay là bệ hạn cúi đầu rời đi về sau t r ư ơ n g tín trong lòng bất ổn tự rêu nói ta chỉ là một cái thảo dân vọng tưởng một sớm đăng tiên làm sao có thể ai thật tình không biết tại hắn đi rồi tiến văn sương lo lắng không yên tiến về t i ê u Hà phủ đệ h ồ i báo, bệ hạ, v ừ a i ế n nhận đến t i ề n t u y ế n thông tin tây bộ giặc cỏ lại bắt đầu làm loạn hai quận trưởng không cách nào giải quyết giặc cỏ dẫn đến đại lượng bách tính trôi g i khắp nơi mà tôn vũ bên kia danh s ừ n g dẫn đầu binh mã đến thảo phạt giặc cỏ tấm kia tin mới vừa nói xong tôn vũ cái này ra hỏa đến gây sự sao tiêu hà âm thanh từ trong nhà chuyển đến ngươi là có hay không có cái bằng hữu kêu trương tín tiến văn x ư ơ n g nhẹ gật đầu đúng vậy b ậ y hạ nghe nói hắn mới vừa tới tìm ngài những cái kia giặc cỏ x ô i thay nói vấn đỉnh đều không ngươi mang ba vạn người đi giải quyết ta đúng lần này để trương tín mang binh tiến văn x ư ơ n g còn tưởng rằng nghe lầm lại hỏi khắp b ậ y hạ những cái kia giặc cỏ nhân số rất nhiều a nghe nói là tôn vũ cố ý an bài để trương tín mang binh đúng để hắn mang minh đi xuống đi chuyện này làm tốt tại dẫn hắn tới gặp ta tiên văn sương không nghĩ tới trương tín tiểu tử này thật cho chính mình tranh thủ tới một cái cơ hội vì cái này minh đệ cảm thấy cao hứng vì vậy cảm ơn nói đà t ạ bệ hạ tại tiên văn sương đi không lâu sau tiêu hà đi ra phủ đ ệ chuẩn bị độ kiếp rồi nếu là cái kêu ba viên dẫn kiếp đan tới tay ta hiện tại liền có thể bắn v ọ t siêu p h à m đáng tiếc tiêu hà vẫn như cũ nhớ cái kêu ba viên dẫn kiếp đan có thể kim vân hệ nội tâm rất khó khăn b u ồ nắn chuyện không có cách nào khác chỉ có thể chờ đợi tiêu hà tuyển chọn tại bảy trăm dặm bên ngoài trốn không người độ kiếp vì không làm cho quá nhiều người chú ý bố trí đơn giản đại trận lần thứ hai thiên kiếp vẫn như c ũ là tứ cựu thiên kiếp chỉ bất quá so với lần trước vi năng càng lớn chút tiêu hà tại được đến ba dọn chân linh tinh huyết về sau thực lực sớm đã long trời lỡ đất bởi vậy lần này độ tiếp càng thêm nhẹ nhõm rất là vui sướng tiến vào cảnh đáng tiếc không cách nào dẫn động lần thứ ba thiên kiếp cái này r ắ c r ư i lao tiên cũng không đồng nhất thứ tính đánh xuống được tiêu hà hùng hùng h ổ h ổ đối trên trời lôi vân rất là không hài lòng lệ mà lề bề làm tăng cao tu vi đều muốn chờ thời、gian. ta cái này thực lực đã sớm vượt sa mặt khác ba lần t i ê n kiếp người không biết cái thiên kiếp này nghĩ ăn dám đâu không có điểm cảm ứng sao v a n h cũng không biết có hay không tiêu hà mắng thật khó nghe vừa rồi tản đi lôi vân lại lần nữa tụ lại mà còn lần này bên ngoài chín bên trong sáu lôi vân so trước đó to lớn hơn tạo thành uy áp để tiêu hà đều cảm thấy run rẩy cái thiên kiếp này nghe hiểu được tiếng người thế mà tức giận tiêu hà không phải sợ hãi thiên kiếp uy lực mà là cái thiên kiếp này thật bởi vì hắn l u ô n ngữ mới hạ xuống thiên kiếp sao chuyện này cũng quá không hợp lý chẳng phải là nói phương thiên địa này thiên đạo có thể nghe thấy đại gia đang nói cái gì sao Cái chẳng có tránh quá kinh dị, thiên kiếp chẳng lẽ có trí tuệ sinh linh này khống. khó trí tuệ dị, lẽ đem ầm ầm không đợi tiêu hà suy nghĩ cái kia quần c u ộ n lôi vân bắt đầu đã ủ lục cựu thiên kiếp so tứ cựu thiên kiếp mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi đây chính là siêu phàm tiến vào thánh nhân độ lôi tiếp bây giờ muốn g á n g lâm tại một cái cảnh tu sĩ trên đầu đổi bất cứ người nào đến đều là biến thành cho bùi hạ tràng nhưng tiêu hà bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời thậm chí bất luận cái gì phòng ngự đều không làm chỉ là huy quyền phóng hướng chân trời lấy thái tổ quyền nên đón đạo thứ nhất lôi tiếp và anh to như thùng nước lôi điện như thác nước phủ lên tiêu hà thân thể tắm rửa ở trong ánh chớp tiêu hà làn da đều tại giãn n ư ớ c nhưng hắn thể phép quá mức cường hãn cho đến đạo thứ nhất lôi quang biến mất tiêu hà cũng chưa từng lui lại nửa bước cháy đen làn da rơi lộ ra mới làn da tiêu hà khí tức lại lần nữa hồi phục đ ỉ n h phong chỉ nghe thấy một tiếng ẩm vang trên trời lôi vân lại lần nữa làm lướt da lần này tiêu hà bố trí ẩn tàng phát trận cũng không dùng được kinh khủng lôi vân khuyết tán năm trăm dặm có dư uy áp càng là sung kích ở ngoài n à n dặm xa tại thiên thành các phương tu sĩ đều nháy mắt cảm ứng được cỗ này kinh khủng lôi kiếp chi uy đây là có siêu phàm tồn tại tại độ thánh nhân kiếp khó. trung nguyên khi nào có bực này cao thủ thiên thành một tòa bình thường trong t u lâu một tương tự mộ dung vâng ngân lão giả cái thứ nhất đi tới trên k h ô n g t r u n g người này chính là mộ dung gia tộc đại trưởng lão mộ dung trần vượt qua ba lần thiên kiếp lại tiến vào siêu phàm tồn tại được an b à i tới điều tra ma chủ hắn đến thiên thành là vì tìm tới ma chủ một ít vết tích không nghĩ tới nhìn thấy bực này ngàn năm khó được tình cảnh lão phu ta khoảng cách độ kiếp còn kém mười vạn tám ngàn siêu phàm thứ giai ta hiện nay cũng chỉ là vượt qua hai giai nhập thánh không có hy vọng tiền bối có thể là mộ dung gia đại trưởng lão bên phải bên cạnh chuyến đến dịch thiên hành âm thanh hắn là trong thành cái thứ hai bay lên không trung thấy được mộ dung trần về sau hắn hơi có vẻ ngoài ý mớn trước kia tại bách hào thế vực bách tộc đại hội thời điểm gặp qua lao đầu này mộ dung trần sờ lấy tròm dâu yếu đớt nói dịch thiên hành xem như bách hào thế vực dịch ra hậu bối kết xuất ngươi đến đại h á n làm quan có hay không làm trái tổ hấn dịch thiên hành cười ha ha một tiếng ta cũng không phải dịch ra người ta không xứng ta chỉ là cái hương giã thôn phu mà thôi miệng lừa gạt người nhưng ngươi chạy máu thủy trung là dịch ra khuyên ngươi không muốn ngộ nhập l ạ lối sớm ngày quay đầu làm ở dịch thiên hành cũng sẽ không bị thuyết phục ngược lại phản trào phúng mộ dung đại trưởng lão ngươi làm sao cũng cùng tây mặc những cái kia tên chọc mửa dạo ta dịch mộ không phải dịch ra người muốn đi đâu thì đi đó bên trong đến là các ngươi mộ dung ra ta nghe nói tại đại hán tây bộ bắt đầu nâng đỡ thế lực các ngươi đây cũng là như thế nào mộ dung trần m ặ t không đỏ tim không đập vì thương thánh đại hán danh bất chính ngôn bất thuận bây giờ ma chủ năm quyền nhân quả đã lộ ra mộ dung ra cũng là thuận thế mà làm dịch thiên hành vừa muốn nói chuyện nơi xa lôi kép chuyển đến một tiếng kinh tiên động đ i ệ tiếng sấm ngay tại lúc đó, nơi đó chuyển đến long p ư ợ n g gầm thét ấm thanh cùng với một vệ kim sắc kiếm quan g cắt đ ứ t t h i ê n địa. mộ dung trần cảm nhận được cái kia người độ kiếp khí tức về sau kinh ngạc nói không phải siêu phạm chỉ là cảnh làm sao có thể dịch thiên hành rất vui vẻ cảm giác đến tiêu hà khí tức hắn lo lắng mộ dung trần đánh l é n lấy ra n h ậ t nguyện kim luân phi thân tiến đến vì đó hộ pháp mộ dung trần cẩn thận quan sát một phen về sau phát hiện là tiêu hà độ kiếp đối dịch thiên hành nói dịch thiên hành lấy ngươi thực lực ta như muốn ra tay ngươi một hơi đều làm không được cho dù ngươi có nhận nguyện kim luân lòng tiểu nhân độ quân tử bụt dịch thiên hành cũng không quan tâm mộ dung trần trào phúng cầm trong tay nhật n g u y ệ t kim luân đứng tại lôi vân biên giới âm thanh lạnh l ù nói g n mộ dung đại trưởng lão công tham tạng hóa bây giờ hơn một ngàn tuổi ta tự nhiên không dám ngăn cản nhưng ngươi nếu muốn đi qua dịch mộ không nói làm ngươi một khắc đồng hồ nhưng mười hiệp hay là có một phen lòng tin khẩu khí không nhỏ hy vọng ngươi thực lực có thể cùng bên trên mộ dung trần v u n g lên tay áo cả người hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa mà phía sau tầng mây lôi vân không ngừng có lôi điện đánh xuống tổng cộng vang lên năm lần một lần so một lần khủng bố thậm chí cuối cùng dịch thiên hành thấy được có một cái lôi đình huyện hóa kiếm từ trên trời hạ xuống bên dưới bởi vì nơi đó quá sâu, dịch tiên hành cũng có thể thấy rõ lôi vực trung ương tình huống. tại xung quanh hắn đã vây mấy ngàn người đều là đến thiên thành cùng với các nơi tu sĩ. liên hân n g u y ệ t thương hoàng hậu, l i ê u tuyết cơ thậm chí là rất lâu không nhìn thấy tuyệt phi cùng với t ô sán có thể đến đều tới. bao gồm vừa tới không lâu lam n được tuyên cùng hắn hai cái hậu bối cùng với từ n g u y ệ t thành vừa b ặ n chạy tới mộ dung phục. mộ dung phục khí chất quá trói mắt cho dù là đứng tại mấy bạn trong đám người, dịch tiên hành cũng có thể một cái nhìn ra. cái này lao âm nhất định sao lại tới đây. dịch tiên hành thầm nói. mà đúng vào lúc này lôi vân dần dần rút đi vừa vặn trải qua thiên kếp i vị trí trung tâm đã hôn loạn không chịu đổi tia sáng bắn ra bùn phía lôi q u ò n g còn có lưu lại sau một khắc lôi bực tiêu tán một cái áo trắng thần vương từ trong đùi mù đi ra tiêu hả giống như tân sinh đồng dạng làn da càng là h o à n mỹ dung mạo tựa hồ tuổi trẻ một tuổi so ngày trước hắn càng anh tuấn lúc đầu mộ dung phục chính là trong đám người ngóng ánh tinh thần mà hắn đi ra về sau thì là một viên khổng lồ đỏ cự tinh trực tiếp lấn át mộ dung phục tất cả phong thái thậm chí để vừa rồi ngẫu nhiên thấy được mộ dung phục đồng thời đã thích có chút si mê nữ tử nháy mắt di tình thích hàn đế độ kiếp chính là hàn đế này đây chính là lục cựu thiên kiếp hàn đế chẳng lẽ nhập thánh huyền đế làm không được sự tình hắn làm đến có hay không cựu long đỉnh không trọng yếu hàn đế đã nhập thánh thiên hạ sắp thống nhất thất thần làm cái gì nhanh bay kiến hàn đế a tham kiến hàn đế đại hán tu sĩ、si、đã bị khuất phục n ộ n nhịp bãi kiến mộ dung phục thì là thợ ơ lạnh nhạt nhìn xem tiêu hà lam nhược t u y ê n chắc tay bày tỏ chúc mừng nghe thấy đám n g ư ờ i nghị luận khen ngợi kính ngưỡng tiêu hà nội tâm bình tĩnh không có bị hôm nay thành công choáng váng đầu ó c mà là nhìn hướng liên hân nguyện các nàng nhìn ta độ kiếp làm cái gì chỉ là lôi kiếp nghĩ đến mới vừa nói chọc giận t h i ê n k i ế p tiêu hà đổi giọng tất cả giải tán đi trở về dịch thiên hành đi tới vẻ mặt nghiêm túc mộ dung ra tới một vị siêu phảm trở về nói tiêu hà vừa vặn đột phá vui sướng lại biến mất mới vừa về hoàng cung cái mông còn không có ngồi ấm chỗ có phía trước thám tử đ ế n báo b ậ y hạn tây bộ hai quận đỗng nhiên tự lập làm vương triệu linh cũng xưng đế đồng thời lập triều lớn n g ũ nói bọn họ mới là chính thống bày tỏ đại hán không có cựu long đình không phải chính thống bây giờ hai người này đều cùng một chỗ thảo phạt không đợi hắn báo cáo xong Phương b c lại t ớ i t r ê n Vương báo, k i m xuất quan, tự linh ậ p k m v ư ơ g xưng có tức tin ắ n sinh thân lực, danh xưng nục thân thành thánh, trời lực, b â y giờ c ũ n g chuẩn bị xuất ô i nam Trường thảo phạm.、Chương、404, x u trinh triệu vương dịch thiên hành v â mộ dung phục chương 404, xuất trinh triệu vương dịch thiên hành v â mộ dung phục trên triều đình tiêu hà chỉ để lại dịch thiên hành triệu vạn hà cùng hoàng liêu tô sán lý nguyên khung hoàng t h n bá còn lại triều thần toàn bộ nghị việc triệu linh tự lập vũ triều không phải là cùng cái kia yêu hậu có quan hệ sao hắn dám dạng này trắng trợn xem ra phía sau có người hỗ trợ sẽ là mộ dung ra sao lý nguyên không chờ lệnh bệ hạ ta dẫn đầu đại quân đi diệt cái này tê không nên xúc động triệu linh dám làm như vậy rõ ràng là có chuẩn bị căn cứ dịch đại nhân vừa rồi nói tới ta hoài nghi là mộ dung gia ở hậu phương năm nữa mộ dung phục không phải đến thiên thành sao tô sáng trầm giọng nói h ã n bị tiêu hà mời về triều đình tiếp tục làm tướng quân bất quá chỉ là ở hậu phương bày mưu tinh kế không hề đi hướng tiền tuyến chiến đấu tiêu hà nhìn hướng dịch thiên hành mộ dung phục ngươi có thể quen thuộc đó là tự nhiên người này không phải đối thủ của ta dịch thiên hành rất là tự tin đi thăm dò hắn ý tứ bây giờ mộ dung gia đại lượng nhân viên đến trung nguyên ta công liền sẽ bị mộ dung gia tìm tới cơ hội không công sẽ bị bọn họ chậm rãi từng bước xâm chiếm tiêu hà ngồi xuống trong đầu ngay tại suy nghĩ làm sao đối mặt cái này cục mọi người d ư ớ i đài cũng là vô kế khả thi trong lịch sử còn không có cái kia vương triều rơi vào bực này hoàn cảnh khó khăn đại hán mới vừa lập không có mấy ngày liền muốn đối mặt mộ dung gia bực này quái vật khổng l ồ đã là địa n g ụ c bắt đầu tiêu hà trong đầu linh quang nói lên đống nhiên n g đầu nói với hoàng liêu lần này k h a cử đề mục sửa đổi một phen dựa theo ta nói đi biết hoàng liêu nháy mắt h i ể u tiêu hà dụ ý vậy hạ là muốn thông qua thiên hạ hiển năng chi sĩ đến giải quyết đại hán bây giờ hoàn cảnh khó khăn phải không chính là ta sau đó sửa đổi đ ề mục ngươi lập tức thông báo giám khảo tiêu hà giờ phút này đối quản lý quốc gia phương diện là cảm giác sâu sắc đau đầu tại làm hoàng đế phía trước hắn cho rằng chỉ cần thực lực mạnh không ai dám lô mãng thiên hạ đều sẽ nghe hắn không cần quan tâm mà lên làm hoàng đế về sau rất nhiều trước đây nhìn không thấy vấn đề toàn bộ bạo lộ ra trừ phi hắn không muốn đại hán không quan trọng trực tiếp mang theo liên hân nguyện các nàng tiêu sái lưu lạc thiên a i người nào chọc hắn liền làm ai ai để hắn khó chịu liền trực tiếp một bàn tay đập chết đánh không lại liền chạy bây giờ lo lắng nhiều đến tê cả ra đầu nhưng tiêu hạ lại rất hưởng thụ loại này siết đi dây cảm giác có lẽ là vừa tới nơi đây mỗi giờ mỗi khắc đều ở sinh mệnh tiêu tán biên giới loại này hành tẩu tại vách núi treo leo biên giới cảm giác để hắn quen thuộc nếu là nằm ngửa an ổn ngược lại có chút không quen các ngươi nói chớm là tiên hạ thủ bi cường vẫn là chờ mộ dung ra bại lộ bây giờ mộ dung phục liền tại thiên thành ta là nên mặt hay là xem như không biết dịch thiên hành là phái c ấ p tiến bệ hạ ngươi có thể là vượt qua lục cựu thiên kiếp người sợ cái gì thực lực thế này liền tính không có thánh m i n h cũng có thể độc bộ thiên hạ mặc dù không có cựu long đ ỉ n h nhưng bách hào thế vực đám kia đ ồ v ậ t nói chẳng ra chính là lẫn yếu sợ mạnh bây giờ loạn thế nhiều t h ù trực tiếp trước hết giết uy hiếp lại nói tô s á n khuyên giải nói dịch đại nhân cái này không thể đại hán quốc lực y ế u đớt nếu là bệ hạ cùng mộ dung, gia mặt, ta muốn biết mộ dung gia có thể phái binh tới thiên thành không dịch thiên hành trầm mặc một lát nhẹ gật đầu bọn họ nếu là không để ý minh ước có thể tới Mộ ộ dung gia bản ra t cái n g ư kêu trăm n hoàng thiên thứ g người, n nước i l ba tính cách bạo liệt nhưng giờ phút này ngược lại cũng cho rằng bảo thủ một chút thần cho rằng trước pháp dục một đoạn thời gian đại quốc chiến tranh không phải người đấu pháp liền xem như tông môn cùng tông môn ở giữa cũng muốn tích lũy rất lâu giàu có mới dám tác chiến t h ú n g chi chúng ta đây tiêu hà nhìn hướng hoàng liêu hiện nay chúng ta g i á p trụ binh khí linh dược linh đàn sản xuất làm sao hoàng liêu tác chiến tiên thuyền khí cụ bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào trường tôn gia rèn đúc phía trước lại cả mấy cái rèn đúc xưởng đều bị phá hủy hiện nay chúng ta không có chế tạo t ử lôi tiên thuyền năng lực đến mức g i á p trụ bằng vào chúng ta hiện có sản xuất tài nguyên mỗi năm còn có thể chế tạo ba mươi vạn phó huyền gia áo giác năm vạn phó địa giai đến mức tiên giai chỉ có thể pha loãng chế tạo năm nạn phó ít như vậy sao tiêu hà đối với cái này rất không hài lòng cái này sản xuất căn bản là không có cách hứng đối đại quy mô tác chiến một lần va chạm đại hán tất cả giáp trụ binh khí đều bị đánh xong đợi đến lần sau triển ứ n dịch các tướng sĩ vũ khí áo giáp đều sẽ hạ xuống mấy cái đẳng cấp chiến lược cũng sẽ tùy theo hạ xuống hoàng liêu tiếp tục nói vậy hạ linh đan linh thuốc sản xuất cũng không thể lạc quan một năm xuống sản xuất tăng huyết đan chỉ có tám mươi b ạ n v i ê n hồi nguyên đan mười b ạ n v i ê n hồi mệnh đan năm b ạ n v i ê n còn lại cao dài đáng dược có thể tái tạo lại toàn thần cộng lại không đến một bạt biên nhưng tiêu hà từ đầu đến cuối cho rằng yếu thế không thể làm không thể bởi vì địch nhân cường đại không làm gì dịch đại nhân n g ư ơ i đi chiếu cố mộ dung p h ụ nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì b ậ y hạ có thể giết sao dịch thiên hành nghe răng cười một tiếng câu nói này hời hợt hiển nhiên không có đem năm đó mộ dung ra thiên tài để vào mắt chính ngươi định đoạt hoàng liêu đề nghị b ậ y hạ triệu linh tự lập làm vương mà còn hắn m u ố n là nhân sĩ trung nguyên không thuộc v ề bách h ả o thế vực ta đề nghị t r ư ớ c cầm x u ố n g hắn đồng thời hệ thống phát động cao giai nhiệm vụ một tiêu diệt triệu vương thu hoạch được khen thưởng phật đà xá lợi chú ý triệu vương mặc dù thực lực không bằng ngươi nhưng tồn lấy tiền triệu khí vận đại hắn lần đầu định khí vận rất yếu cùng hắn va chạm rất có thể phát sinh không nghĩ tới ngoài ý mớn nhưng nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ nếu là xử lý thỏa đáng khả năng phát hiện trọng đại bí mật hai không quan tâm ngồi vững thái sơn một mình trưởng thành thu hoạch được khen thưởng rời đuối lớn chú ý bỏ mặc không quan tâm lớn mạnh định nhân sẽ chỉ bị từng bước xâm chiếm chính mình tiêu hà nói t ố t lý nguyên không ngươi dẫn đầu hai trăm vạn người tiến đến tiêu diệt triệu vương hoàng thiên bá phụ trợ tô sán giáng quân là bệ hạ lý nguyên không kích động b ả phần đứng tại trong triều đỉnh gương thân hình mơ hồ phát dun đây là k i ế n công lập nghiệp cơ hội tốt lần thứ nhất mang binh thế tất yếu đánh ra một cái thành tích tốt nhưng tiêu hà không hề yên tâm vì vậy nói trâm không hạn chế ngươi thời gian một trận xem như là cho ngươi luyện tập nhiều tích lũy kinh nghiệm đa tạ bệ hạ bên trong thiên thành đồng tuyết các lầu chót mộ dung phục triệu tập tất cả tại thiên thành sư m i n h đệ doan cô nương đâu mộ dung phục nhìn xem trước đến hơn năm mươi người không có phát hiện doan thiên tâm vết tích hắn vừa rồi nhìn thấy dịch thiên hành trong lòng kinh hãi không nghĩ đến người này thành lớn hán võ trạng nguyên vừa rồi điều tra phía dưới dịch thiên hành đã là trấn ma ty tổng chỉ huy như vậy thân phận phía dưới dịch thiên hành chắc chắn sẽ không để chính mình sống dễ chịu vì vậy ban đầu tính toán tại thiên thành làm loạn hắn thu l i ê m tất cả tâm tư hiện tại triệu tập mọi người cách khai thiên h à n h một lần nữa như đồ không nhìn thấy chúng ta dựa theo ngài phân phó một mực thiên thành bố trí kế nguyên không có phát hiện doãn cô nương vết tích à. mộ dung phục đi đến đông tuyết các ngoài cửa sổ thử phóng thích thí n i ệ m đi tìm doãn thiên tâm vết tích có thể hắn mới vừa phóng thích thí n i ệ m thành c h i trung ương có một cái hung sát chi phí đối với hắn thần hồn gào thét mà đến mộ dung phục sắc mặt biến hóa tập trung ý chí thật mạnh sắc khí cái này tiêu hà thế mà dùng sát khí đến ngăn cản thiên thành nội tu xin sử dụng ý niệm khôi phục trưởng lão thế nào trẻ tuổi có đệ tử đi lên hỏi thăm mộ dung phục không có đ á p l ờ i mà là nhìn xung quanh trong lòng đang xoắn suýt muốn hay không từ bỏ doan thiên tâm có thể nữ nhân này đối hắn rất trọng yếu nếu là vứt bỏ nàng mà đi làm không tốt tại doan thiên tâm trong lòng hình tượng giảm b ấ t đi nhiều cố gắng trước đó để hưởng phí đông nhiên mộ dung phục ánh mắt sáng lên hắn nhìn thấy hai nữ nhân mang theo một cái nam nhân tại thành tây phiên chợ bên trong mua đồ ăn nam nhân kia tựa như là mộ dung công ân đặc biệt là gò má nhất là tương tự mộ dung g ô ngân phải chết mới là bây giờ xuất hiện ở đây xác nhận cái kia ma chủ nhưng hắn bên cạnh hai nữ nhân kia là mộ dung phục con người bắt đầu diễn hóa ra tinh thần đấu chuyển cảnh tượng cái kia hai nữ tử d á n g dấp trong mắt hắn bắt đầu thay đổi dạ tiểu chiêu đỉnh đầu hiện lên kim ô h ư ảnh mà hân hân đỉnh đầu hiện lên một đầu hỏa điệu h ư ảnh nguyên lai là yêu tộc nữ tử có thể hắn phát hiện người kia chỉ là gò má giống mộ dung g ô ngân xoay người phía sau lại không giống nhưng mộ dung phục lão hồ ly này tự nhiên điều tra cùng thừa g á n g dấp cung thừa chết tại ma chủ tri thủ mộ dung g â ngân cũng chết ở ma chủ tri thủ người này giống hai người này hẳn là ma chủ bản nhân chỉ là một cái khác hình dạng ta chỉ chưa thấy qua nhưng không trọng yếu trong lòng mộ dung phục đã xác định người này chính là ma chủ khoe miệng dâng lên đưa tin cho trưởng lão mộ dung trần liền nói ta tìm tới ma chủ người bên cạnh thần sắc kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều cái này viên thịt cái này cá bánh ngọt còn có khối này thịt nướng cho ta đến một trăm điểm d ạ tiểu chiêu trong tay ôm trong miệng ăn vẫn còn tại không ngừng mua sau lưng tào man một đường mê man đi theo hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc còn nói không đi ra cảm giác một đôi hơi có vẻ đờ đất ánh mắt ngay tại nhìn xung quanh l i ê n tại dạ tiểu chiêu chơi quên cả trời đất thời điểm mộ dung phục xuất hiện ở một bên lộ ra tự cho là nụ cười bê người cô đ ư ơ n g ăn nhiều cũng không tốt dễ dàng béo lên n h à dạ tiểu chiêu chừng mắt liếc mộ dung phục muốn ngươi quan t i ể u nhân nhiều tắc quái lan đi mộ dung phục sắc mặt cứng đờ nữ nhân này khó tránh không biết điều đ ờ i này còn không có để nói qua h ắ n xấu không để lại dấu vết quan sát một cái tào man phát hiện người này ánh mắt đờ đẫn tựa hồ thiểu năng đồng dạng mà c o n cái cổ còn mang theo t ò a yêu hoàn chẳng lẽ ma chủ thần chí xảy ra vấn đề nghĩ đến đây mộ dung phục đại hỷ có thể hắn vừa muốn động thủ giả tiểu chiêu phía bên phải có thêm một cái hắc b à o nam tử dịch thiên hành đã không còn là lôi thôi răng d ớ p mà là tuấn tú lịch sự áo bào đen màu đen tóc dài lông mi gặp một ít nếp nhăn tăng thêm thành thục nam nhân khí c h ấ t mộ dung lao chó đã lâu không gặp dịch thiên hành ngón tay hiện ra đặc thù pháp ấn chỉ vào mộ dung phục hiện nhiên dịch thiên hành ngoài miệng khinh địch nhưng hành động thực tế không hề lãnh đ ạ m rất nghiêm túc tại đối phó mộ dung phục sắc m ặ tâm t trầm dịch ra phản đồ ngươi đến làm gì các ngươi mộ dung ra tại thiên thành tới như thế nhiều người không thể không phòng bệ hạ muốn mời ngươi đi hoàng cung ngồi một chút dịch thiên hành đầu ngón tay bắn ra mấy đạo tơ kiếm bao khoảng nơi đây tạo thành một đạo kiếm vong p h ủ lên mộ dung phụ c tất cả đường lui mộ dung phụ c thấy thế không chút kinh hoàng nhiều năm không gặp hắn mặc dù không cho rằng đánh thắng được dịch thiên hành nhưng một lòng muốn chạy không tin đối phương ngăn được hắn dịch thiên hành ngươi đường đường dịch ra vạn năm thiên tài chạy tới t r u n g nguyên vực này hạ đẳng đất nghèo làm chó nói nhảm nhiều quá đi với ta một c h u y ế n a trấn ma ti có thể bắt cầm lớn hắn cảnh nội tất cả yêu ma quỷ quái tham quan ô lại mộ dung phục dung mạo ngươi chính l cậu dạng dịch mỗ h o i nghi ngươi chính là cậu yêu biến thành hôn trướng ngươi thật làm ta sợ ngươi không được. mộ dung phục trực tiếp thi t r i ể n đấu truyền tinh di dịch thiên hành lời nói quá vũ nhục người tức giận đến hắn giận không nhịn nổi nhưng mộ dung phục thân thể tiếp theo một cái chớp mắt hư hảo về sau hắn cũng không công hướng dịch thiên hành mà là quanh mình có loại nhỏ tinh hà hiện lên tay của hắn trộm tới tào man chương bốn trăm linh năm chương tín đại phá quân địch lại phải một tòa xà nhà chương bốn trăm linh năm chương tín đại phá quân địch lại phải một tòa xà nhà dịch thiên hành cũng kỳ quái tào man vì cái gì thay đổi đến cùng đồ đần một dạng nhưng hắn gặp mộ dung phục như vậy quan tâm hắn cũng không tại tiến công mà là lấy ra ba đạo thất thải kiếm mang ba quả tào man một phía mộ dung phục không dám đón đỡ ba đạo kiếm mang thân hình nhanh l ù i lại sau một khắc khu phố trong phạm vi mười trượng phát sinh kịch liệt bạo tạc đây là dịch thiên hành cực lực thu lực kết quả dịch thiên hành ta mộ dung phục muốn đi ngươi ngăn không được ta mộ dung phục thân hình trong đám người lập lõe như sao lốm đốm đẩy trời chớp mắt đi tới cửa thành một khắc không ngừng lại lao ra ngoài thành có thể phóng lên tận trời không đến một lát trên trời một vòng trăng khuyết chém xuống n h ậ t nguyện kim luân mộ dung phục tự nhiên biết đây là tiêu hà t h á minh không dám k i n h thường lấy ra một cái ngân quan lập lõe tê kiếm liên tục vung chém phía dưới mới phá vỡ tháng kim luân dịch thiên hành theo sát không thả chân đạp b ả y kiếm kiếm mang phừng phực ở giữa đã siêu v i ệ t mộ dung phục đưa tay chính là một đạo dài đến vạn trượng kình thiên kiếm mũi nhọn chém xuống che khuất bầu trời một kiếm này chiều dài đã chọc thủng trời thế dịch thiên hành vì đem thánh binh liền đi làm chó ngươi x a đoạn mộ dung phục muốn ngôn ngữ nghĩa mai dịch thiên hành có thể dịch thiên hành không để mình bị đẩy vòng, vòng. Kiếm mang càng lớn mấy phần, mộ dung phục hứa lạnh không muốn cứng đôi cứng thân thể hóa thành tinh mang sau đó phía dưới xuất hiện một đầu ngân h à n ị c h thiên xung lên kiếm mang tia chặt đức ngân hạ rơi xuống ngàn vạn tảng đá lớn rơi vào trong núi trong lúc nhất thời đất d u n g núi chuyển có thể mộ dung phục bỏ chạy công phu thực tế rất cao một lòng muốn chạy dưới tình huống dịch thiên hành muốn bắt lại hắn thật đúng là không dễ dàng mộ dung phục năm đó danh s ư n g nam vực đệ nhất công tử ngươi vì sao bị đánh không dám hoàn thủ như chó nhà có tăng dịch thiên hành ngươi đ ừ n g đội phách lối lần này ta nhất định t h ắ n g ngươi t h ắ n g ta tiểu hai tử tài trí thắng thua dịch thiên hành đang muốn lại lần nữa ngưng tụ kiếm đạo chặn đức tinh hà thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác thiên thành bên trong có một cỗ man hoang khí tức lóe lên một cái rồi biến mất sau mực khắc có một cỗ đ ể dịch thiên hành tâm thần run dậy dữ dội khí tức oanh kích mà đến đây là thánh binh dịch thiên hành trong lòng giật mình đây không phải là n h ậ t n g u y ệ t kim luân loại này không có vượt qua ba lượt thiên kiếp thánh binh mà là hoàn chỉnh thánh binh khí tức chỉ thấy một đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống kiếm còn chưa đến đã chặt đứt mộ dung phục tinh h à đem bản thể của hắn bước đi ra mộ dung phục hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái kia màu đồng cổ trường kiếm hàn đế ngươi dám giết ta ta mộ dung ra ngày mai liền sẽ điều động ức vạn đại quân chức đến san bằng ngươi đại hắn hắn là thật sợ cái kia khí tức tử vong ngay tại bao phủ hắn thời khắc mấu chốt nơi xa có thánh uy đánh tới chỉ thấy chân trời một viên to lớn tinh thần mang theo hủy thiên diện địa thế đánh tới h á n đế dừng tay mộ dung gia vô ý nhúng tràm đại hán giang sơn đây là hiểu lầm người tới là mộ dung trần hắn lúc đầu đã cách khai thiên thành đi tìm mà chủ v ế t tích may mà đi không xa tiếp vào thông tin phía sau lập tức trở về vừa vặn thấy được tiêu hà dùng hiên viên kiếm muốn chu sát mộ dung phục tình cảnh kinh hại hắn lập tức thi triển thần thông đến chống cự thánh minh vô ý các ngươi tại ta thiên thành làm t i ế t thủ đoạn làm chấm không biết sao mộ dung gia đến trung nguyên an bài mấy ngàn người không giải thích rõ ràng n g ư ơ i vị này cái gọi là mộ dung phục đi không được tiêu hà không hề lộ diện âm thanh mờ mịt như hồng trung đại lữ chỉ có một thanh kiếm treo tại mộ dung phục đỉnh đầu sinh tử tại hắn một ý niệm giờ k h ắ c này hán đế chi uy càng hơn ngày trước đó là chúng ta đang tìm kiếm ma chủ làm thủ đoạn chúng ta bách h ả o thế vực chưa từng sẽ nhúng t r à m đại hán thiên hạ những n à y thế nhân đều biết hán đế nếu là khư khư cố chớp đó chính là chúng ta mộ dung ra cùng hán đế ân đ o á n cá nhân ngươi cần phải suy nghĩ kỹ mộ dung trần hiện lộ ra bản thể siêu phàm cảnh giới hắn sớm đã thoát ly phàm tục một tay đỉnh lấy liên viên kiếm tay kia diện hóa tinh thần ngay tại cho thiên thành tạo áp lực hắn cùng tiêu hà ở giữa đối kháng dẫn ngàn g i ả m hư không đều tại rung động thiên thành cũng chịu không được cố này áp lực ngay tại sổ đ ổ tiêu hà gặp cái này không hề e ngại bây giờ hắn thực lực rất mạnh chính mình cũng không rõ ràng nhưng hiển nhiên lúc này đối mộ dung gia xuất thủ chân đứng không vững cơ hội còn chưa tới mộ dung gia ở trong thành kiếm nguyên chính là một bộ kiếm trận nếu là kích phát uy lực không thể khinh thường nhưng không đủ để nói rõ mộ dung phục đối đại hắn có thăm dò tri tâm n i ế m giờ phút này tiêu hà ngữ khí hòa hoáng chút các hạ xương hô như thế nào mộ dung gia đại trưởng lão mộ dung trần hán đế tuổi trẻ tài cao à, bực này niên kỷ liền có thể cùng ta cái này qua ngàn tuổi lão bất tử tranh phong thật là kinh người à. mộ dung đại trưởng lão ta nhớ kỹ mộ dung phục có thể đi nhưng mặt khác mộ dung gia tộc người không thể đi mộ dung phục nghe vậy sắc mặt đại biến nội thành còn có d o a n thiên tâm cũng không thể bị bắt đến gấp gáp g ầ m thét hán đế đều là mộ dung gia người ngươi không thể động tiêu hà khét cười nói mộ dung đại trưởng lão ngươi luôn miệng nói mộ dung gia đối ta đại hán không có nhúng trả tâm cái kia mời mấy vị mộ dung gia từ đệ tại ta đại hán làm khách để bày tỏ thành ý không có vấn đề a làm các ngươi bắt đến ma chủ rời đi về sau ta lúc đó trả lại làm sao mộ dung phục cũng lên nhỏ giọng cho mộ dung trần đưa tin không được à ở trong đó có doãn cô nương tại nếu như nàng xảy ra chuyện kế hoạch của ta liền xong rồi mộ dung trần đối mộ dung phục quan tâm một cái nữ nhân hành động rất là trơ chẽn dạy dỗ ngươi lớn bao nhiêu còn quan tâm một cái nữ nhân đồng ý nhà là có thể nhưng không đến mức vì nàng thay đổi kế hoạch việc này không cần bàn lại tìm tới ma chủ mới là trọng yếu nhất mộ dung trần cao giọng mở miệng nói hà đế nhưng ta nếu muốn một người người này liền tại các ngươi nội thành có thể chứ Ai? mộ dung trần ngăn cách năm trăm dặm bên ngoài chỉ hướng t à man tiêu hà đã sớm chú ý tới hắn gặp mộ dung trần thao tác về sau tiêu hà cũng xác định trong lòng mình phỏng đoán mộ dung trần cho rằng tiêu hà đối ma chủ không có hứng thú ai biết hắn hiện tại cũng rất quan tâm ma chủ bởi vì chu tiểu mông hay là phó môn chủ xin lỗi mộ dung đại trưởng lão người này là bằng hữu của ta nô lệ ta không thay đổi được h á n đế ngươi hẳn là tại nói b ừ a người này đối chúng ta rất trọng yếu không cần nói nếu là đang dây dưa chúng ta liền xò tay một chút gặp tiêu hà cứng rắn như thế một điểm mặt mũi cũng không cho mộ dung trần thần sắc âm trầm bao nhiêu năm không có người cùng hắn nói như thế Tốt, tất ố t t nhiên hán đế không chịu tác tưởng vậy chúng ta đi chỉ là hy vọng hán đế sẽ không hối hận mộ dung trần xé ra một khe hở không gian nắm lấy mộ dung phục đi vào không đến một lát hai người tại tiêu hà ý niệm bên trong mất đi cảm giác dịch đại nhân đem nội thành tất cả mộ dung ra người t r ụ m tới phải dịch thiên hành đối tiêu hà thái độ bởi vì một trận chiến này sửa lại rất nhiều trước đây hắn cho rằng giữa hai người không sai bị lắm bây giờ hiên biên kiếm uy thế đem hắn chấn trụ hắn có loại dự cảm cho dù là nhật nguyện kim l u ô n trở thành thánh binh cũng không bằng thanh kiếm kia vậy hạ đến cùng là người phương nào hắn lại có thánh binh quá kỳ quái tại dịch thiên hành thao tắc bên dưới không đi xong hơn ba mươi mộ dung gia đệ tử đều bị bắt đến hoàng cung trong đó bao gồm vị kia có chi thức h i ể u lễ nghĩa tướng mạo như thiên tiên doan thiên tâm dịch thiên chọn cái nào nhìn thấy nàng về sau có chút hoài nghi tiêu hà bắt người là giả muốn mỹ nhân là thật nhưng những người này tiêu hà không có trực tiếp thẩm vấn mà là đưa đến trước đây tiêu phủ giám thị đứng lên ở bên trong có thể tùy ý ăn uống chơi nhưng không thể rời đi tiêu phủ đến mức d o a n thiên tâm tiêu hà còn không có thấy được đây sau ba ngày dịch thiên hành nhận được tin tức mộ dung phục đi đến đông nam phương hướng thương hư thực thực đi triệu vương địa bàn cái này càng thêm ngồi vững triệu vương phía sau có mộ dung gia nâng đỡ khả năng tiêu hà lập tức hạ lệnh để lý nguyên không giữ nghiêm đông nam phương hướng áp dụng thăm dò phương thức không muốn cứng đối cứng triệu vương đồng thời để hoàng thiên bá mang ba mươi vạn đại quân tiến đến c h i viện tiền văn sương trước ổn định tây bộ lại đến cân nhắc triệu vương sự tỉnh cùng lúc đó khoa cử chỉ còn ngày cuối cùng khoa cử trường thi trước kia đại lý tự địa điểm cũ thì khoa cử chỉ có hơn một trăm người đại bộ phận đều tóc trắng xóa ít có thanh niên chưa đến tại tiêu hà thiết huyết dưới cổ tay những ngày t h í sinh đều không có bất luận cái gì gian lận hành động đều là từ v ạ n quân b ụ i d ậ m bên trong giết ra đến văn nhân sau một ngày tiêu hà trong cung mất ă n mất ngủ phê sửa bài thi hoàng liêu đổ thành tiêu hà tâm phúc ở một bên thỉnh thoảng đưa ra ý kiến vậy h ạ vị này chính là giang nam đệ nhất tài tử vương tri tân người này đầy bụng kinh luân hơn nữa còn là một tên khai nguyên tu sĩ hắn tu hành không phải là vì vũ lực mà là vì tăng cường tuổi thọ thể phách đến đọc sách dùng tiêu hà phát hiện người này tại bài thi bên trên đáp lại đều rất tâm ý của hắn duy chỉ có, có chút ó c thoát ly hiện thực quá mức lý tưởng đ á p không tệ là cái nhân tài tạm thời thả bên trái đi tiêu hà bên trái có thêm một cái duy nhất bài thi phía bên phải thật dày một đống đều là không h ợ p cách tiêu hà nghiêm túc cũng để cho hoàng liêu khó có thể tưởng tượng mấy ngày trước đây vị này nhìn như bình thường đến hoàng thế mà đánh lùi mộ dung ra thánh nhân một nén hương về sau tiêu hà nhìn thấy một cái tên là lý trinh bài thi câu đầu tiên chính là quốc lấy dân làm gốc xã tắc cũng là dân mà đứng phía sau càng là giải thích đại hắn bây giờ hoàn cảnh khó khăn từ pháp trị nhân văn xung quanh uy hiếp phân tích đạo lý rõ ràng nhìn tiêu hà là bắt vân kiến nhật hiểu ra lý trinh có đúng không chính là hắn đây mới là chấm lương thần a hoàng liêu tự nhiên nhớ tới người này s u định nói còn không phải bệ hạ thánh minh mới để cho người này có cơ hội hiện ra tài năng người này đến từ kim lăng ta nghe nói hắn lúc đầu không có trường cấp ba bởi vì bệ hạ nghiêm trị gian lận người mới cho hắn cơ hội bệ hạ là bá nhạc hắn là thiên lý mã không có bệ hạ hắn cũng chỉ có thể tại chuẩn n g a ăn cỏ mạ thôi tiêu hà cười chỉ hướng hoàng liêu ngươi h ngươi càng ngày càng sẽ vớt mức ngựa ngươi đi xuống trước đi lý trinh cùng vương c h i tân có thể lưu lại cái này trạng nguyên để lại cho lý trinh a hắn càng thích hợp thiên hạ hôm nay phải n g a y kế tiếp lý trinh trường cấp ba trạng nguyên thông tin hướng về cả nước tản g cái này bất quá võ trạng nguyên chính là một vị sắp thành thánh cao thủ còn cầm thánh binh bởi vậy đại hán môn khoa học xã hội trạng nguyên cũng có vẻ có chút keo kiệt trong danh sách phong lý trinh là trạng nguyên phía sau tiêu hà đưa tới lý trinh cùng hắn tham khảo ba ngày ba đêm một lát đều không ngừng lại hai người đem thiên hạ thế cục cùng với làm sao thay đổi đại hán chính sách làm sao định chế một đầu càng thích hợp ngay sau đó pháp trị đều tại từng cái kiểm kê lý trinh đầy bụng kinh luân cùng mình trăm năm sở học cũng cuối cùng một mạch nghiêng đi ra nhiều năm học hành g i á n khổ chính là vì giờ khắc này công thành danh toại h sau ba ngày tiêu hà đánh nhịp liền dùng lý trinh chế định luật pháp cùng với nhằm vào các nơi chế độ phương án cùng lúc đó hoàng liêu đội v a đề báo vậy hạ tây bộ đại thắng t r ư ơ n g tín chỉ huy toàn quân ngày đêm thao luyện lấy ba mươi vạn người chỉ dùng cầm đầu tiền b ằ n xương chỉ là khai nguyên hậu kỳ thủ lĩnh tiêu diệt quân địch vấn đỉnh tướng quân năm mươi vạn đại quân một trận chiến này thạch phá thiên kỳ nga tiêu hà đại hỷ nhanh chóng để trương tín trở về chấm là thời điểm muốn trừ bỏ mộ dung gia viên này ưu ác tính chương 406, l ậ p tam quân thông soái các phương đối sách chương 406, l ậ p tam quân thông soái các phương đối sách chạm vào tối tiêu hà lại lần nữa gọi tới lý trinh người này có đại trí tuệ cho tiêu hà rất nhiều trên chế độ gợi ý lý trinh ngươi nói chấm đem trương tín lập thành tam quân thông soái toàn quân đều nghe mệnh lệnh ngươi xem coi thế nào lý trinh c h ắ p tay nói vì thần cho rằng hôm nay thiên hạ đều là bệ hạ bệ hạ nghĩ lập người nào liền lập người nào thiên hạ này là bệ hạ một người đánh xuống những người khác cho dù có ý kiến cũng vô hiệu tiêu hà cười ha ha một tiếng lý thừa tướng ngươi nói có đạo lý vậy hạ bây giờ nhìn như ổn định nhưng loạn thế sắp đến vài ngày trước vậy hạ đuổi bắt mộ dung ra hơn mười người cùng mộ dung ra trưởng lão giao thủ đây đều là chúng ta muốn cùng bách hào thế vực đối đầu để báo tiêu hà đứng dậy hỏi thăm ngươi đối bách hào thế vực việc này thấy thế nào vì thần cho rằng trước thời hạn làm tốt đề phòng nếu không bách hào thế vực thật làm loạn chúng ta cũng không đến mức không có ứng đối chi pháp ta xem mộ dung ra mặc dù thực lực tương đại nhưng đối trung nguyên tình hình không hề hiểu rõ an bài mấy chục người đến thiên h à n h nói rõ cái kia mộ dung phục không hiểu được làm sao chiêu binh mãi mã nói chẳng ra bọn họ đều là cá nhân lực lượng trí thượng lý trinh những lời này nói đến tiêu hà trên trái tim đi chỉ chỉ lý trinh lộ ra tiêu ý ngươi nói rất đúng bách hào thế vực không tham dự thiên hạ tranh bá bọn họ người cơ bản đều là lấy tu luyện làm chủ đối với mời c h à o dân tâm căn bản không hiểu muốn đuổi đi bọn họ không có gì độ khó có thể cái này cái cớ lại nên như thế nào chấm lo lắng chính là ta đối mộ dung ra xuất thủ mộ dung ra lấy lý do này điều động cao thủ cùng với đại bộ đội t r ư ớ đến đối ta đại hán đ ộ n thủ tiêu hà hiện tại sợ nhất chính là bách h ả o thế vực dẫn người đến đánh một khi đại quân áp cảnh siêu phàm mang binh đem hắn một người ngăn lại trừ dịch thiên hành mới có thể chống cự m ộ t hai những người còn lại đều là gà đất chó s à n h đánh tới cuối cùng tiêu hà liền thành lưu manh tư lệnh cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan lưu lạc thiên a i liền tính tương lai tu luyện có thành t ự u cái kia chết đi người cũng không về được lý trinh nói bách h ả o thế vực mặc dù rộng lớn ta biết tình huống có hạn nhưng vi thần cho rằng những cái kia vài vạn năm thế ra không có khả năng ý kiến nhất trí tất nhiên là r i ê n phần mình đấu tranh liền xem như mộ dung ra cũng sẽ không là tấm sắc một mảnh chúng ta không cần quá mức lo lắng mộ dung ra dẫn đầu đại quân mà đến trước mắt nếu là không giải quyết mộ dung ra tại trung nguyên bố cụ đến lúc đó thời cơ chín ngồi ta tin tưởng bọn họ nên đến còn là sẽ đến lý trinh âm vang có l ư ợ nói vậy hạ vị thần cho rằng t r ư ớ c an trung nguyên suy nghĩ thêm về sau sự t ì n h thiên hạ về sau làm sao ai cũng không nói chắc được huống hồ chúng ta trung nguyên đại địa kinh lịch nhiều năm như vậy nhân khẩu cũng không ít tiêu hà nhẹ gật đầu nhân khẩu không ít nhưng có thể vận dụng y ta qua nhiều năm như vậy dân chúng cũng sống minh mạch chính mình ăn uống no đủ người nào quan tâm ai làm hoàng đế cho dù là mộ dung ra làm hoàng đế để bọn họ ăn no là được rồi lý trinh nói vậy h ạ lời ấy sai rồi đại hán trung nguyên nhân khẩu vô số k ể một phủ quận liền không nhiều mấy tỷ nhân khẩu tính đến đại hán bên ngoài nhân tộc nhân khẩu ít nhất n g à nước đây đều là chúng ta đại hán con dân để bọn họ tán đồng chúng ta đại hán tất nhiên muốn theo tăng lên bọn họ chất lượng sinh hoạt bắt đầu không chỉ là ăn cơm no còn muốn người người có đọc sách có võ luyện mỗi người đều có thể cưới đến thế tử làm đến công bằng công chính đem công tác đến tỉ mỉ nhưng tất cả những thứ này vậy hạ khả năng sẽ rất vất vả tiêu hà bị lý trinh lợi nói đả động từ khi làm cái này hoàng đế về sau tiêu hà cũng không thể giống như trước đây thư giãn tích ý lâu dài tại ôn lu hương đừng nói công tác làm tỉ mỉ liền xem như đem thiên thành cùng với thủ hộ tứ đại thành trị còn tốt liền đã muôn vàn khó khăn đến mức mặt khác phủ quận tham quan ô lại hắn thì là hưu tâm vô lực tiêu hà thở dài có thể cái này làm sao dễ dàng bây giờ đại hán các nơi bởi vì quận trưởng nắm giữ lại quyền bách tính lợi oán giận lớn thậm chí có phủ quận còn có người khởi nghĩa cái này đều không phải là châm mong muốn lý trinh nói cho nên v ậ hạ dịch thiên hành xem như đại hán thứ hai cao thủ cần hắn thủ đoạn thiết huyết đi loại bỏ mà bệ hạ n g à i là hoàng ngự giá thân t r i n h không phải chạm diện địch nhân vương đó chính là khai cương q u é t thổ cho nên ổn định đại hán nội bộ quản lý thiên hạ chính là chúng ta những n à y làm thần tử là bệ hạ phân yêu mà khai cương q u é t thổ lập bất thế chi công thì là bệ hạ phong công vĩ nghiệp lời nói này nói tiêu hạ trong lòng bành trướng trong lòng gần nhất t r ồ n g chất tích tụ lập tức khai thác lý trinh ngươi mới là chấm cựu long đình a sau mười ngày trương tín khải h o à n trở về tiêu hạ cùng ngày lập hắn là tam quân thông soái vừa tới lý nguyên không còn có hoàng thiên bá mặc dù trong lòng khâm phục nhưng cũng không dám nói cái gì dù sao thiên hạ này là tiêu hà một người đánh xuống không có quan hệ gì với bọn họ không phục nguyên nhân hay là trường tín tu vi quá thấp tại thời đại trí thượng thực lực này để một cái tụ đỉnh tu vi cưỡi tại trên đ ầ u mình đây là lý nguyên không bọn họ không thể tiếp thu nhưng mệnh lệnh này dù sao cũng là hán đế hạ bọn họ không thể không tiếp thu trong hoàng cung ương quảng trường xây mới trên đ à i cao tiêu hà lấy tại chỗ ngưng tụ một thanh kim sắc kiếm mang đây là thái ất huyền kìm kiếm ngưng luyện mà thành thần thông cùng lúc trước cho trần lạc thủy mi tâm chuyển vào kim sắc kiếm mang có rất lớn khác nhau kiếm mang này tại tiêu hà không ngừng thi pháp phía dưới thay đổi đến thực chất đứng lên trong đó đã bao hàm tiêu hà phượng hoàng thần hỏa cùng với huyền dương tiên thể tinh huyết trương tín trâm hôm nay mệnh nguyên là đại hán tam quân chủ soái giúp chấm hành trình thiên hạ trương tín hai đầu gối quỳ xuống đất nội tâm kích động ánh mắt còn kèm theo một ít non nớt thần tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ b ả cái này kiếm chính là chấm vừa vạn ngưng tụ thái ớt huyền kim kiếm huyết còn chưa gia nhập thực chất, chất liệu liền kêu hàn đê kiếm a có kiếm này liền có thể thống xoáy tăng quân nếu có tướng sĩ、si、không theo có thể huy kiếm chém nhưng c h ố m như phát hiện ngươi làm có lỗi với đại gia sự tình hoặc là phản bội chớm kiếm này cũng có thể thu tính mệnh của ngươi tiêu hà mặc đế bảo đầu đội đế quan nhìn xuống hàn tín nhìn xuống thiên hạ triệu thần phía dưới dịch thiên hành lý trinh lý nguyên không hoàng thiên bá tô sán triệu vạn h ạ văn võ ba quan nhìn xem cái này lịch sử tính một màn thần sắc khác nhau có ghen ghét có hỗ trợ cũng có tiêu hà làm cái gì bọn họ liền tin cái gì nhưng càng nhiều hiển nhiên là khâm phục tiêu hà nhận lệnh không có ngăn cản ngoài hoàng cung những người khác quan sát mộ dung trần lại lạng yên về tới thiên h à n h hắn chính là siêu phàm cảnh giới siêu nhiên tồn tại một lòng muốn tránh tiêu hà là không phát hiện được hắn nhìn xem tiêu hà nhận lệnh một cái tụ đỉnh cảnh sâu kiến t h ô n g xoáy tăng quân hắn mất cười tất nhiên là t r ư ớ n g nhã pháp tăng quân thống xoáy nhất định là người khác làm không tốt chính là dịch thiên hành như vậy rác rời người ta nghĩ giết phất tay d i ệ t nho n h ỏ tụ đ ỉ n h há có thể hiểu được vấn đỉnh siêu phàm vi năng sai lầm thực lực tính ra sẽ chỉ chôn vùi toàn quân lam nhược tuyên cùng lam ra những người khác đồng dạng không hiểu một màn này cô cô cái này hán đế là không người có thể dùng sao để một cái tụ đỉnh tu sĩ đến dẫn đầu toàn quân loại này tu vi hay là chủ soái chẳng phải là bia sống nói đùa cái gì lam n ư ợ c tiên nói ta cũng không biết hán đế dụ ý chúng ta chỉ là đến đại biểu làm ra thương lượng hán đế cái khác một bản trận này sắc phong nhận lấy người trong thiên hạ quan tâm thông tin rất nhanh truyền đến thế lực khắp nơi chư hầu trong hai tôn vũ tọa c h ấ n tây nam phương hướng biết được chính là một cái hạng người vô danh về sau cười khẩy chỉ là tụ đỉnh thống xoái tăng quân ta càng tin tưởng đây là hán đế tại phóng thích bông khói ở bên cạnh hắn đứng chính là từ mộ dung ra đến người người này khí tức cường đại cũng có độ tiếp một tầm thực lực hoành công tử việc này ngươi thấy thế nào mộ dung hoành nói ta không quan tâm những n à y ta đại biểu mộ dung ra cho các ngươi đại lượng tài nguyên ta chỉ hy vọng mau chóng phát binh lên phía bắc cắt cứ đại hán tôn vũ cũng không muốn đánh quá sớm đại hán trừ hán đế bên ngoài hán người nào cũng không sợ bây giờ có đầu rút c ổ tại tây nam phương hướng thỉnh thoảng bay dối đại hán bên cạnh bồi dưỡng một chút phản tặc chính mình gối cao không lo vui đến quên cả trời đất nếu là thật sự lên phía bắc đối mặt hàn đế hắn là thật không dám liền tính tiêu hà không xuôi nam hắn đồng dạng mỗi ngày trốn tại đặc thù tràng vực chi địa để tránh bị tiêu hà một mình đánh tới diệt hắn hoành thiếu ra lên phía bắc không phải nói lên thì lên lưu hồng cùng ta kết minh về sau đồng dạng nghĩ lên phía bắc ngươi không ngại trước thuyết phục hắn mộ dung hoành hư l ệ n h trong một tháng ta muốn nhìn thấy kết quả ít nhất đem hiện ra kéo đến nam đế thành lời đó nói xong cũng không nể mặt tôn vũ trực tiếp vung ống tay á o rời đi một màn này tức giận tôn vũ hận không thể đem nàng cho bóc chết tốt xấu hắn bây giờ cũng là một cái vương thống xoái hai trăm vạn đại quân những đại quân này đều là tan hồn cùng máu trừ hắn còn có ai có thể làm đến điểm này chờ ta đoạt được thiên hạ được đến cửu long đỉnh về sau mộ dung già, có các ngươi để mắt tôn vũ ngón tay sâu sắc khảm vào trong thịt phương bắc vương kim sau khi xuất quan ngay lập tức chính là nghe đại hán tất cả thông tin đi ngang qua lần này bế quan được đến dị nhân cùng người hồ bảo tàng về sau hán tu vi mặc dù chỉ là đến độ kết một t ầ n g nhưng nhục thân cường độ bạo tạc thức tăng lên thậm chí toàn lực thi triển còn có thể kích phát chín loại thần hành dị tượng thân thể của ta từ nhỏ liền tựa hồ nhận lấy trói buộc lần này bế quan sử dụng dị nhân n ư ớ thánh đem thể chất của ta được đến tiến một bước h a i phá cái này chín đại thần hành bên trong thế mà còn có c u â n bằng chân l o n g thiên hoàng long đầu k ỳ l â n trở dị tượng ta đến cùng là cái gì thể chất cái nghi vấn này hắn hỏi phạm trần cùng với rất nhiều tướng sĩ thần tử bọn họ cũng đều không hiểu cũng chỉ đánh không tại xoắn suýt việc này nhưng hắn hiện tại có loại đệ nhất thiên hạ ngoài hắn còn ai thiên hạ bá chủ cảm giác nhưng hắn biết chính mình còn không phải tiêu hà đối thủ tối thiểu muốn cùng một cái cảnh giới lại nói v ư ơ n g hán đế lập kẻ yếu là tam quân thông soái việc này ta xem là hán đế cố lộng h u n hư b vương ra kim nhìn hướng hắn rất là lễ phép hỏi tư mã đạo hữu bách hào thế vực thật muốn nhúng t h ả m trung nguyên sao tư mã lan hành nói việc này ta không rõ ràng nhưng chúng ta tư mã ra không có ý nghĩ này nhưng ta nhìn mộ dung gia gần nhất động tác xác thực rất không bình thường đầu tiên là an bài mộ dung trần lao gia hỏa này tới bây giờ lại phái tới nam vực đệ nhất công tử mộ dung phục những hành vi này là đủ nói rõ mộ dung gia lòng lang giả thú không thể không phòng vương kim g ậ t gật đầu sách lược phương diện hắn không am hiểu hay là hỏi thăm hai người cho nên ta làm như thế nào phạm trần nói vương dị nhân vẫn là rất nhiều k h ô n g phục ta nhìn tiếp tục vững chắc phương bắc có thể lợi dụng mộ dung phục uy hiếp chúng ta giả ý cùng hán đế hợp tác thông qua tại hán đế cùng mộ dung gia ở giữa chiến đấu chúng ta trong bóng tối kiếm lời cuối cùng cấp cho một kích mất mạng chương 407, phần mới quân lâm thiên hạ chương 407, phần mới quân lâm thiên hạ vương kim không đồng ý phương pháp này dạng này lộ ra quá mức âm hiểm ta làm không được vương binh bất t i ế m trá kẻ thắng làm đua thú chi chúng ta là yếu thế m ộ t phương không áp dụng một chút thủ đoạn làm sao xuôi nam hoàn thành tiên vương nguyện vọng phạm trần tiếp tục giật dây một bên tư mã lan hành cũng đồng ý cái phương án này cuối cùng vương kim bất đắc dĩ đành phải đáp ứng được này nhưng viết thư liền giao cho phạm trần h ắ n không biết ra được loại này dối trá tì tới chiều hội kết thúc về sau tư mã lan hành trở tầng trận lại phủ đệ mình. phủ đệ bị tầng 3 trận pháp mình, đệ đệ ngăn bị cẩn á c chỉ c h nghiêm phủ hạ nhân đều không, chỉ lưu hắn một người. Tư mã lan hành rất trong mật một Tư là lưu lan người. mã đệ đều thận từng ly từng tí đi tới phủ đệ chỗ sâu mở ra một cái cối say cối say bên trên có các loại pháp trận ký hiệu biểu thị tại hắn nguyên lực chuyển vào bên dưới bắt đầu phát sáng xoay tròn chỉ trong chốc lát cái kia cối say bên trên xuất hiện một người m ặ t hư ảnh cái kia hư ảnh nhắm hai mắt âm thanh rất bé nhọn triệu ta chuyện gì tư mã lan hành kích động nói lại t r ư ở lão hắn đích thật là bát h ể trong truyền thuyết b á thể lần này bế quan kích hoạt lên chín đại dị tượng chỉ là còn không quen thuộc mà thôi cái kêu hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra t ố t ngươi tiếp tục đi theo hắn không nghĩ tới thật sự có cổ thần chi thể như thế quá tốt rồi chúng ta tư mã ra nếu là có thể được đến cổ thể thống nhất trăm hảo phú ở trong tầm tay đại trưởng lão nhưng chúng ta muốn làm sao c ư ớ p đ o ạ t cổ thần thể liền tính đoạt xá loại này thể chất cũng vô dụng đi ngươi yên tâm chúng ta tư mã ra nhiều năm như vậy nghiên cứu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đến lúc đó nghĩ biện pháp đem hắn mang về chúng ta tư mã ra là được rồi đại trưởng lão bây giờ vương kim rất tín nhiệm ta ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn nâng chuyện này hán đế hoàng cung tiêu hà nhìn xem vương kim viết đến tin cười ha ha một tiếng cái này vương kim thế mà muốn cùng ta kết minh có một số việc hắn sai lầm chấm thực lực không cần kết minh h á n vương kim phương bắc cũng tốt phương nam lưu hồng tôn vũ triệu vương cũng tốt chấm tất cả m u ố n đánh hán trải qua năm thứ nhất tháng hai chương tín dẫn đầu năm trăm vạn đại quân xuôi nam ép thẳng tới triệu vương ven đường dịch thiên hành mang theo thượng quân hồng lãnh huyết chờ c h ấ n ma ti một ngàn người nơi ven đường lý tham quan ỗ lại kinh sợ thiên hạ bởi vì dết đều là tham quan dân chúng địa phương đều gọi tốt thế nhưng một cử động kia cũng đưa tới mặt các quận trường bất mãn dù sao tham ô ai cũng sẽ làm có thể dịch thiên hành r ấ t quá sạch sẽ từ bên trên đánh nã g một tên không lưu cái này để còn sống quan biên trong lòng rún sợ có thượng tấu hoàng thượng cũng có trực tiếp nương nhờ vào triệu vương hoặc là tôn vũ bọn họ thậm chí trong bóng tối cùng mộ dung giá kết minh cũng có tự lập làm v ương nhưng tự lập làm v ương thuộc về ngu xuân nhất những này quận trưởng đại bộ phận đều là vấn đỉnh tu vi đối dịch thiên hành như sâu kiến đ n g dạng bất quá dịch thiên hành tại xử lý văn quận thời điểm bị kịch liệt phản kháng văn quận, quận trưởng triệu tập hai trăm vạn người đồng thời những người này còn huấn luyện qua mặc dù chiến ý ngưng tụ không nhiều nhưng cũng cho dịch thiên hành mang đến phiền thoái không nhỏ hai trăm vạn sâu kiến chính là cùng dịch thiên hành đánh hơn nửa ngày nửa canh giờ để cá nhân thực lực làm chủ hắn đối bại binh bộ trận có các loại quan điểm nếu là cái này hai trăm vạn tại tinh nhuệ một chút mạnh hơn một chút làm không tốt liền có thể ngăn lại ta chỉ là hai trăm vạn tặc trùng thế mà có thể ngăn cản ta sắp siêu p h à m đại năng quả thực không hợp t h ó i thưởng cũng trong lúc đó t r ư ơ n g tín năm trăm vạn đại quân đã đến đại h á n phía nam biến cảnh h á n chủ doanh vị trí thiết lập rất vắng vẻ khoảng cách chiến trường chính có một n g h n năm trăm dặm tất cả chỉ huy đều dựa vào c h u y ề n tấn thạch tăng thêm tiêu hà nâng trưởng tôn ra cho hắn chế tạo ẩn tàng trật bản bảo đảm hắn sinh tồn an toàn tại cuối cùng một tháng chiến đấu t r ư ơ n g tín sống sờ sờ đem năm trăm vạn người huấn luyện thành một cô dây thừng lợi dụng địa hình thời tiết thậm chí mặt phía nam đặc hữu trừ khí nhân tố tại cái này một tháng đem triệu vương đại quân sống sờ sờ kéo chết hơn ba thành thậm chí còn thiết kế giết chết triệu vương thủ hạ một nửa bước độ kiếp siêu cấp cao thủ người này tên là tử tâm đi theo triệu vương phía trước là vấn đỉnh, đỉnh phong khoảng cách siêu phàm chỉ thiếu chút nữa tại triệu vương thủ pháp đặc biệt hạ tướng hắn tăng lên thành nửa bước độ kiếp cao thủ nhưng hắn bị hoàng thiên b a cái này vấn đỉnh hậu kỳ dẫn binh một trăm năm mươi vạn đánh tan hắn tám mươi vạn quân còn đem hắn đánh giết một trận chiến này triệt để để trương tín danh tiếng vang xa thông tin rất nhanh chuyển về thiên thành trong tay tiêu hạ hắn nhìn xem t r ì n báo liên tục tán thưởng cái này trương tín ý đồ xấu nhiều cái này trương tín rất biết lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa hắn là như thế nào tại ngàn dặm bên ngoài đem đối phương tâm tư phỏng đoán như vậy đúng chỗ ngươi nhìn cái kia tử tâm chấm đều không hiểu rõ hắn là như thế nào biết tử tâm cùng mộ dung ra người không hợp nhau thế mà chơi lựa g ạ t để tử tâm cùng mộ dung ra đánh nhau lý trinh nói hắn mặc dù tu vi không cao nhưng thắng tại c h ủ đáo trước thời hạn đem phương nam tác chiến địa thế hiểu rõ ràng đối với song phương trận doanh nhân vật đều hiểu rõ tốt phía sau mới bắt đầu tiến công tiêu hà tiếp tục xem t r ì n báo đối với trương tín hắn rất là yêu thích chính mình tại tụ đỉnh cảnh cũng không dám đi đối mặt vấn đỉnh đại năng hắn cũng hoài nghi cái này trương tín có phải hay không kích hoạt hệ thống hoặc làm ở toàn bộ bản đồ h ạ c cái này phương nam rất nhiều nơi đều không có thăm dò hắn tiêu hà đều không rõ ràng cũng làm không được ba ngàn dặm bên ngoài chỉ huy toàn quân bài binh bố trận để hắn mang theo binh ra tiền tuyến đánh trận có thể nhưng tại phía sau chỉ huy hắn thật đúng là làm không được như vậy tinh tế triệu vương phía sau tất nhiên có mộ dung ra người nâng nỡ ta lo lắng bọn họ trực tiếp ra mặt phản công châm đ ể dịch thiên hành đi giám sát nếu là có mộ dung ra người xuất kích trực tiếp giết không tha đúng lúc này lại một phong chiến báo được đưa tới chính là tây nam p h ư ơ n g hướng tại trương tín tiến đánh triệu vương thời điểm tôn vũ lưu hồng bắt đầu đối đại hắn biên cảnh tiến đánh đánh xong phía sau lại không chiếm lĩnh muốn dùng loại này phương thức đến ảnh hưởng trương tín quân đội tiêu hà nhìn xem chỉ báo mới vừa được đến thắng lợi vui sướng lại bị tách ra không ít thành kim lăng chủ bị giết tôn vũ đích thân mang binh giết ta của trường d i ễ t ta ba cái thành chủ chấm là thời điểm xuất thủ lý trinh chắp tay nói bệ hạ lần này thần đề nghị để dịch đại nhân về thiên thành mà bệ hạ dẫn đầu toàn quân t r i n h phạt lưu hồng tôn vũ hai người tiêu hà nhữ mày mang như thế nhiều người không cần ta h t ta một người đi qua liền có thể nâng bọn họ quay lại đầu đến lý trinh cười nói bệ hạ lần này mang theo toàn quân xuất kích thứ nhất là vì củng cố bệ hạ lực h n g tụ thứ hai là để người trong thiên hạ thấy được bệ hạ thực lực tiến một bước đem h á n đế chi vi thâm nhập nhân tâm để người trong thiên hạ đối bệ hạ càng thêm kính sợ tôn trọng cùng lúc đó tôn vũ lưu hồng giết bản sứ thành chủ quân trưởng những thành chủ này quân trưởng đều không phải đỗ tốt bọn họ không có đối bách tính xuất thủ v â n kỷ nghiêm minh hành động này kỳ thực thu mua nhân tâm thần cho rằng bệ hạ có thể đợi thêm bọn họ lần thứ hai lại đến tập kích triều đến lúc đó sắp xếp người mặc vào bọn họ quân phục ở trong thành đốt giết tức vòng chúng ta tại xuất kích liền có thể được đến dân tâm mà tôn vũ bọn họ dựng nên hình tượng cũng đem sổ đồ tiêu hà mặc dù biết dạng này cử động rất là trơ chẽn nhưng hắn hiểu được lý trinh loại người này tại loạn thế đó chính là m i ê u sĩ tại thiên hạ ổn định thời điểm chính là trị quốc lương thần cùng mai tọa loại này bày m i ê u nghĩ kế khám phá thiên cơ thuần m i ê u sĩ là khác biệt t ố ấ t chấm liền theo ngươi quả nhiên tại sau mười ngày tôn vũ cùng lưu hồng lại lần nữa sắp xếp người tiến đến đánh lén đại hán thành trì nhưng lần này trong quân nhiều một ngàn người cướp bóc đốt giết việc c á c bất tận mặc dù tôn vũ tại chỗ xử tử cái này một ngàn người đồng thời chiêu cáo thiên hạ cái này một ngàn người không phải bọn họ quân đội nhưng lý trinh đã sớm đề phòng những thứ này dư luận vào chức là chủ thâm nhập nhân tâm tôn vũ lưu hồng đồ thành hành động bị người trong thiên hạ biết được ngay trong ngày tiêu hà dẫn đầu ba trăm vạn đại quân đích thân xuôi nam mà danh hiệu chính là là cái k i a chết đi nội thành bách tính báo thù hành động này thắng được thiên hạ dân tâm trong lúc nhất thời rất nhiều người tranh nhau chen lấn đến báo danh thắng quân mặc dù tố chất cao thấp không đều nhưng thắng tại nhiều người mà tiêu hà bây giờ chính cần loại này cơ sở tích lũy làm tiêu hà đại quân đi tới kim lăng thời điểm hắn đại quân đã mở rộng đến một ngàn vạn người mặc dù quân đội tán loạn nhưng tiêu hà chính là hà đế trước đây đều có mang binh kinh nghiệm trong thời gian ngắn để cái này một ngàn vạn người tạm thời nắm giữ quân kỷ đã rất tốt tại thành kim lăng nghỉ ngơi một ngày sau tiêu hà đại quân xuôi nam rời đi đại hán quốc đất phạm vi toàn diện vây quét lưu hồng tôn vũ quả nhiên tại tiêu hà cách khai thiên thành thời điểm mộ dung gia bắt đầu ra tay với thiên thành mộ dung trần mang theo hai mươi cái mộ dung gia tử đệ lấy đuổi bắt ma chủ danh nghĩa bắt đầu đối hoàng cung xuất thủ tiêu hà trước thời hạn làm chuẩn bị để trường tôn gia bố trí pháp trận h i ê n viên kiếm lưu tại thiên thành cùng mộ dung trần tại thiên thành b ộ phát xử thi cấp đại chiến một trận chiến này ba động có thể so với tiêu hà cùng huyền đế trận chiến k i a rung động nhân tâm h i ê n viên kiếm thánh binh lần thứ nhất trắng trận lộ do ở trước mặt người đời đem thiên hạ người nhìn thấy đại hán không có cựu long đ ỉ n h cũng có thánh binh thời điểm rất nhiều chưa quyết định người xác định chính mình quy thuộc mộ dung trần bị dịch thiên hành cùng h i ê n viên kiếm c u ố n lấy nghiên nguyện đồng dạng sớm trở về thủ mặc dù chỉ có vấn đỉnh trung kỳ nhưng tiêu hà đem t r ư ờ n g l ă n g kiếm cho nàng vực này linh bảo đủ để chu sát hai lần t i ê n kiếp cao thủ tại nàng hung ác quả quyết bên dưới mộ dung ra tổn thất nặng nề nhưng thiên thành cũng không dễ chịu nghiên n g u y ệ t thủ hạ chết không ít người thậm chí l i ế u một b ạ c h đội vã đổi u về cứu viện thủ thương ly tố tố cũng bị đ ả thương mộ dung trần gắt gao nhìn chằm chằm dịch thiên hành dịch thiên hành nếu không phải xem tại dịch ra mặt mũi ngươi đã chết còn dám ngăn cả ta ta ngăn cả ngươi n g ư ơ i tiến công ta đại hán mộ dung trần ngươi phá hủy nhân tộc tiên h i ể n định ra quý củ mộ dung trần cười ha ha một tiếng nếu là ta phá hủy quý củ vì sao không có c h phạt đại hán tư tàng ma chủ nên giết ta mộ dung ra là thuận theo thiên mệnh dịch thiên hành nghe vậy cười cười bởi vì tâm tình kích động tác động hắn tương thế dẫn đến một cái tụ hết u y p h u n g ra hắn mặc dù có h i ê n viên kiếm trợ rút nhưng đối mặt mộ dung trần b ự c này siêu phàm tồn tại vẫn như cũng cực kỳ nguy hiểm nếu không phải là mình thiên phú siêu quần mà còn sắp tiến vào siêu phàm chỉ sợ sớm đã chết rồi hắn bỗng nhiên cười bởi vì người kia trở về thiên mệnh người thuận theo thiên mệnh có thể từng thuận theo chấm thiên hạ này đều là chấm chấm có thể từng nói đây là thiên mệnh tại mộ dung trần phía sau một vùng không gian bắt đầu vỡ vụn tiêu hà một quyển đánh vỡ không gian b i t lũy hắn từ trong b ư ớ ra đây là lợi dụng không gian chi đạo vượt qua ngàn dặm má đến tiêu hà trong tay nhắc lên lưu hồng đầu người đáng tiếc tôn vũ chạy trốn tiêu hà không có thời gian đuổi theo chỉ có thể t r ư ớ c về thiên thành trông coi nhà mà lúc này hệ thống nhắc nhở cũng đến một chu sát mộ dung trần thu hoạch được khai thưởng sa trường thu điểm binh chú ý giết mộ dung trần mở ra thiên hạ loạn thế ngươi đem cùng thiên hạ chân chính siêu cấp thế lực là địch nhưng đây cũng là ngươi quân lâm thiên hạ bước đầu tiên hai chu sát mộ dung trần mở ra quân lâm thiên hạ nhiệm vụ nhiệm vụ tiến độ không hoàn thành chu sát mộ dung trần hệ thống đem thăng cấp làm hai không ha ha vô tri quá vô tri ngươi cho rằng vượt qua ba lần tiết tiếp liền cùng ta siêu phàm chính là một bước ngắn liền tính các ngươi có thành m i n h lão phu đồng d i ặ c giết tiêu hà trước đây lão phu là cho ngươi đế n v ị mặt mũi bây giờ cá nhân ngươi giấu ma chủ mặt mũi này lão phu cũng không cần cho hôm nay lão phu để ngươi xem một chút cái gì là siêu phảm hết ngồi đáy giếng cũng mưu toan nhìn trộm nhật nguyện toàn cảnh tiêu hà đưa tay triệu hồi hiên viên kiếm kiếm chỉ mộ dung trần một mình ta giết ngươi tự nhiên không có năm chắc nhưng nếu còn có ta một ngàn vạn quân hắn đây lập tức đánh trống dung trời tiêu hà sau lưng không gian một đầu dài tới trăm dặm khe hở dần dần tách ra bên trong từng hàng nhìn không thấy cuối giáp đỏ đại quân nương theo s ụ p sôi tiếng chống trận đi ra vết nứt không gian chương 4 0 n t r t r ư ờ n g duyên sinh diệt chương 4 0 n t r t r ư ờ n g duyên sinh diệt sau lưng tiêu hà từng hàng đại quân giống như thần b i n h thiên tướng từ hư không đi ra từng cái mặc đỏ thâm giáp trụ cầm trong tay trượng tám trường mâu đen nghịt một mảnh trải rộng toàn bộ thiên thành không trung cái k i a hùng hậu dung trời khí thế thẳng trời cao vạn người đều là đen n h ị t một mảnh có thể chiếm diện tích môn p ư ơ n g ngàn vạn người đứng tại hư không cho dù đều là bình thường tu sĩ tu vi chẳng ra sao cả. nhưng hội tụ vào một chỗ cũng đủ làm cho mộ dung trần trong lòng rung động đây không phải là dị nhân tạc bại quân cũng không phải người hồ tàn g quân không có chiến ý không có bố cục chỉ có thể đi l i ề u mạng bùng đào chém vào đây là quân hán có tổ chức có kỷ luật thậm chí lòng của mỗi người đều là nhất trí ngàn vạn người ha ha lão phu cả đời này giết người không chỉ ngàn v ạ n ta giết những người này cộng lại là đủ diệt ngươi những này lính t ô m tướng của một trăm lần tiêu hà ngươi duy nhất để ta kiên c kỵ chính là trong tay ngươi thanh kiếm đến mức ngươi cái này sau lưng đám ô hợp ha ha mộ dung trần cử chỉ khinh miệt thần thái tiêu căng một màn này để chúng tướng sĩ có chút k h n g phục nhưng bọn hắn lại rất ân vấn đây chính là siêu phàm nhân gian đ ỉ n h phòng lục địa thần tiên mà bây giờ muốn chu sát b ự c này tồn tại trong truyền thuyết đây là mỗi cái tu sĩ mục tiêu cuối cùng vấn đỉnh tuổi thọ đỉnh thiên ngàn năm đại bộ phận đều tại hơn bảy trăm năm liền tử vong mà siêu phàm thì là có thể sống sót ba ngàn năm cái này đã không thuộc về tính mạng con người thể mỗi một cái siêu phàm đều là h o a thạch sống một cái lao c ộ đồng là đại bộ phận gia tộc mấy trăm đời người lịch sử đã nghe chưa mộ dung lão gia khinh thường chúng ta quân hán các ngươi nói nên như thế nào tiêu hà đứng tại đại quân phía trước thần s á c hài lòng cũng không đội công kích vậy hạ đương nhiên là để đám này không dính khói l ử a trần ra người nhìn chúng ta đại hán quân cũng có thể giết thánh đúng giết thánh lý nguyên không giống to hoàng thiên bá cũng tại trong đó tại bọn họ phía sau thì là dịch tiên hành cùng trương tín bọn họ đều trở về trương tín trong tay cầm mười cái tam g i á c cờ lơ lửng trước người dùng cho chỉ huy ngàn vạn đại quân trong mắt của hắn không hề bận tâm có chỉ là bài binh bố trợ nghe thấy tiêu hà lời nói trương tín chỉ là nói khẽ Cơ được, hội khó thử a c ư a bao giờ thấy qua siêu bực giờ siêu thấy phạm nghiệm, là nào nói khoác không biết ngượng mộ dung trần cười lạnh hắn muốn động thủ một cơn gió lớn n g h ị c h hướng thổi tới lay động ngàn vạn quân ngưng kết chiến ý huyết m u tiêu hà mặc dù cũng muốn nhìn ngàn vạn phổ thông tu sĩ có thể hay không làm thánh nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn nếu không xuất thủ cái này ngàn vạn đại quân chết sẽ rất nhanh châm chủ công t r ư ơ n g tín ngươi chỉ huy ngàn vạn đại quân đến phụ trợ ta chương tín biến sắc ánh mắt kích động là v ậ hạ mộ dung trần cười ha ha một tiếng người trung nguyên thật sự là một người tu tiên chính là người nghịch thiên mà đi như vậy hành vi khó trách trung nguyên khó ra t h ế n h â n đều dựa vào đại quân đến cùng người giao chiến buồn cười đến cực điểm các hạ chẳng lẽ quên các ngươi vì sao chỉ có thể tại trăm hảo phú c o đầu rút cổ hẳn là viêm đế chi vi tiêu hà lời nói để mộ dung trần ngầm miệng đồng thời tiêu hà một kiếm chém xuống h i ê n viên kiếm cùng thái ớt h u y ề n kim kiếm quyết hợp nhất kiếm mang màu vàng nóng cộng thêm hoang cổ kiếm đạo chấn t h ư ớ ngầm ngũ kiếm sông phá cử thiên nhắm thẳng vào v ư ợ ngoại sau đó từ ngoài vạn g i m lấy thiệm điện thế hạ xuống lão phu hiếu kỳ ngươi thá mặc kệ thanh kiếm này lao p h ù m ư ớ n mộ dung trần thần sắc nhẹ nhõm nhưng hắn thái độ rất chân thành hai tay c h ấ p lại đỉnh đầu lơ lửng một đoàn ngân hà vũ trụ trong đó có sinh mệnh tại một diễn hóa cái này ngân hà phóng tới không trung cùng n h ê n viên b a chạm giữ âm mãnh liệt nhưng tại hướng về vượt ngoại quyết tán có thị lực kinh người người thấy được vượt ngoại có tinh thần bị kích phá kinh khủng chiến đấu p h o n g ba làm cho thiên thành nội nhân đều tại chạy trốn đã từng bên trong t i ế u phủ có bị giam giữ mộ dung gia tộc người gầm thét các ngươi còn không thả ta chờ chúng ta đại trưởng lao giết các ngươi hoàng đế đều là các ngươi tự kỷ m o n thả bản đại gia và không đợi các ngươi hoàng đế chết rồi ta đem các ngươi lăng trì sự tử giam giữ bọn họ chính là tiền văn x ư ơ n g nghe đến từng cái uy hiếp hắn nghiêng mắt gọi người người tới a đem thiên thành bên trong nước bẩn tới đốt cho bọn họ dám rủa ta bọn họ hoàng đế ta mời các ngươi u ố n g bằng lòng cái kia m ộ rung ra trong đám người có cái nữ tử rất là yên tĩnh đứng tại nhà ngói trên mái nhà yên tĩnh mà nhìn xem trên trời chiến đấu nàng là lần đầu tiên nhìn thấy h o à n g đế không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy vốn cho rằng là cái bốn năm mươi nam tử trung niên kết quả so hắn còn nhỏ nghe nói hắn mới hơn hai mươi tuổi cái này cũng thật bất khả t ư nghị cái này niên kỵ có như thế tu vi tuổi tác nhất định là báo cáo sai doan thiên tâm s ở lấy khuôn mặt đối một trận chiến này nàng cũng rất lo lắng hy vọng mộ dung trần có thể thắng sau đó giải cứu nàng đông nhiên nàng nhìn thấy tiêu hà sử dụng hung thần mâu đồng thời mở rộng xá thân chú lớn tiếng nhắc nhở đ u ô i trưởng lão đó là hung thần mâu không thể đ ụ c vào hắn bỏ sinh chú tựa như là tầng thứ hai tăng thêm hai lần lực lượng phải cẩn thận nàng âm thanh rất lớn bị đứng tại đối diện tiêu hà sau khi nghe thấy nhìn nhiều nàng một cái nữ nhân này có chút bản lĩnh thế mà một cái nhìn ra nàng thủ đoạn nhưng lại để làm gì h ô n g thần mâu điều t r ù n g tiểu kỹ tiểu bối hôm nay lão phu để ngươi xem một chút như thế nào siêu phạm mộ dung trần lật tay yếu đớt nắm miệng lẩm bẩm tinh thần thế giới theo tiếng nói của hắn rơi xuống trên chín tầm trời tiêu hà xung quanh vạn trượng phạm vi bi đều biến thành mạng lớn tinh thần thế giới phương thế giới này không có không khí không có lực hút tựa như tiến vào vũ trụ hư không tiêu hà đánh ra h u y ề n kim kiếm quyết thậm chí xá thân chú cùng với chính mình lực lượng đều giảm xuống rất nhiều trọng yếu nhất chính là h â phong hoán vũ tất nhiên mất hiệu lực thiên địa quy tắc bị khống chế tiêu hà không cách nào vận dụng lần này không gian nguyên lực thậm chí ngũ hành thiên đạo hắn tất cả thủ đoạn công kích đều bị cực hạn suy yếu mộ dung trần gặp cái này cười ha ha một tiếng lão phu tới cho ngươi giải thích một chút vấn đỉnh có thể lợi dụng thiên địa quy tắc lúc độ tiếp có thể thay đổi ảnh hưởng thiên địa quy tắc mà siêu phảm thì là không chế lao phu bất tài chỉ có thể thay đổi vạn trượng phạm vi tại chỗ này ta là chỗ tể liền tính ngươi có bản lĩnh mất trời nhưng không bằng siêu phảm thủy chung là sâu kiến mặc dù tiêu hà nhìn như thế yếu nhưng hắn không hề sợ thu hồi hiên viên kiếm chuẩn bị hóa thân trúc long sử dụng chân linh kiểu biến để phá trừ thần thông ngay tại lúc này t r ư ơ n g tín động quan sát nửa ngày chiến đấu hắn lập tức chế định kế sách trong tay tam giác cờ tại hư không mấy cái lưu chuyển ba cái cờ xí hoành t h ạ tại hư không tinh thần một cái đặc biệt tam giác phủ văn t r ư ơ n g tín chỉ một cái mộ dung trần hai bên trái phải ba trăm vạn đại quân dùng năm hành chi pháp oanh kích cánh trái trăm vạn quân thi triển âm dương thần thông oanh kích phía bên phải trung ương quân kết trận pháp cuốn theo lần phương tiên địa ý chí phá hư đối phương tiên điệp q u tắc theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống tam quân chia ra ba đường trăm vạn là một đoàn mười vạn là một đoàn nhỏ cuối cùng thay đổi nhỏ chia làm vạn người cái này vạn người tại công pháp thuộc tính phương diện đều có chỗ tương tự trăm vạn người thì là toàn bộ nghiêng về một cái nào đó thuộc tính có một chút chỗ tương tự ba trăm vạn ngũ hành đại quân trong đó bao hàm kim một thủy h ỏ a thổ năm cái loại hình sinh sinh bất tức chỗ đánh ra công kích tạo thành một vệ phóng ánh vòng tròn âm dương đại quân dung luyện khổng lồ âm dương thái cực trong những người này không ít người kỳ thật không có tu luyện âm dương công pháp nhưng thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều có chỗ tương tự có người kiếm pháp thiên cương mãnh liệt chữ tín liền đem hắn sắp xếp dương đội có kiếm pháp nghiêng về âm l u thì đem h tại mộ dung trần xung quanh bắt đầu phát lực đối phương vẫn như cũ khinh thường chỉ là tạp chủng cũng dám cùng thánh kiêu chiến đưa các ngươi đoạt đường mộ dung trần hời hợt một trưởng ấn đi lên trưởng hóa tinh thần một viên nhìn không thấy biên giới đại tinh tử trên trời giáng xuống nếu là mặt khác tướng sĩ thấy được một màn này chỉ sợ đã quăng mũ cởi giáp đảo mệnh đi mà trương tín thì là đem trong tay mười cái cờ xí hợp lại cùng nhau cái kia cờ xí xông thẳng tới chân trời đồng thời còn lại trung ương bảy trăm vạn đại quần giống như cánh tay của hắn nháy mắt thay đổi chiến trận mỗi người trường mẫu bắt đầu xoay tròn vun bậy bảy trăm vạn đại quân thế mà cứ thế mà đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái lỗ đen thật lớn trương tinh nói tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao tuy là thánh nhân thủ đoạn nhưng bất kỳ tinh thần đều sợ hái lỗ đen quả nhiên cái kia tinh thần mang theo khí thế kinh tiên động địa hạ lạc nhưng bị đại quân l ỗ đen bắt đầu xé nát từ một viên vô cùng ngôi sao to lớn cuối cùng hóa thành đá vụn mạnh mỡ mặc dù cũng đã chết không ít người nhưng thế mà chặn lại siêu phàm một kích để người khó có thể tin đặc biệt là ngoại lai người con chiến đều cảm thấy bất khả tư nghị cái này làm được bằng cách nào cái kia mấy trăm b ằ n người ta nhìn dẫn đầu chỉ có năm cái vấn đỉnh tu sĩ làm sao ngăn cản siêu phàm mực kích chỉ chết ba ngàn người ta còn tưởng rằng một trưởng này xuống ít nhất năm sáu mươi vạn người đều muốn chết những người khác quân lính tan giá trực tiếp đảo vòng không nghĩ tới trực tiếp chặn lại kỳ tích quá kỳ tích ta nghĩ chúng ta đối đại hán hiểu rõ hay là quá í t cái này cùng chúng ta cá nhân lực lượng trí thượng lý luận có rất lớn mâu thuẫn làm l ư ợ c tuyên ngơ ngác nhìn nàng ánh mắt rơi xuống nơi xa chỉ huy những binh mã này trực tín đây chẳng qua là một cái tụ đỉnh tu sĩ thật bất khả tư nghị nhưng sau một khắc càng kinh người chuyện phát sinh cái tia ngũ hành c ù ngâm dương còn có trung ương lỗ đen bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau mộ dung trần khống chế t h i ê n địa, bắt đầu thay đổi đến b ặ t mẹo tu tiên giới ý chí bắt đầu xâm lấn mộ dung trần cái này tại ngày trước là chưa hề phát sinh qua làm sao sẽ ảnh hưởng trong lòng bàn tay của ta tinh thần cái này sao có thể mộ dung trần kinh ngạc và phần đây không phải là cùng giai tu sĩ tại phá hư hắn thần thống mà là một bảy kiến hôi chỉ là số lượng rất nhiều sâu kiến mà thôi tiêu hà thừa dịp cơ hội hóa thân ngàn trượng trúc long đỉnh đầu hiến viên xông phá tinh thần vũ trụ đôi mắt đóng lại về sau lại diện hóa kim sĩ đại bằng lấy cấp tốc phóng tới mộ dung trần bên trái viên phía bên phải hung thần mâu giáp công mộ dung trần đồng thời trương tín ở hậu phương phối hợp mười cái cờ xí tạo thành một cái vòng tròn cái kia ngàn vạn đại quân tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lại một lần thay đổi trận hình tạo thành tiên la địa võng thế mà đem phương này hư không đều cho ảnh hưởng khó mà sẽ rách không gian đi xa thậm chí âm dương ngũ hành đều thay đổi đến cứng ngắc khó động đối mặt dạng này bao bọc tiêu hà tả hữu giáp công bên ngoài có ngàn vạn đại quân phong tỏa hư không để ép khối này thiên địa ngũ hành mộ dung trần vẫn như c ũ không hoảng hốt hắn nhìn nhiều một cái trương tín thầm nghĩ người này thế mà tại khuất phục khuất phục tụ đỉnh. đem binh sĩ tiềm lực khai phá đến một bước này đây không phải là tại bình thường mang binh mà là đem cái này ngàn vạn người dung hợp thành một cái chính thể tựa hồ đã đem bọn họ kinh mạch mạch máu đều nối liền với nhau nhưng dù vậy lão phu hôm nay để các ngươi minh mạch cái gì mới là siêu phạm bộ dung trần t r ầ m rãi đưa tay trưởng duyên sinh diệt chương bốn trăm linh chín phạm nhân g i ế t tiên t r ư ơ n g bốn trăm linh chín phạm nhân g i ế t tiên tại trong chốc lát có người nghe thấy vực ngoại có tinh không cự thú đang t h é t đào cũng có người nghe thấy lòng đất tựa hồ có ma quỷ tại gà khét muốn bỏ ra cái kia vô gian địa n g tiêu hà lòng sinh nguy cơ sinh tử từ khi thiên long tự phía sau lần thứ nhất có loại này ảo giác tiêu hà không dám vô lễ trực tiếp mở rộng m á n h liệt phượng hoàng t h ầ n h ỏ a h i ê n viên kiếm đương ngang trước người vừa rồi không vận dụng i ể u dương dị tượng lao ra chân trời thể chất huyền dương lĩnh vực mở rộng hạo thiên kính cũng bị lấy ra huyền quang chiếu vào trên người mình sau một khắc thiên địa rung động hư không một đạo bàn tay lớn màu trắng đập ngang đánh xuống phía dưới một đạo bàn tay lớn màu đen đồng dạng lịch thiên hướng lên trên khoảng cách bên ngoài mấy trăm dặm người có thể thấy được hai đạo trưởng ấn tại hư không ba chạm cuối cùng tạo thành một cái âm dương thái cực đồ án lưu lại tại trên không. nhưng đây chẳng qua là dừng lại một lát cuối cùng lại hóa thành vũ trụ sơ khai tình cảnh một mảnh hỗn độn khoảng khắc thiên địa yên t ĩ n h một lát và anh một tiếng ngoài vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe bạo tạc vang lên may mà ba động là ngang quyết tán không có thai họa thành trì may mà trương tín trước thời hạn đoán được để ngàn vạn đại quân thay đổi thành một cái kiên cố không phá vỡ n h ọ n tuẫn có thể mộ dung trần cái này một k á c h quá kinh khủng tiêu hạ ở trong hỗn độn khó mà thoát thân kinh khủng dư âm để đại hán quân đội như s a sủi cảo giống như từ trên trời hạ xuống rơi c h g tín thấy cảnh này không có cảm thấy bệ hoại ngược lại trong lòng tại tính ra mộ dung trần lực lượng cùng với hắn năng lực đang suy nghĩ về sau làm sao nhằm vào siêu phạm coi hắn phát hiện chính mình tu vi không thể đi lên hay là khó dù sao một số c o n trận hắn nếu là không có cường đại thần hồn khó mà đi chỉ huy t ố t trâm rất hài lòng ngươi mang b ì n h trâm không có nhìn l ầ m người chỉ là tu vi của ngươi yếu chút trở về thật tốt tu luyện tiêu hà âm thanh từ cái k i a mảnh hỗn đ ộ n bên trong chuyển đến mặc dù trung tâm vụ nổ vẫn như cũ khủng bố phổ thông tu sĩ nhìn một chút đều sẽ thất khiếu chảy máu nhưng tiêu hà vẫn như cũ từ trong đi bộ nhàn nhã đi ra mặc dù toàn thân đẫm máu nhưng kinh khủng khép lại năng lực thương thế ngay tại phục hồi như cũ nhìn xem vẫn như cũ sinh long h o ặ c hổ tiêu hà một mà này n để mộ dung trần cảm thấy không chân thật nhục thể của ngươi rốt cuộc là thứ gì hắn tưởng rằng thuần dương chi thể có thể hắn phát hiện sai liền xem như thuần dương có phượng hoàng t h ầ n hỏa cũng không có khả năng tại hắn một trường này bên dưới lông tóc không thương lại có thể sinh long h o ặ c hổ đứng ở chỗ này chuẩn bị lại lần nữa tiến công chín cái mặt trời không phải là thật sự là cựu dương tiến thể nhưng liền tính như vậy cũng không có khả năng lông tóc không thương còn có mặt khác bí mật mộ dung trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chất vấn lên ngươi có thể diện hóa long phượng hoàng kim sĩ đại bằng không phải là thôn vệ những n à y thượng cổ chân linh tinh huyết nhưng thôn vệ những n à y cũng không đến mức mạnh như vậy không hợp t h ó i thường chẳng lẽ là công pháp luyện thể hắn ý nghĩ rất gần nhưng hắn cuối cùng không hiểu huyền dương tiên thể long tượng c h ấ n ngục kỉnh cùng tứ đại chân linh tinh huyết nghĩ nhiều như vậy làm gì mộ dung trần rất cảm ơn ngươi cùng chấm luyện binh tiêu hà kỳ thật cũng không chịu nổi vừa rồi một kích để hắn rất nhiều phượng h à lực lượng lại đến hai lần hắn cũng chỉ có thể chạy trốn có thể hắn tiếp nhận một trường này về sau cô kia vẫn là nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng rút đi tiêu hà lo lắng xảy ra chuyện trong bóng tối điểm chính mình huyện đạo đem bất tử chú không để lại dấu vết chuyển vào trong cơ thể hồn vọng lão phu không tin ngươi một chút việc đều không mộ dung trần vừa dứt lời tiêu hà biến mất không thấy gì nữa tiếp theo thuận cầm trong tay hiên biên xuất hiện tại mộ dung trần bên trái một kiếm chém vào bị mộ dung trần hộ thể linh quang ngăn lại nhưng huyền kim kiếm k ý vô cùng sắc bén vẫn còn tại thâm nhập đạo môn kiếm pháp truyền thừa của ngươi quả nhiên không đơn giản mộ dung trần nhìn ra huyền kim kiếm tức giận lai lịch tại tiêu hà tiến công nháy mắt ngón tay của hắn đã điểm tại tiêu hà mi tâm đầu ngón tay bắn ra một đạo thất thải thần mang xuyên thấu tiêu hà bên hai lỗ t hai dạn nước bẻ gãy nhưng tiêu hà lập tức mọc ra lao thất phu lên trên trời một trận chiến tiêu hà không nghĩ thiên thành bị hủy diệt hắn muốn bắt đầu liều mạng mới là thăm dò còn có thể k h ô n g chế tác động đến h ạ vi bây giờ bắt đầu sinh tử chiến đôi chiến mộ dung trần bực này cường giả không có thời gian lo lắng dân chúng trong thành hai người một trước một sau phong tơi bực n g i tiêu hà áp dụng không muốn mạng đấu pháp dựa vào hiên viên kiếm lần này đều để mộ dung trần b ư c đi liên tục khó khăn nhưng hắn mỗi một lần tiến công đều sẽ thụ thương mộ dung trần càng đánh càng nghiêm túc bắt đầu quan tâm tiêu hà trong tay h i ê n biên kiếm còn lại công kích hắn nhìn cũng không nhìn tiêu hà đồng dạng càng đánh càng mạnh mặc dù thương thế càng ngày càng nhiều nhưng hắn kiếm trong tay khoảng cách mộ dung trần bản thể một lần so một lần gần xá thân chú gia tăng lực lượng mặc dù có hạn nhưng tiêu hà chưa hề dừng lại sử dụng phía dưới có thể nhìn chiến đấu người đ â u ngửa ra một ngày đều chưa từng túi đầu tiêu hà đây là từ bỏ phòng thủ hoàn toàn đem mệnh giao cho chính mình t h ầ phách cái này quá mạo hiểm tiêu hà nghĩ mài chết siêu phàm cảm giác không thể nào doan cô đương ngươi nói người nào có thể thắng doan thiên tâm nói không rõ ràng hán đế nhục thân mạnh chưa từng nghe thấy mộ dung trưởng lao đã bị tiêu hà c u ố n lấy xem ra không phải muốn đi liền có thể đi làm sao lại như vậy mộ dung trưởng lao đi không nổi doan thiên tâm không đang mở thả nàng mặc dù tu vi không cao nhưng ánh mắt độc đáo tại quan sát thời điểm chiến đấu trong mắt con ngươi thay đổi đến như trăng non hình dạng cho dù là tiêu hà cùng mộ dung trần tại vực ngoại chiến đấu cũng có thể nhìn rõ rõ rằng r à n g doan thiên tâm thấy được tiêu hà kiếm khí đã bắt đầu đối mộ dung trần bản thể tạo thành tổn thương tiêu hà thân thể đ ỗ n g nhiên nổ tung mộ dung trần muốn đánh tan tiêu hà thần hồn doãn thiên tâm muốn nhắc nhở đã không kịp trường duyên sinh diệt mặc dù có thể k h ô n g chế sinh tử nhưng tiêu hà há có thể không biết người một trưởng này nguy hiểm mộ dung trưởng lão bây giờ còn có thể chạy nhưng ngay lúc đó ngươi muốn đi sẽ trả giá thê thảm đau đ ớ n đại giới vương ngoại tiêu hà thân thể nổ tung thần hồn hóa thành kim quang chính chạy trốn hiên viên kiếm ở dưới sự k h ô n g chế của hắn ngăn cản mộ dung trần cái sau cười ha ha tiêu hà ngươi cho rằng bản tọa trưởng d u ê n sinh diệt chỉ là đơn giản như vậy trưởng d u ê n sinh diệt diệt chính là ngươi tất cả sinh cơ vốn cho rằng ngươi sống tối đa một canh giờ không nghĩ tới kiên trì một ngày một đêm đủ để thấy ngươi sinh mệnh lực cơ ngạnh tiêu hà thần hồn chính là màu vàng ba t ấ c người kim không vui không buồn tại chạy trốn trưởng duyên sinh d i ệ t đây là hắn gặp qua tối cường thần thông một trưởng này thế mà đem hắn sinh cơ cứ thế mà ma d i ệ t cố kia nguy cơ sinh tử vung đi không được nguyên nhân nguyên l a i tại chỗ này v ì n h một tiếng phía trước một viên có thể so với thái dương tinh thần cản trở đường đi của hắn đây là mộ dung trần thần thông diễn hóa hắn đứng tại tinh không bên trong tựa như một cái chỗ tệ cái tia tinh thần chậm dại chuyển động thả ra năng lượng tại tiêu hủy tiêu hà thần hồn a cái này kiếm chuyện gì xảy ra mộ dung trần muốn đoạt lấy hiên viên kiếm nhưng hiên viên kiếm bắt đầu hư hảo tại dần dần biến mất tựa như một đoàn sương mù có ý thức tự chủ chạy sao đáng tiếc nếu có kiếm này ta có thể tìm cái kia chu vô thị báo thủ rửa hận mộ dung trần v ạ n phần đáng tiếc nhưng nghĩ tới mình giết tiêu hà về sau đại hán tại bọn họ mộ dung ra k h ô n g chế bên dưới nội tâm liền bình thường trở lại phất, phất tay triệt tiêu thần h ô n ý niệm đảo qua bạn g i m tinh không xác định không có tiêu hà ác bất kỳ khí tức gì về sau hắn mới xác định tiêu hà thật tử vong đáng tiếc kim s ĩ đại bằng máu lai lịch không có hỏi rõ ràng đ á n h qua kịch liệt cái này ra hỏa thực tế khủng bố không có nhập siêu phảm liền như thế cường đại nếu như chờ hắn vào siêu phảm ta chẳng phải là bị hắn tùy ý n ắ m nghĩ tới đây mộ dung trần cảm thán mình giết một cái siêu cấp thiên tài nội tâm còn có chút đắc chí đây chính là tương lai đại thánh tiêu hà thành tựu i tuyệt đối không chỉ đồng dạng thế nhân n h nhưng lại tại hắn buông l ò n g cảnh giác n g a y mắt vốn là hắc cám tinh không đống nhiên thay đổi đến càng tối hắc á m thần thông từ đâu tới mộ dung trần bản năng tạo ra hộ thể linh quang có thể nhân viên kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía sau lưới kiếm xé nát hắn hộ thể gặp ánh sáng đâm vào mộ dung trần ngực nóng rực lại đủ để đốt cháy tất cả huyền dương lực lượng cùng phượng hoàng thần hỏa nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn nhưng mộ dung trần tốt xấu là siêu phàm tồn tại lúc này liền bỏ khối này huyết đ ụ c tránh ra nhìn lại không phải tiêu hà là ai ngươi làm sao có thể còn sống tiêu hà mu bàn tay có thêm một cái màu đen ấn k ý cái này cái ấn k ý đang chậm rãi tiêu tán trừ phi chờ ấn k ý tiêu tán mới có thể sử dụng lần tiếp theo bất tử chú đây là vài ngày trước hệ thống khen thưởng bất tử chú đây không phải là thần thông đối người thi thuật tinh chuẩn nắm chắc độ yêu cầu rất cao tiêu hà lần thứ nhất sử dụng dùng rất thuật tay cũng đã nhận được kỳ hiệu lúc trước tác chiến tích lui xuống lần này đánh lén thành công trọng thương mộ dung trần không thể không nói lao già này thực tế cường đại nếu là không có bất t ử chú hắn có thể muốn ăn âm dương sinh tử c ủ a mới có thể phục sinh là cái gì ảo giác để ngươi cho rằng dễ chấm tiêu hà thừa thắng sông lên h i ê n biên kiếm vi năng toàn bộ nở rộ mộ dung trần hộ thể linh quang giống như giấy có quỷ tuyệt đối có ma mộ dung trần không k i ể m nghĩ nhiều không ngừng sử dụng kinh khủng tinh thần đến ngăn cản tiêu hà công pháp có thể tiêu hà nhục thân vô s o n g một quyền liền có thể đánh nát tinh thần h à n g t i n h to lớn cũng bị hắn hóa thành vạn trượng chân long cho xuyên t ấ u hai người trong tinh không ngừng truy đổi mộ dung trần bại thế đã lộ ra vết thương trên người càng ngày càng nhiều mặc dù hắn lục thân cũng có thể tay cụt mọc lại thậm chí vết thương dày khép lại nhưng đại tiêu hà không ngừng chém g i ế t bên dưới kiếm mang tia sắc bén đến cực điểm không ngừng mà tại phá hư hắn nói h i ê n v i ê n kiếm hay là thánh m i n h vừa rồi một kiếm xuyên thấu thân thể của hắn để trong cơ thể hắn sinh cơ bao gồm đạo nguyên đều bị phá hủy rất nhiều tiêu hà ngươi thật cho rằng có thể g i ế t lão phu bách hào thế vực đều có vạn năm không có siêu phàm bất lạc ngươi chỉ là ba lần thiền kiếp người tu hành cũng muốn rết siêu phàm tiêu hà liên tục vung vẩy hơn trăm kiếm mang trong đó gần một nửa xuyên thấu mộ dung trần tiêu hà một kiếm này đối với mộ dung trần đồ đi mộ dung trần biết tiêu hà một kiếm này nghị phá hư hắn thần hồn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mộ dung trần t h ấ p a bạo thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên nổ tung như liệt dương bạo tạc có ánh trừ cái đó ra xung quanh hơn ba mươi tinh thần lần lượt cùng một chỗ bạo tạc v ẹ sầu thoát xác tiêu hà thần hồn tản ra một nháy mắt mất đi mộ dung trần v ế t tích xung quanh tinh thần bạo tạc đồng dạng đáng sợ tiêu hà liên tục né tránh h i ê n viên kiếm mở đường hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một c á tiêu hà không có lưu lại mà là tiếp tục tìm kiếm kiếm mộ tiêu hà trở lại mộ dung trần biến mất vị trí xem ra thật chạy nhưng hắn đạo hạnh cũng bị hủy hơn phân nửa tiêu hà lập tức trở lại tu t i ê n giới liếc nhìn bộ đội của mình ngàn vạn đại quân tại vừa rồi một trận chiến về sau chết hơn một trăm năm mươi vạn đây là cái nặng nề chữa số nhưng tiêu hà hiện tại không có thời gian chia bờn lúc này ra lệnh dịch t i ê n hành ngươi mang năm mươi vạn người tiến đến ô nham cổ đạo nhập khẩu giữ vững không cho bất luận cái gì một chi con ruồi bay qua mộ dung trần bị ta hủy diệt độc thân thánh uy bị ta chạm diệt hơn phân nửa bây giờ mộ dung trần chính là chó nhà co tăng không thể để hắn trở lại mộ dung ra dịch thiên hành sau khi nghe chấn động trong lòng hắn cho rằng tiêu hà sử dụng một số thủ đoạn để mộ dung trần biết khó mà lui không nghĩ tới mộ dung trần bại mà lại là trọng thương chạy trốn là vậy h ạ ta cái này liền xuất phát dịch thiên hành xem như là thật p h ủ mà tiêu hà lời nói càng là thạch phá thiên kinh thiên hạ đại động hắn đánh bại siêu phảm cái này tựa như phạm nhân g i ế tiên chuyến chấm chỉ lệnh mộ dung trần đối ta đại hán động thủ cả nước truy nã mộ dung trần cùng với mộ dung ra tất cả tục nhân phía dưới tiêu phủ doãn tiên tâm lẩm bẩm nói mộ dung trưởng lão ngươi mặc dù sống tiếp được nhưng tu vi sắp tới siêu phà một tầng mà còn thương thế khó lành tối thiểu mười năm mới có thể khôi phục có thể tiêu hà lại như thế nào phục sinh nàng ngay tại suy tư những ngày thời điểm nơi xa mộ dung gia đệ tử bỗng nhiên hoảng sợ giống to là hán đề Đế đến chạy mau à. chương bốn trăm mười phục hy thái hạo chương bốn trăm mười phục hy thái hạo chạy chạy đi đâu bị giam tại tiêu phủ có thể chạy trốn nơi đâu những ngày tiên tiêu c h i tử tự dự là tiên nhân mộ dung gia người bây giờ như cái kia đầu trâu mặt ngựa có đầu rút cổ tại một góc đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống tiêu hà doan thiên tâm coi như chấn định biết chính mình đi không được không bằng thoải mái đối mặt tiêu hà tiêu hà lần thứ nhất gặp doan thiên tâm nhưng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác hắn có thể xác định nữ tử này chưa bao giờ thấy qua người kêu doan thiên tâm mộ dung phục nữ nhân tiêu hà treo ở giữa không trung con mắt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ doan thiên tâm lễ phép chắp tay đáp lại hồi bẩm hàn đế mộ dung phục chỉ là bằng hữu của ta mà thôi ta đến trung nguyên có những chuyện khác tiêu hà nói mộ dung trần chạy trốn ta không cho phép hắn rời đi giút ta tìm tới hắn ngươi có thể sống doan thiên tâm cười khổ tìm tới mộ dung trần ngài có lẽ đi tìm mộ dung gia tộc người hoặc là trực tiếp đi bắt triệu vương mộ dung phục liền tại nơi đó nhưng tiêu hà tin tưởng vững chắc nữ tử này có phương pháp chấm không nghĩ nói nhảm viện này bên trong còn có mặt khác mộ dung gia tộc người ngươi nếu là muốn sống liền hảo hảo lợi dụng bọn họ cho ngươi một canh giờ thời gian một canh giờ sau ta muốn câu trả lời tiêu hà nói xong lời này liền biến mất không thấy đem nan để để lại cho d o a n thiên tâm d o a n thiên tâm cắn môi giới mặt lộ vẻ khó xử nàng quen thuộc mộ dung phục nhưng không quen thuộc mộ dung trần một canh giờ sau ta nếu để cho không được người này trả lời chắc chắn hắn nhất định sẽ giết ra. Tiêu cái biết trông t i coi xem nơi đây nằm ở đại hán trung ương cũng là trước đây đại cản trung ương khoảng cách ly hỏa thành ba trăm dặm nằm ở trên một đỉnh núi biết trông coi nhớ lại trước kim đỉnh nằm ở cao ngàn trượng đỉnh núi bộ đối với tu sĩ tới nói nơi đây phi hành tới tùy ý rơi xuống nhưng đối với phạm nhân thì là có thể so với đăng thiên khó khăn dưới bóng đêm biết trông coi quan chủ điện cửa chính hai cái đèn lồng tản ra yêu đất hồng quang đèn lồng dưới cuồng phong chợt trợ trợn nơi đ â y núi cao lâu dài gió lớn gào thét mà đêm vừa xuống tựa như quỷ khóc sói gạo trong đạo quán cũng chỉ có mười cái đạo sĩ bọn họ tu vi không cao quan chủ chỉ là một cái linh đài tu sĩ bình thường ăn uống đều là tự cấp tự túc hoặc là ngẫu nhiên có trước đến dân hương b á i thần người cho tiền hương hỏa mà sống hôm nay biết trông coi cửa quan miệng đất trống một vùng không gian bị xé ra mộ dung trần từ trong rơi xuống đi ra hắn chật vật không chịu n ổ i quần áo bên trên huyết dịch sớm đã khô héo ngực vết thương bị liên viên kiếm thánh lực để nó khó khôi phục mộ dung trần kéo lấy vẻ vải thân thể go go đạo con cửa bên trong đi ra ba cái đạo sĩ thấy được là cái thụ thương lão nhân lập tức đem hắn mời đi vào mau đ ỡ hắn đi vào hắn thương thật nặng ta đi gọi q u o n chủ mộ dung trần tiến vào biết trông coi xem về sau vẻ khẩn trương rõ ràng biến mất đến nơi này mới tính yên tâm mộ dung trần nằm ở trên giường tự lẩm bẩm lúc này k h a n h chân ngồi dậy bắt đầu chữa thương cho mình mãi đến buổi tối thứ hai đến mộ dung trần khí sắc mới tốt chuyển nhưng hắn thương thế vẫn không có hoàn toàn khôi phục đi ra cửa lớn đem như mực b ầ u trời đêm không có gì có thể nhìn toàn bộ kim đỉnh cũng liền một cái chủ điện hai cái thiên điện còn có các đạo sĩ trụ sở mộ dung trần đi tới kim đỉnh chủ điện bên trong có một màu đồng c ổ pho tượng pho tượng kia là cái mặc da thú trí chí giả chính ngồi quỳ chân tại mai giùa phía trước trầm tư bên này là biết trông coi xem chỗ b ã i người mộ dung trần nhìn thấy pho tượng này về sau cũng bắt đầu hành lệ đứng lên sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến rất nhẹ nhưng cỗ kia quen thuộc cảm giác áp bách mộ dung trần biết là ai tới Hán đương ế n g i l nhiên là từ mộ dung ra nhân khẩu bên trong biết được tiêu hà ánh mắt bị viết trông coi quan chủ điện pho tượng hấp dẫn từ khi hắn đi vào h i ê n viên kiếm chủ động bay ra lộ ra rất kích động mãi đến đi tới cái này tòa chủ điện về sau thanh kiếm này tựa hồ sống lại mà còn h i ê n viên kiếm phía trước dung động lập tức biến mất thay thế chính là một loại tôn kính tiêu hà cảm giác hiên b i ê n kiếm tại quỷ lệ bên trong pho tượng thánh m i n h đều muốn quỷ lệ pho tượng pho tượng kia đến cùng là ai g i a tú h mai r ù a trí giả hình tượng tiêu hà trong trí nhớ chưa hề nghĩ qua có vị nào thần là cái này hình thái doãn cô nương ngươi vì mạng sống bán đồng hương mộ dung trần không chút kinh hoàng h ắ nước lượng định tiêu hà sẽ không tại nơi này độc thủ doãn thiên tâm có chút này náy cúi đầu không dám nói lời nào cũng không dám đi nhìn mộ dung trần tiêu hà tiến lên một bước ném ra một cái khốn tiên thẳng mộ dung tiền bối doãn cô nương trước khi đến nói với ta qua nơi đây độc thủ không thể ở chỗ này tạo sắc nhiệt g nếu không sẽ có điểm xấu phát sinh chính ngươi khốn tốt đi theo ta đi mộ dung trần q u a n người chế nhạo một tiếng ngươi biết còn tới lao phu nói thật cho ngươi biết biết trông coi xem thời gian tồn tại s o năm đó viêm đế thời kỳ còn m u ộ n sớm ngươi như tại chỗ này giết ta sẽ có ngươi không nghĩ tới nguyền rủa giáng lâm nhưng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ muốn dùng hư vô mở mịt nguyền rủa đến uy hiếp chấm tiêu hạ kiếm chỉ mộ dung trần đến uy bao phủ chấn cả tòa núi đều đang run dậy hai người đã siêu thoát phàm tục nguyên nhân hành động chính là mỹ t i ê n diệt đ i ệ rất nhanh kinh động đến biết trông coi xem nội nhân chạy đến quan chủ là cái hơn sáu mươi lao đầu mặc đạo bào màu xanh lam t ó c thật cao có lại là cái nói lao đạo sĩ hai vị thí chủ xem ra có thâm cựu đại hận nếu không thể hóa giải sao không vào điện để thủy tổ đến giải thích nghi hoặc quan chủ mặc dù thực lực không mạnh nhưng không tiêu nạo không tự ti không hề sợ hai tiêu hà cùng mộ dung trần quan chủ tiến vào điện này liền có thể giải quyết tần đoán nhưng tiêu m ô nhất định muốn giết hắn mới có thể giải hận nếu là đi ra hắn vẫn là còn sống ta đồng dạng huy kiếm giết tiêu hà sát tâm nhất tuyệt mộ dung trần hẳn phải chết hắn không chết chính mình tổn thất quá lớn quan chủ chỉ là cười, cười. có thể hay không b i ế t tự có t r ờ i định mà ngươi là đường kim h o à n đế vì sao có thể có kiếm này nhưng không có cựu long đ ỉ n h tại sao không hỏi một chút thủy tổ đâu thủy tổ tiêu hà nhìn hướng trong điện pho tượng đạo sĩ không bái đạo tổ tổ sư ra những này bái một cái thân mặc ra thú thủy tổ cái này thủy tổ là ai hai vị mời đến a mộ dung lão tiên sinh ngươi bị hán đế chặn lấy tiến tôi không phải từ đầu đến cuối sẽ có một trận chiến sao không để thủy tổ giải quyết các ngươi ẩn đoán mộ dung trần chắc tay nhìn hướng trong điện thở dài lao phu không phải lần đầu tiên nhìn thấy thủy tổ bách hào thế vực cũng có dạng này tự thần nhưng từ đầu đến cuối chỉ là mô phong theo cũng được ta mộ dung trần đến một bước này cũng nói số trời đã định sống hay chết liền để thủy tổ đến định đoạt đi mộ dung trần cười lớn đi vào chủ điện rõ ràng trong điện trống trải coi hắn tiến vào trong điện về sau người trực tiếp biến mất không thấy tiêu hà cho dù dùng võ đạo thiên nhãn cũng nhìn không thấy làm sao biến mất quái thai quái thai biết trông coi xem thiên long tự đến cùng đều là địa phương nào cái kêu quan chủ hai tay ôm quyền nếu là nhìn kỹ hắn hai cái tay ô quyền làm chính là âm dương hình dạng quan chủ khẽ cười nói một cái nói một cái phật mà thôi cũng không có cái gì đặc t h ủ tiêu hà đối quan chủ chắc tay tu v i của người này không cao nhưng biết rất nhiều hiển nhiên cũng không phải hạng người phạm tù tiêu hà chậm c h ạ m không đi vào h i ê n biên kiếm c ú n g lên người ở chỗ này chờ ta tiêu hà đối sau lương d o a n thiên tâm thông báo một tiếng về sau liền x à i bước tiến vào chủ điện tiêu hà rõ ràng tiến vào chính là đ ạ o quan nhưng xuất hiện tại một mảnh hoàng cổ trên đất trống tại hắn phía trước có cái bộ lạc tất cả mọi người mặc ra thú an lông ở lỗ sinh hoạt đây là viễn cổ bộ lạc tiêu hà trái xem phải xem không có phát hiện mộ dung trần vết tích Ngoan ngoan người kia, người kia c tiêu hà tự h nói tại người kia trên thân không có cảm nhận được cái gì kinh khủng tu vì khí tức nhưng hắn cảm thấy một tia lịch sử nặng nề cùng nhân loại xuống lưng liền tại tiêu hà chuẩn bị tiến đến cùng cái tia thủy tổ giao lưu một lát cái này hư ảo không gian vang lên một thanh âm âm thanh nặng nề vượt qua viễn cổ làm viễn cổ gió thổi qua mênh ngông cổ thụ có một vị trí giả ngồi tại mai r ù a phía trước hắn dạy cho nhân loại ngắm nhìn bầu trời hắn kêu phục hy nhân tộc gọi hắn là thái hạo hắn phát hiện nhật nguyện tinh thần vi luật hắn sáng lập bắt quái cản là trời chính là nhật nguyện khôn là đất chính là thật dạy đất nay trấn là sấm chính là sinh mệnh t h ứ c t ỉ n h tốn là gió là thiên địa tại hô hấp đây chính là bắt quái cũng là hắn phát hiện vũ trụ thiên đạo mã ngườn hắn làm cho nhân loại thăm dò đến xem thường thường thành t i ê n đạo tri nhãn trí tuệ của hắn giấu ở khói lửa nhân gian bên trong đi đầu thế hệ còn tại ăn lông ở lỗ thời điểm hắn dạy cho đại gia đánh cá và săn bát dệt từ bị động cầu sinh biến thành quay vòng đất sinh tồn theo âm thanh xuất hiện tiêu hà chỗ thế giới bắt đầu gia tăng tốc độ một cái c h ố p mắt mấy năm hắn nhìn thấy v i ê n cổ nhân loại tại cường đại quái vật phía trước nhỏ yếu sâu kiến công bằng vị kia được xưng phục hy thái hạo trí giả phát hiện nhật n g u y ệ t tinh thần quy luật sáng tạo bắt quái khiến mọi người quen thuộc thiên địa ngũ hành bắt đầu quay vòng đất tạo thành bộ lạc sinh tồn trong những người này có thiên phú trác tuyệt người mỗi ngày ngắm nhìn bầu trời tại p h ầ n bụng xuất hiện một cái luồng khí xoáy bọn họ phát hiện dùng luồng khí xoáy bên trong lực lượng có thể để người thay đổi đến rất cường đại đã từng lấy nhân tộc làm thức ăn gia thú cũng bị có luồng khí xoáy người đánh bại trải qua cái này phát hiện về sau mọi người bắt đầu t h a m dò luồng khí xoáy huyền bí nhưng phục hy lại tại giờ phút này nhìn thấy bắt đầu thất tinh luân chuyển nhìn thấy vũ trụ càng nhiều huyền bí cùng nhân loại thân thể có dị khúc đồng công chi diệu phục hy khiến mọi người nhìn xem vũ trụ kết hợp chính mình bắt đầu tu hành lợi dụng âm dương vũ hành đem l u ồ n khí xoáy lực lượng càng tốt vật dụng phục hy nhân loại thủy tổ thái hạo, hắn tại dạy dỗ mọi người tu hành tiêu hạ bị trước mắt hình ảnh rung động đều nổi ra g ả đây là nhân tộc vừa mới bắt đầu t h a m dò tu hành huyền bí người đề xuất lại là phục hy đây không phải là hoa hạ tam hoàn g một trong phục hy sao vì sao cũng ở nơi đây còn dạy biết mảnh thế giới này nhân loại tu hành hoa hạ phục hy sáng tạo chu dịch b á t quái tháp hà sách báo hoa mai dịch số khiến nhân loại đốt sáng lên văn minh hoa trùng duy chỉ có không có dạy đại gia tu hành có thể tại chỗ này tại dạy dỗ mọi người tu hành cái này thế giới nếu là không tu hành nhân tộc sẽ diệt vong phải không h i ngành bắt đầu ảm đạm về sau sự tình thì dần dần huyễn hóa thành bọc nước Hiên viên kiếm lại trở về. trong về, trở chương ủ điện cảnh t bốn trăm mười một kiếm liền cũng có thể giết, hắn. Chương 411, giết chương bốn trăm mười một giết mộ dung trần nhắm hai mắt vĩ mắt một mực đang nhảy trên mặt lúc xanh lúc đỏ xem ra cùng tiêu hà nhìn thấy sự vật không giống tiêu hà đối với phục hy tượng thần chắc tay cầm lấy h i ê n viên kiếm tư thái bình tĩnh để ta nhìn những n à y cùng có hay không giết mộ dung trần có quan hệ gì tiêu hà nhắm mắt trong lòng suy tư vừa rồi hình ảnh ngụ ý suy nghĩ tới suy nghĩ đi không có gì ngụ ý mà lúc này để mộ dung trần không có chút nào phòng bị ngồi tại trước người cái này rõ ràng để mình giết hắn tiêu hà cũng không biết có hay không lý giải sai sau đó ở ngoài điện một đám người không khỏi kinh hãi trong ánh mắt một kiếm cắt thiết hầu chém mộ dung trần đầu đồng thời h i ê n viên kiếm thánh uy đem mộ dung trần đầu xoắn nát bên trong thần hồn cùng ý chí bị xoắn nát một điểm không dư thừa hiển nhiên chết không thể chết lại doan thiên tâm che miệm trong mắt rung động nàng cả k i n nói không ra lời đây chính là siêu phản tồn tại mộ dung gia đại trưởng lão cứ như vậy chết tại trung nguyên chọc thùng trời à mà còn đây là biết trông coi xem người ở bên trong giết người không sợ gặp phải không rõ sao tu vi càng cao giết người về sau gặp phải không rõ càng khủng bố hơn đây cũng là mộ dung trần vì sao tới đây nguyên nhân có thể tại cái này bách h ả o thế vực lưu truyền không thể đ ộ n g thủ cấm cu tiêu hà giết người hắn đ i ê n rồi sao ngay tại lúc đó mộ dung ra các bộ đã chạy đến tại tôn vũ nơi đó mộ dung hành triệu vương nơi đó mộ dung phục vừa tới đ ạ t nơi đây liền nhìn thấy bị chém xuống đầu đại trưởng lão mấy người trong lúc nhất thời đều n ố c mộ dung phục tiến lên hai bước sau một lúc lâu phát ra gầm lên giận dữ lập tức cười ha ha tiêu hà ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chém tộc ta đại trưởng lão còn dám tại biết trông coi xem giết người ngươi x o n g không cần chúng ta đ ộ c thủ ngươi sống không được bao lâu chúng ta đi mau cái này tiêu hà điên hắn không quan tâm quy củ của nơi này chúng ta cũng sẽ bị hắn giết mộ dung hoành tỉnh táo lạc đường phân tích lợi hại quan hệ về sau quả quyết bóp nát trong tay một cái ngọc thạch hai người nháy mắt xông phá bừng n i tiến vào một tầm vết nước không gian t r ớ c mắt biến mất tại tiêu hà thần thức trong h ạ m vi mộ dung phục đi quá mức gấp áp nhất thời quên mang đi doan thiên tâm là mới vừa chạy tới mộ dung ra người đi rồi tiêu hà mới xách theo mộ dung trần đầu đi ra đối quan chủ thi lễ một cái về sau mới mang theo doan thiên tâm rời đi nơi đây quan chủ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn lẩm bẩm nói hắn có phải hay không hiểu lầm thủy tổ ý tứ ít ngày nữa mộ dung trần bị rét thông tin tại tiêu hà tận lực tỏa ra bên dưới thiên hạ đều biết lần này đại hán lại không người dám có hài lòng các nơi quận trưởng nhộn nhịp đích thân tiến về thiên thành b ả y tỏ trung tâm có thể tiêu hà không cho những này định nọt ra hỏa cơ hội trực tiếp bại miễn bọn họ chức quan điều tra bọn họ tội tham ô chứng về sau phế phế giết thì giết sau đó để bạt chính mình người đi qua ví dụ như thượng văn hồng lãnh tuyết tiền văn sương thuộc h ạ hoàng liêu thuộc hạ các loại mà mang binh cường hãn tôn vũ trực tiếp chạy trốn thâm nhập phương nam về sau không biết tung tích triệu vương bởi vì bị trường tín quân đội bây khốn muốn đi khó mà thoát t h â n lúc đầu mộ dung gia giúp hắn kết quả tại mộ dung trần sau khi chết mộ dung gia người cũng luôn uống chạy không còn chút tung tích không có hậu thuẫn hắn cũng thành đợi làm t h ị cứu non tiêu hà tại biết trông coi xem giết mộ dung gia đại trưởng lão làm sao có thể không có khả năng điều đó không có khả năng triệu linh ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên không không được tự thân cảm xúc giống to tin tức này nhất định là giả dối nhất định là giả dối tiêu hà hắn dựa vào cái gì r ế t chết mộ dung ra đại trưởng lão đây chính là siêu phàm khoảng cách thánh nhân chỉ có một bước ngắn đó là chúng ta c ắ t t r i ề u đại đ ổ i thay hoàng đế mậu tưởng từ xưa đến nay ai không phải đem bực này nhân vật xem như thần chỉ hắn tiêu hà dựa vào cái gì đổ thần các ngươi nói hắn dựa vào cái gì đổ thần phía dưới tướng linh cúi đầu không dám nói lời nào bọn họ đều là triệu linh lâm thời xây dự bây giờ tiêu hà quá kinh khủng bọn hắn cũng đều có rời đi tâm tư đông nhiên ngoài cửa có người vội vã đi báo báo triệu vương đại hán năm trăm vạn đại quân á c cảnh còn có ba chiếc tử lôi t i ê n tuyển khoảng cách chỉ có năm mươi dặm trong khoảnh khắc liền đến năm trăm vạn đại quân từ đâu tới năm trăm vạn đại quân triệu linh gầm hét hắn s ô n g lên chân trời mở rộng cả đời tu v i phát hiện nơi xa đen nghị một mảnh đánh tới quả thật là quân hán không chỉ là phía trước bốn phương tám hướng đều có quân địch trong lúc nhất thời bi tráng bộ phát công chúa ta cũng thất bại chúng ta vũ triều không có cơ hội năm đó còn không bằng cùng m đó ộ trong chỗ chết theo phụ hoáng t n dạng này hà chết tất khuất. t bây bị giờ r lòng triệu linh quân khổ vốn cho rằng một thế này phục sinh là chính mình cơ hội tới nhưng mà ai biết đại cản hủy diệt đến cái siêu cấp biến thái lý nguyên không tới gần dẫn đầu đại quân vây quanh triệu linh triệu vương không nên phản kháng người đi không nổi đầu hàng đi hán đế nhân nghĩa không c h ừ n g tha cho người một mạng lý nguyên không đứng tại ngàn trượng bên ngoài khuyên căn nói triệu linh còn sót lại năm mươi vạn binh mã những người này nghe có thể đầu hàng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không nghĩ phản kháng một chút xíu triệu linh t h ấ y thế thở dài cuối cùng không phải chúng ta lớn vũ huyết mạch ta lớn vũ chưa hề có đào binh chỉ có chết trợ binh cũng chính là nói người muốn oanh liệt bất q u ố c lý nguyên không dứt lời thương chỉ triệu linh năm trăm vạn đại quân cùng nhau tiến lên mặc dù là đạp không hành tẩu nhưng cái kia dung trời khí thế chấn triệu linh tê cả ra đầu chậm triệu linh phật tay đầu hàng hay là phản kháng mau trả lời bả tướng quân không có thời gian tại chỗ này cùng người t á n g đấu lý nguyên không, không nhịn được quất lớn chậm ta suy nghĩ một chút ta lớn vũ không có đầu hàng người cái gì lớn vũ đây không phải là đã vong t r i ề u đại sao ngươi không có đầu hàng ngươi làm sao sống được lý nguyên không la lớn nhìn xem lệ mà m lệ mề m triệu linh để hắn vị này hắn tự thiết huyết đối vị này tự lập làm vương triệu vương cảm thấy rất là khinh thường ta triệu linh hay là rất xoắn suýt người đứng bên cạnh hắn đi đến nhìn xem vây quanh chính mình nằm t r o n vạn quân hán đường thẳng chính mình đi không được nhưng dạng này đầu hàng chẳng phải là có hại lớn vũ tôn nghiêm có hại uy nghiêm của mình ta cái gì ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không nói lời nào giết lý nguyên không cái này bạo tính tình cũng không muốn chờ trực tiếp muốn động thủ chậm ta chỉ là ngươi chỉ là cái gì còn già hơn cầu ngươi lý nguyên không không kiên nhẫn quá lớn Giết. chậm ta đầu hàng đầu hàng chính mình mang lên khổn tiên thẳng theo ta đi chậm chậm nữ ngươi có đi hay không ta suy nghĩ một chút có thể hay không giống như trước đây để ta tiếp tục làm triệu vương nhưng ta vĩnh viễn hiệu lực h á n đế làm sao triệu linh muốn khai thác lấy trước đây phương pháp làm triệu vương chờ đợi thời cơ lại lần nữa đứng lên có thể lý nguyên không đã sớm được đến tiêu h à mệnh lệnh không đầu hàng liền z không có lựa chọn khác không thể z triệu linh nghe xong thật độc thủ lúc này cầu xin tha thứ c h ậ m ra đầu hàng đầu hàng không có ý khác đồng thời lập tức chủ động đem khổn tiên thằng mang tốt c h ó i rất là chuyên nghiệp mang đi lý nguyên không đi rồi nơi đây hóa thành đại hán q u ố c đất nửa tháng sau có người đến nhậm chức làm mới quân trưởng thái n g ư c u n g chân đai đứng tại cung chủ anh bố trước người thật lâu không nói từ khi hắn trở lại về sau đứng tại tông chủ trước người đã một canh giờ lâu anh bố trước tiên mở miệng nói tiêu hà giết mộ dung trần việc này ngươi làm sao nhìn chân đai thở dài tuyệt đối không nghĩ tới à tuyệt đối không nghĩ tới ta lúc đầu hoài nghi có thể đi một chuyến b i ế t trông coi xem phát hiện nơi đó chủ điện thủy tổ pho tượng phía dưới n h i ề u một đầu vết máu đây là điểm không may à tiêu hà phạm vào tối kỵ có thêm một cái vết máu chúng ta không thể vọng thêm suy đoán tiêu hà giết mộ dung trần là thủ riêng cũng là quốc thủ b i ế t trông coi xem lai lịch xa xưa một chút biến hoa không thể tránh được anh bố xua tay ra hiệu không cần luận đoán có thể t r ầ n đài rất là nản trí hắn lần này đi là phụ tá triệu vương không nghĩ tới mộ dung gia chặn ngang một tay hắn tại đại càn bố cục bị mộ dung gia giáng chức không đáng một đồng trong lòng tức giận cuối cùng tại mộ dung trần trước khi chết hai ngày hắn mang theo người một nhà chuẩn bị rời đi triệu vương nhờ v à những người khác kết quả ở trên đường nghe thấy mộ dung trần bị tiêu hà giết thông tin doa đến hắn đi suốt đêm về thái hư cung sau đó còn không yên tâm tưởng rằng lời đồn tự mình đi một chuyến b i ế t trông coi xem kết quả nhìn thấy vết máu tông chủ bây giờ tiêu hà giết mộ dung trần mộ dung gia chắc chắn sẽ không bông tha hắn một khi mộ dung gia triệu tập nhân mã trước đến trung nguyên muốn d i ệ t tiêu hà vẫn là dễ như trở bàn tay việc này ta so ngơi lo lắng dù sao cũng là đến từ bách hào thế vực bọn họ đối với nơi này không có gì tình cảm nếu để cho mộ dung gia chiếm lĩnh trung nguyên về sau chúng ta thời gian chỉ sợ là muốn trở thành nô lệ không bằng trần đại kinh ngạc nói tông chủ ý của ngươi là trần lạc thủy cùng tiêu hà kết làm phú phụ có cái tầm quan hệ này chúng ta thái hư c u n g không có khả năng kết thúc yên lành lúc đầu ta nghĩ chờ một đoạn thời gian quan sát quan sát nhưng hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể cùng đại hán kết hợp anh bô khắp khuôn mặt là hư s ầ u ai năm đó đại càng thực lực yếu đối chúng ta tất cung tất kính bây giờ tiêu hà thợ vị trực tiếp chém giết mộ dung trần chiến tích này để ta thái hư cũng trực tiếp ở vào hạ vị thật là bật đổi sao rời a anh bố nhẹ gật đầu ngày mai ngươi xuất phát mang lên c h ú t chúng ta thái hư c u n g đặc sản đi tìm tiêu hà đúng mang mấy cái sắc đẹp không tệ nữ đệ tử trường tôn gia trường tôn vũ nhu tự g i a m mình ở trong phòng ngoài cửa là phụ thân hắn trường tôn gia chủ t r ư ờ n g tôn ngô ngân nữ nhi ngươi hay là đi đ ạ i hắn a lưu tại trong nhà không phải sự tình a cha ngươi vì cái gì cũng dạng này qua loa s u thế trước kia tiêu hà hay là c h ấ n ma ti tổng chỉ huy á c thời điểm ngươi để hắn chỉ có thể cưới ta một cái về sau hắn muốn thành kết hôn thời điểm ngươi còn để ta giết hắn tại về sau ta một người trở về tiêu hà không có tới ngươi nổi trận lôi đình giận mắng hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thậm chí tuyên bố về sau không cho phép hắn vào ta trưởng tôn gia cửa lớn bây giờ tốt giết cái mộ dung trần ngươi thái độ 180 độ chuyển biến để ta đi cho hắn làm phi tử trưởng tôn vũ nhu đ ố i cha hắn rất thất vọng nhiều năm qua cha nàng trưởng tôn vô ngân uy nghiêm ra chủ hình tượng ẩm vàng s ổ đ ồ tạo hóa treo ngươi chúng ta là có c ố t khí nhưng cũng phải có não phải không hôm nay thiên hạ đại định tiêu hà có vấn đỉnh thiên hạ xu thế ta nhìn không bao lâu à chúng ta trưởng tôn gia cũng muốn đưa vào đại hắn bản đồ trưởng tôn vũ nhu đá một cái bay ra ngoài cửa lớn vọt ra không tin chất vấn không có khả năng đại hán biên cảnh cách chúng ta năm nàng dặm như thế lớn hoa bi bọn họ cũng m u ố n giữa chúng ta cũng không có cái gì tài nguyên đều là hoang sơn giã lĩnh muốn vô dụng a trưởng tôn vô ngân thở dài chúng ta hữu dụng a k h ô n g chế chúng ta trưởng tôn ra, n tương đương với có thêm một cái kho quân dụng tiêu hà đương nhiên trong mặt thèm cho nên ta cho ngươi đi đại hán cũng là gia t ộ c bọn ta vì trưởng tôn ra, về sau có thể trưởng tôn đi xuống chỉ có thể hy sinh ngươi có thể trưởng tôn vũ n u trong lòng có khí không ta không đi trừ phi trừ phi hắn tìm ta hắn cầu ta ngươi suy nghĩ một chút ta nếu là đi qua trước nửa đêm hắn còn tại cùng liên hân nguyện hoặc là lý tố tố bọn họ triển miên sau đó tắm cũng không tẩy chạy đến trong phòng ta cùng ta ta suy nghĩ một chút liền b ộ t nôn ta không đi trường tôn vô ngân cũng bị nói ngượng ngủng dù sao cũng là nữ nhi của mình không khỏi khiến trách ngươi nữ hải tử ra nói chuyện vì sao như vậy thú bỉ, chú ý hình tượng ngươi nếu là để ý cái này cái kia cùng hắn nói rõ ràng thật tốt tắm chẳng phải có thể cha trường tôn vũ nhu gấp dập chân chương bốn trăm mười hai khen thưởng kết toán chương bốn trăm mười hai khen thưởng kết toán thu hoạch được khen thưởng sa tràng thu điểm binh hệ thống thăng cấp làm 20, có thể tự chủ phát động tuyển chọn nhiệm vụ quân lâm thiên hạ hoàn thành tiến độ một không tự lập làm vương tiến độ chín không tiêu diệt triệu vương thu hoạch được khen thưởng phật đà xá lợi tổng cộng thu hoạch được khen thưởng sa tràng thu điểm binh phật đà xá lợi đạo môn linh bảo c ử u tiết trượng xúc địa thành thốn tu luyện năm mươi năm thái tổ quyền tu luyện năm mươi năm chân linh c ử u biến tu luyện 50 năm mươi năm sa tràng thu điểm binh chính là một tấm cũ nát quyền gia cựu Tiêu Hà chức ó t ể đ e năng này để tiêu hà nghĩ đến trừ tín người này mang binh như có thần rút tu vi kém chút để hắn tu vi đề cao sau đó tại kích phát hẳn cái kia mang binh tiên phú kinh khủng đại hàn quân là đủ tại mạnh lên mấy cái đẳng cấp đến lúc đó để hắn mang lên ba ngàn vạn đại quân chẳng phải là chỗ hướng xâm xét phật đa xá lợi tiêu hà có trước loại ợ i tử n ảo giác chính mình đi tới trong truyền thuyết tây thiên trên đỉnh núi ngồi vô số la hàn phật đà miệng tụng phật kinh cái tiêu phật kinh hóa thành thực chất ký tự bắt đầu tại hắn nguyên thần bên trên quân i ngồi s quanh t đà, miệng tụng Phật Quang, tạo thành một cái vòng sáng. để hắn nguyên thần càng thêm thánh thần phi phạm tiêu hà phát hiện phật pháp tu luyện cùng truyền thống tu hành có sự bất đồng rất lớn phật coi trọng tiếp sau nói luân hồi không giống đạo pháp như thế tự nhiên tuy có trói buộc nhưng có khác một phen ảo d i ệ u theo phật đà xá lợi toàn bộ luyện hóa tiêu hà ba tấc màu và nguyên n g thần khoác lên một tầng áo cả sa màu và nóng may mà nguyên thần còn có sợi tóc cái kia sợi tóc chính là từng cây huyền dương lực lượng tạo thành nếu là ngồi xuống có cái đài sen đến sẽ lộ ra càng thêm trang trọng tiêu hà có loại ảo giác chính mình nguyên thần đã đến siêu phàm cảnh giới ý niệm của hắn khuyết tán toàn thành nội thành tất cả đều dẫn vào trong đầu của hắn cái này còn không chỉ tiêu hà ý niệm tiếp tục hướng đông hắn muốn nhìn xem có thể diễn sinh nhiều xa ý niệm của hắn tựa như phật quan phổ độ hoành độ hư không thế mà cho đến đại hán biên cảnh ở đây về sau tiêu hà cảm giác có chút cố hết sức ta còn có thể càng xa nếu là chạy xe không chính mình toàn tâm toàn ý đi kéo dài tất nhiên còn có thể càng xa nhưng phía sau khoảng cách tiêu hà không tại thử nghiệm bởi vì như vậy sẽ rất nguy hiểm thân thức trở về thiên thành bên trong tất cả cảnh tượng rơi vào trong đầu của hắn vô luận là vừa tới không lâu trần lạt thủy hay là tiếp ạ hậu v i ệ theo ngơi một cái trước mắt cung thừa trong cơ thể một cỗ hát cám lực lượng bộc phát chỗ cổ tỏa yêu hoàn sụp đổ thân thể hưu một tiếng hóa thành khói đen chui vào lòng đất tiêu hà thần thức biến thành vật đà kim quang huyện hóa ra một cái màu vàng lưỡi dao đuổi theo sâu trong lòng đất mấy ngàn trượng hát xác quan mang phân tán chạy trốn hóa thành ngàn vạn lưu quang tiêu hà màu vàng lưỡi dao đồng dạng chia vô số kim quang trước mắt liền đổi u kịp những n à y hắc quang theo màu vàng lưỡi dao không ngừng mà đâm xuyên hắc các u quang đang không ngừng truy đuổi bên dưới chỉ còn lại cuối cùng một đạo nhưng đạo này tốc độ cực nhanh tại tiêu hà màu vàng lưỡi dao muốn đem hắn đâm rách thời điểm cái kia u quang thế mà miễn hóa thành một cây ma đao chặt đứt tiêu hà màu vàng lưỡi dao tiêu hà lập tức điều động mặt khác màu vàng lưỡi dao vây quét mà đi có thể lúc này đã chậm cái kia màu đen u quang xé ra một vết nứt bên trong cũng không phải là gì không gian ngược lại là vô biên huyết sắc địa ngục để tiêu hà phật quang cảm nhận được một tia bất an màu đen đu quang bên trong tồn tại tựa hồ đã khôi phục ký ức nhìn thoáng qua tiêu hà vị trí đồng thời lấy tiêu hà thanh â m quen thuộc nói tiêu hà không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này nhưng tảo mộ không có thua cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ lần thứ hai trở về nói xong hắn biến mất tại trong cái khe không gian đồng thời làm tiêu hà màu vàng lưỡi dao tới về sau đã tìm không được t ả o tướng vết tích thế mà bị hắn chạy vừa rồi hắn thế mà dẫn động một chút xíu siêu phàm lực lượng kỳ quái quá kỳ quái không nghĩ tới chính là hắn không có chết thật sự là ư ơ n g lạnh mặc dù tào tướng nói sẽ trở lại nhưng tiêu hà hiện tại tình thế đã thành trừ phi tào tướng được đến siêu cấp lịch thiên kỳ ngộ nếu không liền tính lấy tiêu hà bây giờ tư chất làm từng bước tu luyện cũng không có mấy người có thể đuổi theo kịp huyền dương tiên thể tựa như một cái mỗi thời mỗi khắc đều tại đại lượng hấp thu năng lượng thiên địa c á i phê ước tùy thời đều đang mạnh lên tào tướng phong ba đi qua sau tiêu hà tiếp tục quan sát chính mình khen thưởng cựu tiết trượng vật này cũng là đạo môn linh bảo nhưng không giống trương lăng kiếm loại kia thuần tính công kích mà là thuộc về khốn người trong vòng phát động thời điểm sẽ khiến cho phiến thiên địa này thay đổi đến h tám xuất hiện chín cái cỡ lớn lô đen đem địch nhân thôn phệ đi vào đem nó vây khốn bên này là cựu tiết trượng vật này không sai chỉ là không biết đối siêu phạm có hữu dụng hay không tiếp x u ố n g chính là thái tổ quyền năm mươi năm tu luyện trực tiếp đem môn quyền pháp này tu thành viên mãn đặt tới vô cùng kỳ diệu tình trạng một quyền v u n g gia có tan vỡ thế giới chi uy tăng thêm tiêu hà bây giờ vốn chính là hoàng đế càng lộ v ẻ quyền pháp này có thái tổ hoàng đế bá đạo thứ nhì chính là xúc đ ị a thành thốn nói là tại tu luyện môn này thân pháp kỳ thực tại nghiên cứu không gian trí đạo đối với không gian một đạo trừ sẽ rách không gian không gian gấp ví dụ như định tiêu hà chỉ một cái phía trước ngọn đến tại hắn một tiếng định chữ về sau cái kia ngọn đến ánh lửa bất động bất động vô hình có sắc ánh lửa thế mà bị định trụ tiêu hà đứng dậy đi đến ngọn đến phía trước m ả nhưng không khắc không khôi không thế giới hiện thực thái phục dạng, vừa rồi mảnh thế hiện thực gian này cùng đáng Ngọn đến gian trạng nguyên lãng, gian này cùng dẫn đến ngọn đến giới giới tiếc. bởi rồi ta ra, sau vừa đã đứt, bị bóc một tắt, tắt dập vì u qua. lại tại đi ọ nói đến đồng thế không cách nào cùng thế giới hiện thực đồng bộ, cho nên dập tắt. Nhưng n cách thực cho giới tắt. bộ, một cách khác nếu là định là người thời gian lâu dài lời nói định chữ thần thông giải trừ về sau người kia trở lại hiện thực cũng sẽ lập tức tử vong ta đây cũng là định thân thuật đi tiêu h à phát hiện ngoài phòng có cái con môi ấy, một chỉ điểm qua nhưng đối sinh linh chỉ là dừng lại ba cái hô hấp cái kia con mũi tại định chữ thuật biến mất về sau hướng về mặt đất rơi xuống nhưng ngay lúc đó lại khôi phục nguyên dạng không có chết xem r a đ ố i sinh linh k h ô n g chế phải yếu hơn rất nhiều tiêu hà bắt đầu rút ra kế tiếp khen thưởng chân linh cựu biến tu luyện năm mươi năm dựa theo ngày trước ba lần thiên kiếp cao thủ bình thường đều là muốn bế quan khoảng trăm năm mới có thể tiến vào siêu phàm đệ nhất giai tiêu hà năm mươi năm tu luyện kết thúc về sau trực tiếp tiến vào siêu phàm một tầng vấn đ ỉ n h lợi dụng quy tắc độ kiếp thử nghiệm ảnh hưởng quy tắc mà siêu phàm thì là ảnh hưởng quy tắc không nghĩ tới siêu phàm đến dễ dàng như vậy tiêu hà cảm、thán. Tiêu gội Hà không có vừa ã thí nghiệm chính mình lực lượng, mà là người tới, để Trương Tín tới gặp ta. Sau hai giờ, Trương Tín t nghiệm chính mình hai canh lượng, Người gặp giờ, mà lực là để Sau Hoàng hoàn thể toàn Cung người cả rời đi, đã rồi thấy tiêu hà gọi hắn đi qua sau để hắn dâng lên linh hồn dùng linh hồn tại gia thú trên giấy viết lên chính mình danh tự mới đầu hắn có chút xoắn suýt nhưng suy nghĩ một chút chính mình cái gì thực lực hắn đ ế muốn giết hắn không phải một hơi sự tình vì vậy làm theo biết chứ hắn tu vi từ tụ đỉnh tiến vào khai nguyên sơ kỳ bên ngoài cả người kinh mạch tiên phú cũng đã nhận được tăng cường càng quan trọng hơn chính là chính mình trước đây rất nhiều b à i binh bố trận n g h i hoặc toàn bộ giải ra thậm chí mấy ngày nay một mực đang nghĩ làm sao dùng quân đội đi giết chết siêu phạm phương pháp hoặc là nói làm sao huấn luyện được một chi có thể giết siêu phạm quân đội vấn đề cũng đều tại dần dần phá b ỡ vậy hạ mới thật sự là thiên hạ chi chủ a trương tín tại cửa cung chắc tay trương đại tướng quân ngươi tại chỗ này làm gì đây thưa q u a n hồng thấy được trương tín đứng tại cửa hoàng cung n g à người n không khỏi dò hỏi vậy hạ quá lợi hại ta cảm thán một cái trương tín chắc tay về sau cười rời đi mai tọa nhìn xem trong tay tin tức ngựa không ngừng v ó liền muốn rời khỏi mai ra trước cửa nhà gặp biểu mội của hắn biểu ca ngươi lại muốn đi trung nguyên sao ân ngươi ở nhà thật tốt đợi những ngày này không muốn ra khỏi cửa ngoài ra ta cùng phụ thân đã nói xong phong bế sơn môn không cùng liên lạc với bên ngoài mai tọa vẻ mặt nghiêm túc nói mai ngưng tuyết dùng tay cản trở c á i chán bởi vì bọn họ mai ra vị trí ánh mặt trời bốn mùa mãnh liệt là có chuyện gì phát sinh mộ dung gia đại trưởng lao chết rồi tăng thêm ma chủ xuất hiện ta trở về là vì l ậ khắp cổ kim tư liệu phát hiện một bí mật lớn thời đại đang biến hóa thế hệ này khả năng sẽ là tu hành giới nát nhất một năm ngươi tuyệt đối không cần chạy loạn thật tốt đ ợ i ở nhà tộc mai ngưng viết tin tưởng không nghi ngờ biểu ca ngươi xem bói thủ đoạn đã là gia tộc tối cường ngươi thấy được cái gì cùng ta lộ ra một hai có thể chứ không được thiên cơ bất khả lộ ngươi ghi nhớ nghe lời của ta chớ có chạy loạn mai ra phong bế s â n môn cũng chỉ là tự vệ thời gian sẽ nhiều hơn một chút mai tọa quả quyết tự tuyệt nhìn sát trời một chút thời điểm không còn sớm mai tọa vừa mới chuẩn bị rời đi nơi xa đi tới một áo đen thanh niên người này cùng hắn dài đến con mắt rất giống nhưng cả người lộ ra một cỗ thanh l ã n h c h i ý thanh niên đi qua mai tọa thời điểm ngừng lại bình thản nói ra hán đế mặc dù chiếm lấy trung nguyên nhưng không có cựu long đình lại không làm được mấy ngươi biết rõ mai tọa nói hiện tại đã không phải là người nào chiếm lấy trung nguyên vấn đề mà là làm sao để gia tộc vượt qua cửa h ả i khó khăn mộ dung ra đường xuống dốc đã bắt đầu đây đều là dấu hiệu thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói những này ta không quản ta chỉ để ý ta cùng ngươi tranh đấu ngươi tuyển chọn tiêu hà là ngươi vận khí tốt mai tọa không muốn cùng hắn tranh luận vòng qua hắn tiếp tục đi đến phía trước mai tọa ngươi nhựa vị trí gia chủ là ta ngươi c ấ p không đi đây là thiên mệnh người ngươi chọn tuy nói cái thế vô địch nhưng hắn từ đầu đến cuối không được tán thành cuối cùng sẽ bị kéo xuống thần đàn chương bốn trăm mười ba bắt đầu vực liêu tuyết cơ thân thế chương bốn trăm mười ba bắt đầu vực liêu tuyết cơ thân thế mai tọa vừa rời đi ra tộc không lâu liền thấy được ngoài vạn dặm chân trời có đáng sợ huyết vân quần q u ư n đây là chu gia huyết vân đại trận tại sao lại xuất hiện chỗ này nơi đây khoảng cách chu g i a chính giữa ngăn cách ba cái đại vực không đợi mai tọa nghi hoặc cái tia huyết vân ngưng tụ ra một cái xương cố đầu cách nhau vạn dặm cũng có thể cảm giác được cỗ kia thánh uy đầu đối với phía dưới hết lớ tân gia các ngươi cùng ta chu đối lập nhiều năm hôm nay thiên hạ hỗn loạn các ngươi tân gia càng là nhiều lần đối ta khiêu khích mười ngày phía trước càng là g i ế t ta dòng chính tộc nhân phải bị tội gì m u ố n c ư ờ i ha ha ha muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do các ngươi chu gia lỏng lan giả g thú muốn chiếm đoạt mặt khác thế gia chúng ta đã sớm đoán được mơ tưởng để chúng ta t h ầ t n g ụ cái k i ê u huyết vân bên trong tỏa r i a uy áp thiên địa năng lực cơ t ừ đ o ậ t lý tân gia nhị trưởng lão ngũ trưởng lão tân thanh môn ba người các ngươi dết chu gia ta dòng chính nhận lấy cái chết một tràng khoáng thế đại chiến tại ngoài vạn dầm đánh lên Bách bởi á c vực h hào thế b vì đại bộ phận gia tộc đều có lật bàn con bài chưa lật cho nên những năm gần đây một mực bình an vô sự nhưng bây giờ chu gia bỗng nhiên bày ra huyết vân đại trận rất có phát động thế gia chiến tranh dấu hiệu cái này người nào nhìn đều sẽ rất rung động đồng thời cảm thấy không tầm thường thời đ ạ i tới mai tọa ngăn cách thật xa bấm ngón tay suy tính trong mắt thiên địa biến nào hắn thấy được tương lai núi thây biển máu t r ă m bực lục địa bắt đầu vỡ b ụ t máu chạy thành biển mây trên trời tầm đều nhiễm lên huyết sắc cái kia rất nhiều rất nhiều thi thể nhìn không thấy phần cuối thậm chí mai ra đều khó mà lưu lại mai tọa không chịu nổi quá nhiều nhân quả lập tức thối lui ra khỏi suy tính tình cảnh chỉ là nháy mắt sợi tóc của hắn trợn nhìn hàng trăm cây đã bắt đầu sao trong một đoạn cùng ta nhìn thấy cổ kim tư liệu đối mặt tiêu hả không cách nào cầm cựu long đình là vì trên người hắn xảy ra đại vấn đề có cái tồn tại không yên tâm giao cho hắn mà bây giờ trăm hào phú loạn biểu thị quy tắc xây dựng lại tam hoàng chỗ cấu trúc ổn định thế giới sắp sụp đổ ta nhất định phải lập tức về đại hán mai tọa lấy ra một đạo chân quý đạo phù đạo phù kia tại hư không tạo thành một cái trợn pháp truyền t ố n g đem hắn thuấn gian di động đến ở ngoài n à n dặm vì đ ổ ổ i về đại hán mai tọa bắt đầu vận dụng chân tàng nhiều năm con bài chưa lật coi hắn xuyên qua tiến vào ô nhang cổ đạo tiến vào đông hoang đại điệu thời điểm đã tại sau hai mươi ngày vừa ra cổ đạo liền nhìn thấy đại hán quân doanh cùng với dịch thiên hành mang theo hơn ba mươi cao thủ đem quanh hắn ở nguyên lai làm a i thừa tướng vậy hạ chở ngươi nhiều ngày dịch thiên hành thấy được là người một nhà g i ả i t h ở p h à o các ngươi vì sao ở chỗ này c h ấ n thủ mai tọa nhìn xem mấy chục vạn đại quân cùng với dịch thiên hành cảm thấy rất n g h i hoặc những người này làm sao chịu nổi lửa dận ngập trời mộ dung g a vậy hạ giết mộ dung trần bây giờ đang truy kích mộ dung g a đệ tử để chúng ta thủ tại chỗ này là không cho hắn mặt khác mộ dung ra người trở về thứ hai cũng là để chúng ta c h ấ n thủ nơi đây phòng ngừa bách hào thế vực đánh tới dịch thiên hành hài lòng nói trong lòng không chút nào lo lắng bách hào thế vực đ ộ n g tĩnh mai tọa nghe vậy hào phú xua tay thuốc giục nói các ngươi đừng ở chỗ này t r ồ n g lãng phí binh lực lãng phí thời gian bách hào thế vực nếu là thật sự đánh tới các ngươi cũng nhiều nhất chống đỡ mười cái hô hấp mộ dung ra có thể là còn có thánh nhân lao tổ cái kêu mai thừa tướng n g ư ờ i nói làm sao bây giờ a chúng ta nên làm như thế nào nghe thấy thánh nhân d ị thiên hành cũng không nói ngoan thoại đầy mặt nghiêm túc mai tọa nhìn phía sau ô nham cổ đạo thở dài cho ta trở về cùng bệ hạ đàm phán một hai ta tại trở về trả lời chắc chắn bây giờ bách hào thế vực cũng bắt đầu l o ạ n các ngươi dịch ra khả năng cũng tại tác động đến phạm vi bên trong ngươi thật sẽ không trở về nhìn dịch thiên hành nói ngươi mau trở về gặp bệ hạ à ta họ dịch là trung nguyên dễ cũng không phải cái chỗ kia dễ bọn họ chết xong cùng ta lại có gì làm ai dịch đạo hữu bảo trọng ta cáo t ử trước cáo t ử mộ dung ra từ khi mộ dung trần sau khi chết gia tộc lâm và bối rối nội bộ góp nhặt thật lâu mâu thuẫn bắt đầu phóng to đến gia chủ đều khó mà duy trì loạn cục diện thậm chí có người tuyên bố mang lên mười ước đại quân tiến về trung nguyên cầm tiêu h ạ đầu thế khí hôn l o ạ n kéo dài mười ngày sau mãi đến cuối cùng thực tế không chế không nổi nữa mộ dung gia lão tổ xuất thế chỉ là đi ra bế quan tri điệu mộ dung gia hôn l o ạ n liền bị bình phục vị này xuất hiện lão tổ chỉ là nửa chân đạp đến tại thánh cảnh tuy là bàn thánh nhưng c á i này tu vi tại bất luận cái gì địa phương đủ để xưng hô lão tổ tại lão tổ xuất quan ổn định trong gia tộc loạn phía sau ngày thứ hai gia tộc trọng yếu nhân viên tại chủ điện lần thứ nhất ôn hòa nhã nhận họ ta chủ trương hiện tại tiến công đại hán cái kia tiêu hà mới chỉ là thiên kiếp cảnh giới liền có thể đổ sát siêu phàm ta nghe nói hắn đã vượt qua ba lần thiên kiếp cho thời gian liền có thể siêu phàm nếu như chờ hắn thành siêu phàm cuối cùng n h ậ p thánh chúng ta mộ dung ra chẳng phải là muốn quân hắn đi đi trung nguyên ngươi có thể mang bao nhiêu người mang lên gia chủ hoặc là mời gia lão tổ đừng nói dỡn vô luận là gia chủ hay là lão tổ có thể tùy ý rời khỏi gia tộc sao gia tộc không có gia chủ xác thực sẽ không có chủ tâm quốc nhưng giết chết đại trưởng lão thủ không thể không báo báo thủ không muốn gia tộc phải không chúng ta đại trưởng lão vừa tử vòng chu ra bắt đầu làm loạn đối tân gia bắt đầu đập thủ mặc dù đánh lấy báo t h ù cơ hiệu nhưng bọn hắn chu g i a trên mặt n ổ i tại cùng tân gia đánh lại tới lại sẽ kỳ thực là tại chu s á t phản đối bọn họ thống ngự tân gia tộc nhân xác thực chu g i a gần nhất thực lực góp nhặt rất nhanh chúng ta không thể bởi vì chu g i a khoảng cách ta chúng ta mộ dung ra xa liền muốn phớt lờ chu g i a tuyệt đối là lòng lang dạ thú t h ừ ta nhìn các ngươi là bị hán đế cho d ọ a choáng váng mới sẽ nghĩ đến hoang đường như vậy lý luận các ngươi nói là chu g i a về đối cái khác gia tộc xuất thủ hắn có cái này thực lực bách hào thế vực không có sợ gia tộc chờ bọn hắn từng cái giết xong giết ớ i chúng ta chỗ này đao đều chém sụp đổ l ư ớ i đao ta cho rằng tam ca nói chính là chu gia không có tiếng đánh mặt khác thế ra năng lực đúng vào lúc này một đạo mật lệnh bắn vào mộ dung gia chủ trong tay coi hắn nhìn xong mật lệnh về sau sắc mặt đại biến lẩm bẩm nói tân gia tựa hồ thật thần phục cụ thể nguyên nhân không rõ ràng nhưng tân gia thật hướng chu gia thần phục thần phục xác định không phải cho chúng ta làm ráng một chút việc này còn không cách nào phản ứng chu gia lòng lang dạ thú sao gia chủ hạ lệnh a ta nguyện ý xuất trinh đông hoàng diện tiêu hạ nghe đến phía dưới ngươi một lời ta một câu hỗ mộ dung gia chủ vung tay lên bách hào thế vực vấn đề mặc dù rất nhiều nhưng chúng ta lần này đi đông hoàng ngu xuẩn một loại khác cơ hội gia chủ cái kia nếu là chu gia đến đánh lén làm sao bây giờ mộ dung gia chủ đạo tạo hóa chê ngươi binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn triệu tập năm ngàn vạn nhân mã theo ta tiến đến trung nguyên chu sát tiêu hạ ta đã sớm nghĩ chu sát tiêu hạ nhưng phản đối người vẫn như cũ rất nhiều gia chủ ma chủ hiện thế chúng ta không nên hỏi hỏi ma chủ hạ là sao bây giờ t r ă m hào phú hỗn loạn chúng ta tại chỗ này phòng thủ mới là ổn t h o ạ nhất ta mộ dung vô ngân đã không nghĩ tại tranh luận không lưu đường lui chém đinh chặt sắt quá lớn mộ dung gia nhất định phải t r i n h phạt trung nguyên không phục tùng người giết phải b ậ y tinh vực bắt đầu thành nơi đây chính là sở ra địa bàn khoảng cách chu ra mai ra cách nhau rất xa lấy chu tiểu nông cất lực chỉ sợ muốn đi lên một năm trở lên may mà bách h ả o thế vực sẽ xây dựng truyền tống trận để lộ trình của nàng thời gian đại đại rút ngắn chu tiểu nông từ rời đi ô nham cổ đại tiến vào bách h ả o thế vực đã có hơn nửa tháng tại bên người nàng làm ặ c rộng rãi áo khoác liêu tích cơ hai người vì không gặp được phiền phức che kín dung mạo mà không hiện dáng người áo bãi thô mang theo mũ rộng đành đang ngồi ở bên trong bắt đầu thành một cái diện than bên trên d i ệ n than lão bản lại là cái nục thân b ả y tầng tu vi nơi này người bình thường so đại hán mạnh không phải một chút điểm chu tiểu mông phát hiện bách hào thế vực bách tính hoặc nhiều hoặc ít đều có tu lệ ợ qua chu tỷ ta sự tình xa xa vô h ạ hay là trước đi chu ra đi liêu tuyết cơ tới là tìm v h ụ mẫu có thể nàng bất kể như thế nào hỏi thăm đều khó mà tìm tới liêu gia phu phụ hạ lạc mà còn bách hào thế vực không có giống chu gia đồng dạng họ liêu gia tộc chu tiểu mông nói không được ngươi sự tính nhất định muốn làm thành ta sự tình nói rất dài dòng không phải dùng vũ lực có thể giải quyết mà còn hiện tại chu gia có chút không bình thường ngươi nói là bọn họ gần nhất tại công thành đoạt đất sao liêu tuyết cơ che miệng nhỏ giọng nói ân cái này tại bách hào thế vực rất không bình thường trừ phi đương đại chu gia gia chủ muốn thống nhất thiên hạ nhưng đây là không có khả năng sự tình hai nữ chính trò chuyện thời điểm nơi xa có một c h i đội ngũ thổi kèn đi qua hai nữ đây là một đội giải quyết tăng sự đội ngũ nhưng dùng đều là tài liệu tốt dẫn đội người đều tụ đỉnh tu sĩ bắt đầu thành là sở ra địa bàn chẳng lẽ đây là sở ra có đại nhân vật vất l ạ liêu t u y ế t c ơ hỏi hướng bên cạnh b à n người đạo hiếu xin hỏi đây là vị nào qua đời người kia có chút đáng tiếc nói ra thảm à sao có thể một cái thảm chưa đến cái này tăng sự là hai mươi năm trước liền nên xử lý chỉ là hôm nay mới xử lý mà thôi đạo hiếu vì sao nói như vậy chu tiểu n ô n g cũng cảm thấy nghi hoặc cái kia quan tài dùng đặc thù chất liệu lấy nàng thực lực cũng chỉ có thể thấy được mơ hồ một mảnh thấy không rõ trong quan tài người người kia thở dài hai mươi ba năm trước bắt đầu thành liêu gia bị diệt môn trên dưới mười ba nhân khẩu chết mười một cái chỉ có một nam một nữ mất tích nghe nói cái kia nam nữ Vừa ra ra lúc là liêu ra ra chủ người ữ nhi n c ù nhi tử. Hôm nay cái này tăng sự chính là vị tiêu biến mất nam nhân hắn này tăng chính nhân hắn, thiên nhìn. Mông nghe thấy liêu ra hậu tâm bên trong khẽ nhúc đích, nhìn thoáng nàng nhiên không bên miệng. Mông thiên nhân không? n hôm chỗ chỗ cho Chu thấy hậu khẽ đích, Chu hỏi, có thể hỏi thăm sở thiên kiêu là giết chết cái tiêu tại giải kiêu Tiểu liêu liêu tiết tại Tiểu lại kiêu giết liêu tử, mất quyết tâm trầm một xử mặc, mở của ra qua ra cựu cơ, có cựu là là là g sự sự, sở sở lý, vị quả kia tiếp tục nói đó là tự nhiên sở thiên kiêu không phải cái thứ tốt hại l i ê u ra người cái này tăng sự chính là liễu hẳn g vị này may mắn còn sống sót liễu ra người buộc sở thiên tiêu cùng hắn công bằng một trận chiến hắn muốn tại trên lôi đài công bằng giết chết sở gia thiếu niên vì hắn người nhà báo thủ vậy bọn hắn quyết chiến khi nào tổ chức liễu t u y ế t cơ cấp thiết hỏi thăm nam nhân lắc đầu bày tỏ hắn cũng không biết vào thời khắc này trong phụ thành chủ lộ r a xuất thân hình tuấn lãng cơ yêu thú nam tử hắn giữa không trùng nhìn xuống nội thành cầm trong tay tờ giấy màu vàng kim tuyên đ ọ c nói liễu hẳn g tiểu tặc sở thiếu gia nói ngày mai buổi chưa bắt đầu lôi đài chém đầu ngươi liễu t u y ế t cơ đứng vậy ta nghĩ đi xem một chút liễu hẳng hắn nếu là ta đệ đệ tự sẽ nhận nhau nếu là ta phụ mẫu bị sở thiên n kiểu giết chết vậy cái này báo thù sự t ì n h cũng nên có ta một phần chu tiểu mông khuyên giải nói người trong thiên hạ như vậy nhiều liễu không có trùng hợp như vậy sự t ì n h nhưng ta y nguyên có thể b ồ i người đi xem một chút cảm ơn chu tỷ liêu t u y ế t cơ trong lòng cảm kích chương bốn trăm mười bốn nhân tiền hiện thánh t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn nhân tiền hiện thánh chu tiểu mông bây giờ đã là ba t ầ n g t i ê n kiếp cao thủ thông qua tiêu hà hóa k ế t đ an vượt qua t ầ n g cuối cùng cửa ải khó khăn nhất cái này đạo tiên kiếp thứ ba ngăn lại bao nhiêu anh hùng hảo hán chu tiểu mông chậm chạp rừng ở cảnh cũng là bởi vì thiền tính thiên kiếp quá mức khủng bố b à tầm trời kiếp người cho dù là tại bách hào thế vực cũng không phổ biến chu tiểu mông mang theo l i ê u tuyết cơ đi tới thất tinh vực trên đường cũng không có gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm c h ạ n v ắ n g tối chu tiểu mông hai người muốn tìm lưu hàng vị trí từ đầu đến cuối không có đầu mối a lan châu m ỉ sợi chu tiểu mông nhìn thoáng qua mắt lộ ra tiểu ý làm sao vậy lan châu m ỉ sợi có ý tứ gì l i ê u tuyết cơ không có minh bạch chu tiểu mông cười không nói lôi kéo hắn vào tiệm trong cửa hàng không người có khác đầu tiên bố trí ngăn cách chật pháp bên trong có một hơi mập trung niên nam nhân sớm đã chở lâu này hai vị chắc là chu phu nhân cùng liêu phu nhân đi liêu tuyết cơ cảm thấy nghi hoặc đây là đây là tiêu hà b ổ cục liêu tuyết cơ rất kinh ngạc tiêu hà hắn làm sao có thể tại chỗ này b ổ cục mà còn làm sao biết được chúng ta sẽ đến chu tiểu mông cười nói ta suy đoán đây là tiêu hà ủy thác mai tọa b ổ trí mai tọa tại thất tinh vực có chút nhân mạch tìm tới chúng ta tất nhiên không có vấn đề liêu tuyết cơ nghĩ đến chính mình vụ mẫu thông tin cũng là tiêu hà cho nàng nguyên lai、like、tiêu hà như thế quan tâm nàng vì nàng đều đem tay cầm phía trước tại bách hào thế vực bố cục con tưởng rằng đi tới bách hào thế vực về sau hội trưởng thời gian nhìn không thấy tiêu hà không nghĩ tới cách nhau mấy chục vạn dặm cũng có thể cảm nhận được tiêu hà ấm áp cái kia chu thị ngươi là thế nào biết cái t i ệ m này bởi vì nó kêu lan châu mị sợi đến mức nguyên nhân sao ngươi trở về hỏi tiêu hà là được chu tiểu nông hay người ra hiệu trong cửa hàng mập nam thử dẫn đường mập nam tu là khai nguyên hậu kỳ tại bắc đầu thành cũng coi như hào thủ hai nữ đi theo hắn bảy lần qua tám lần rẽ đi tới thành bắc một gian nhà tranh gõ cửa một cái bên trong không có tiếng âm mập nam nhỏ dọc hộp ụ hai tiếng cửa lớn cái này mới mở ra từ bên trong đi ra một vị hơi có vẻ g ầ y gò nam nhân liêu tuyết cơ thấy được hắn về sau trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt lần đầu tiên liền cảm giác người này rất quen thuộc theo bản năng hỏi người là l i ễ u hằng thanh niên nhìn xem liêu tuyết cơ nội tâm đồng dạng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc tại liêu tuyết cơ trên mặt nhìn thấy mâu thân cải bóng theo bản năng hỏi cơ thị ân ta là liêu tuyết cơ lấy ra trong ngực nửa khối ngọc bội l i ễ u hằng đồng dạng lấy ra nửa khối ngọc bội hai người lập tức xác định lẫn nhau thân phận chu tiểu mông nhìn hai người đã đắm chìm ở nhà người gặp nhau trong vui sướng nhắc nhở đi vào nói để phòng bị cái gì kia sở công tử thấy được sau nửa c a n h giờ liêu tuyết cơ cùng liễu hằng đem hai người tách rời phía sau tất cả mọi chuyện lẫn nhau thổ lộ hết một lần liễu hằng không có đi trung nguyên một mực bách hào thế vực ẩn nút tìm kiếm báo thù cơ hội cái này hơn hai mươi năm hắn thế mà một thân một mình tu luyện đến khai nguyên định phong khoảng cách vấn đỉnh chỉ có một bước ngắn cái tốc độ này đã là thiên tài trong thiên tài cung bách hào thế vực những đại gia tộc kia công tử cũng không kém bao nhiêu đến mức loại kim lịch thiên q u tài hai ba mươi tuổi vấn đỉnh quái vật cũng là ngàn năm mới có một cái loại này quỷ tài tự nhiên không có cách nào so tỉ các ngươi lại như thế nào cùng đinh h u n h nhận biết liêu hằng nhìn hướng một bên mập mạc người này cùng hắn quan hệ rất tốt tại cái này bắt đầu thành có thể tín nhiệm chỉ có hắn một cái họ đinh nam tử nói ta là nâng mai công tử đưa tin nói ngươi một vị thân nhân trở về tìm ngươi cho nên trước thời hạn dựa theo chỉ thị của hắn chuẩn bị sẵn sàng mai công tử ngươi cùng mai công tử nhận biết liêu hằng cảm thấy rất kinh ngạc hắn biết mập mạc nói mai công tử chính là mai già thiếu chủ mai tọa có thể là bách hào thế vực nổi tiếng đại nhân vật loại người này thế mà nhận biết tỉ ta sẽ không phải hai người liêu tuyết cơ khuôn mặt đ ỏ lên ngượng ngùng nói mai công tử là phu quân ta bạn tốt cho nên nguyên lai、like、là của phu quân ngươi bạn tốt á liếu hẳn g c ư ờ i gật đầu nhưng ngay lúc đó ý thức được không đối phu quân ngươi thì người thành hôn liêu tuyết cơ nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu đúng không xem như là thành hôn đi liêu tuyết cơ nghĩ có thể tìm tới đệ đệ mình cũng là tiêu hà công lao tiêu hà mỗi giờ mỗi khắc đều tại quan tâm chính mình nội tâm cảm động phía dưới đối tiêu hà tình cảm lập tức đi tới đến chết cũng không đổi xa tại đại hán vương triều tiêu hà nhận đến hệ thống nhắc nhở liêu tuyết cơ đối ngươi tình cảm một trăm đến chết cũng không đổi kích hoạt liêu tuyết cơ năng lực nhân tiền h i ể n thánh nhân tiền h i ể n thánh có thể thông qua liêu tuyết cơ giáng lâm chính mình một phần ba lực lượng hóa thân duy trì liên tục thời gian một canh giờ một thiên sứ dùng một lần tiêu hà đối với cái này cảm thấy rất vui vẻ bây giờ hắn nhưng là siêu phàm nhất giai liền xem như một phần ba lực lượng lấy hắn biến thái trình độ vẫn như cũng là siêu phàm hơn nữa còn là siêu phàm bên trong cờ giả có người phía trước h i ể n thánh đến là có thể yên tâm liêu tuyết cơ bất quá một ngày chỉ có thể dùng một lần ta hiện tại có cần hay không đâu xa tại trung nguyên tiêu hà rất lâu không nhìn thấy chu tiểu mông cùng liêu tuyết cơ giờ phút này cũng không biết các nàng thế nào dùng một chút trước hỏi thăm tình hữu hà dù sao liêu tuyết cơ xuất hiện nguy hiểm thời điểm hắn cũng vô pháp dự báo tiêu hà đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nhiệm vụ chủ động phát động tiêu hà nói hệ thống chủ động phát động t u y ệ n chọn một sử dụng nhân tiền h i ể n thánh thu hoạch được khen thưởng truyền t ố n g p h ù lục một tấm chú ý lúc này sử dụng nhân tiền h i ể n thánh sẽ lãng phí cơ hội ngày mai buổi t r ư a sẽ có đại sự phát thân đề nghị tại vô sự về sau sử dụng hai không thích hợp nhân tiền hiện thánh thu hoạch được khen thưởng truyền t ố n g phụ một tấm chú ý Hiện tiêu ạ không không thích hợp thất, chỉ hội, phải thận trọng sử dụng. Cái này, thao tổn ngày lần trọng dụng này cũng gì một một tác t có có cơ cái coi là i sử hà tạp hệ thống lỗ thủng. hệ lỗ dùng sao hệ h t ố sẽ nhắc nhở lựa chọn cái này tuyển chọn hậu quả. Tiêu hà dùng hậu hà cái lựa Tiêu quả. phương pháp này đến bộ lấy liêu tuyết cơ tin tức còn tốt thử một chút không phải vậy lãng phí cơ hội ngày mai buổi chưa có đại sự phát sinh xem ra tuyết cơ ngày mai sẽ gặp phải nguy hiểm tiêu hà sẽ không v ô lễ trong lòng âm thầm ghi nhớ về sau quyết định ngày mai lại nhìn một chút đồng thời người này phía trước hiện thân hắn cũng hơi có vẻ h ế u kỳ dùng về sau mình liệu có thể tại trung nguyên thấy được bách hào thế vực sự tình tiêu hà mới vừa xong việc ngoài cửa có người đ ế n báo vậy hạ trưởng tôn gia đại tiểu thư đến rồi trưởng tôn vũ nhu cái này ngạo kiểu nữ rốt cuộc đã đến hắn còn tưởng rằng trưởng tôn vũ nhu lời này muốn cùng hắn làm tình nhân rồi đây mỗi lần nghĩ đến trưởng tôn vũ nhu cái kia ngạo kiểu tính tình liền cảm giác một trận lửa nóng đây là cái khác nữ tử mang không đến cho hắn liên hân nguyện thùy mị giống như nước lý tố tố nhí nha nhí nhảnh cùng nghịch ngợm chu tiểu mông cùng niên n g u y ệ t cũng có chút thương kính như tân duy chỉ có cái này trưởng tôn vũ n u là nóng này sau đó lại đụng một cái nước lạnh nóng này thời điểm đó là một cái m á n h liệt có thể là phá nước lạnh thời điểm lại là độ không tuyệt đối mang theo phức tạp tâm tình tiêu hà đi tới tiếp đ a i khách nhân thiên điện trưởng tôn vũ nhu một mặt không tình nguyện ngồi tại trong phòng thấy được tiêu hà tới về sau nàng hư lạnh một tiếng khó chịu nói lầm bầm ta nói rõ trước không phải ta muốn tới nhà thiên h ạ này còn có người có thể để cho trưởng tôn đại tiểu thư làm hắn không thích sự tình tiêu hà rất lâu không có ông trưởng tôn vũ nhu đi lên chính là một cái lớn ôm ấp vô luận trưởng tôn vũ nhu dãy r ủ như thế nào đều bị tiêu hà một cái để lại đem nàng đặt ở trên chân ngươi ỉ vào chính mình thực lực cao ước nhất ta ta không nghĩ ngươi ôm t r ư ờ n g tôn vũ nhu càng không ngừng d ố i chân quay đầu qua cũng không nhìn tiêu hà nhưng tiêu hà cũng mặc kệ nàng đã tại bắt đầu hỗ trợ ta giáp ngươi làm gì a đây là trong điện không tại trong phòng nói chuyện cẩn thận không được sao ngươi vì cái gì lại một nén hương về sau t r ư ờ n g tôn vũ nhu trung thực nhưng vẫn là không phục ta là bị cha ta buộc đến hắn để ta về sau cùng ngươi ở tốt vậy ngươi về sau mỗi ngày cùng ta ngủ có thể ngươi không phải có như vậy nhiều phi từ sau ngươi cùng ta ngủ các nàng không ăn g ấ m trưởng tôn vũ nhu quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng tiêu hà tiêu hà chính mình có một gian phòng là một mình hắn ở mặc dù thỉnh thoảng sẽ người tới cùng hắn cùng ở nhưng cũng không có cố định người tiêu hà hành động này không thể nghi ngờ là tại cho trưởng tôn vũ nhu gây thù hẳn nhưng tiêu hà lời này để trưởng tôn vũ nhu nội tâm có chút đắc ý tối thiểu chính mình là đứng tại những người khác trên đầu cũng là đặc thù nhất làm sao không muốn tiêu hà cười xấu xa t h ử ngủ là ngủ sợ cái gì ta về phòng trước tiêu hà lôi kéo trưởng tôn vũ n u hỏi phụ thân ngươi lúc nào tới gặp ta nào có n h à phụ gặp nữ thế trường tôn vũ nhu t r ậ n nhìn tiêu hà một cái thế nào đại hán lục địa thần tiên cũng không có tư cách yêu cầu sao tiêu hà nói xong hư không nắm chặt tại trường tôn vũ nhu trước người vùng hư không kia bắt đầu rơi vỡ vụn bên trong mọc ra ngọn lửa màu đỏ nhiễm nhưng dâng lên trường tôn vũ nhu bị cảnh tượng này rung động đến che miệng kinh hô người n g ư ơ i siêu phạm thất tinh bực bắt đầu thành liêu hằng trong nhà tại liêu tuyết cơ sau khi nói xong hắn ngờ ngơ nhưng ngay lúc đó là liêu tuyết cơ cảm thấy cao hứng kia chính là ta tỷ phu tỷ phu cùng mai công tử quan hệ rất tốt xem ra hắn cũng là nhân vật khó lường ngày khác có cơ hội gặp mặt nhìn có thể hay không cùng hắn luận bàn một chút liêu tuyết cơ không có đem tiêu hà toàn bộ nội tình nói ra mà là theo liêu hằng lời nói đi xuống ý của ngươi là nói sát hại chúng ta phụ mẫu chính là sở thiên tiêu đúng năm đó ngươi ta tách rời thời điểm đều tại trong tá tạ lót ký ức hỗn loạn đối phụ mẫu sự t ì n h hoàn toàn không biết thậm chí ngươi cũng không biết làm sao đi trung nguyên khu vực liêu hằng tiếp tục nói ta cũng là tại một lần vô tình ở bên trong thất tinh tông lật xem tông môn tư liệu thời điểm phát hiện bắt đầu thành tại hơn hai mươi năm trước có cái liêu ra ta tìm hiểu một gốc tìm t liệu n tuyết h cơ lẩm bẩm nói chúng ta phụ mẫu phần mộ còn nước không không có hai cốt không còn đáng tiếc ta năng lực không đủ không thể cho phụ mẫu báo đại thù chỉ có thể nghĩ biện pháp giết sở thiên tiêu sở ra chính là thế gia đại tộc hắn diệt liêu ra ta mà chúng ta muốn tiêu diệt hắn sở ra mới tính đại thù được báo đáng tiếc ta năng lực không đủ s ở thiên tiêu thực lực làm sao l i ê u hàng hít sâu một cái v ẫ n đỉnh sơ kỳ